Giúp hắn xử lý một chút đùi phải gây xương Trực tiếp thượng cố định Hài tử khôi phục năng lực hảo Đồng thời cũng dễ dàng trường oai Như vậy tuấn tiếu vật nhỏ Nếu là thành người thọ không phải đáng tiếc Giải phẫu kết thúc Lăng kính hiên không cấm nhẹ nhàng thở ra Chủ yếu là hài tử tuổi quá tiểu Mất máu lại quá nhiều Nếu không phải chuẩn bị đầy đủ hết Hắn cũng không có vạn toàn năm chắc có thể cứu trở về hắn Ân, Nơi này giao cho chúng ta đi Sư phụ Ngươi đi bên ngoài nghỉ ngơi một lát. Triệu Sơn gật gật đầu, kế tiếp sự không cần hắn nhìn chầm chầm cũng không quan hệ. Lang Kính Hiên nghe vậy túi người ở còn không có tỉnh lại hài tử bên thai nhỏ giọng nói. Khiếu thanh, cửu hoàng thẩm đáp ứng chuyện của ngươi đã làm được. Kế tiếp nên chính ngươi nỗ lực Nga, muốn nhanh lên tỉnh lại. Ngươi ra ra cha mẹ nhóm đều ở bên ngoài chờ ngươi Nga. Gây tê Trung Hải tử khẳng định là nghe không được hắn thanh âm, bất quá. Một giọt nước mắt lại từ nhắm chặt trong ánh mắt chảy ra, nhìn đến người tất cả đều không khỏi trong lòng căng thẳng, thiếu chút nữa không có cùng hắn cùng nhau rơi lệ, nhiều tiểu nhân hài tử a, thật là đáng thương. Miệng vết thương băng bó hảo, ta đi làm cho bọn họ chuẩn bị cái sạch sẽ phòng, hôm nay chúng ta khả năng đều phải lưu tại hội phủ. Trước khi rời đi, Lăng Kính Yên lại nhịn không được công đạo hai câu, triệu sơn ba người không hẹn mà cùng gật đầu, trên thực tế. Bọn họ đã ở phân công hợp tác, bắt đầu thu thập giải quyết tốt hậu quả. Bang! Khẩn cấp bế cửa phòng bị người từ bên trong mở ra, tất cả mọi người đột nhiên đứng lên, lão hoàng gia càng là mang theo con cháu nhóm lao lệ tung hoành vọt lại đây. Sắc mặt lược hiện tái nhợt lăng kính hiên so cái tình âm thu thập, đồng dạng trước tiên từ quá khứ nghiêm thịnh duệ chi kỷ giúp hắn bỏ đi giải phâu áo khoác, lại lấy quá thủy linh nhi ôm sạch sẽ áo khoác cùng áo khoác cho hắn mặc vào. Vương Phi! Đây là đại trưởng công chúa làm người ngao canh sâm, ngươi uống một ngụm đi. Lăng Vân bưng một chén nóng hầm hập canh sâm đi đến, Lăng Kính Hiên gật gật đầu ném cho nàng một cái cảm kích tươi cười, duỗi tay bưng lên canh sâm, hiện tại hắn thật là yêu cầu bổ sung thể lực, nhưng nghiêm tư, lập tức đi đem phòng bếp tất cả mọi người giam xuống dưới, đặc biệt là ngao chế canh sâm người. Trang canh sâm chén mới đưa đến bên môi, Lăng Kính Hiên liền sắc mặt đại biến, trong lòng mọi người đồng thời cả băng đạn một tiếng. Mặc dù không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, nghiêm tư lập tức liền chạy như bay đi ra ngoài, đón đại gia nghi hoặc hoài nghi ánh mắt. Lăng kính hiên lấy ra một cây ngân châm cắm vào canh sâm. Giây tiếp theo, ở tất cả mọi người kinh ngạc tấm mắt hạ, thuần trắng ngân châm cư nhiên biến thành đen nhánh nhăn sắc, Nói cách khác, có người muốn lăng kính hiên mệnh. Cha, lão đại tức phụ, cấp bổn cung cha rõ rốt cuộc. Canh sâm là nàng làm người ngao, đại trưởng công chúa tức giận đến cả người run rẩy. Ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, thế tử phu nhân cũng không dám chần chờ, mặt lạnh lùng đi ra ngoài, mọi người trên mặt đều che kín trần chửi phẫn nộ, rốt cuộc là người nào, dáng ở bọn họ mí mắt phía dưới hạ độc. Sam, đi hiệp trợ tư, phát hiện khả nghi người, sắc. Nghiêm thịnh duệ sắc mặt khó coi tới rồi cực hạ, mặc kệ là ai, muốn hắn tức phụ nhi mệnh, hắn đều phải thao hắn cả nhà. Vâng. Nghiêm Sam cũng không hàng hồ, lắc mình liền biến mất. Động vương phi chẳng khác nào là động bọn họ, hơn nữa vẫn là ở bọn họ nghiêm mật theo dõi hạ động tay chân, chuyện này không điều tra rõ, bọn họ cũng thẹn vì thịnh thân vương tứ đại ảnh vệ thống lĩnh. Kính hiên một kiện lại một kiện sự tình phát sinh ở hắn trong phủ, thằng hầu liền tính ra mặt lại hậu cũng khó nén xấu hổ và giận dữ, này đối hắn cùng uy viễn hầu phủ tới nói đều là trần chủi khiêu khích, nhưng lăng kính hiên lại không có cho hắn nói xong cơ hội, dương tay nói, hoàng dượng không cần phải nói. Kính hiên minh bạch ngươi ý tứ. Nhất quán ôn hòa tươi cười biến mất, lăng kính hiên trên mặt bỏ mãn lạnh nhạt tiêu sát, sấn hắn suy yếu muốn hắn mệnh sao? Hắn đảo muốn nhìn cuối cùng rốt cuộc ai muốn ai mệnh. Lao hoàng gia, các ngươi yên tâm đi, Khiếu Thanh tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, ta đồ đệ còn tự cấp hắn xử lý cô thương thế, thực mau các ngươi là có thể nhìn thấy hắn. Phiền thoái hoàng dưỡng phái người gần đây thu thập một gian nhà ở ra tới, đêm nay là mấu chốt, chỉ cần hắn không có phát sốt Không, có mặt khác bệnh biến chứng, mệnh liền tính là bảo vệ, chỉ là trên bụng sẽ lưu lại một cái vĩnh viễn miệng vết thương. Nhắm mắt lại hơi chút hít sâu một hơi lúc sau, lăng kính hiên tận khả năng bình tĩnh nói. Thật sự, ô, ô. con ta không có việc gì, lao ra, ngươi nghe được sao? Thanh nhi hắn không có việc gì. Thật tốt quá, bản hầu lập tức làm người thu thập. Cảm ơn, cảm ơn ngươi kính hiên. Ngay vậy. Ở đây tất cả mọi người kích động đến nói năng lộn sột, tại đây phía trước, kỳ thật bọn họ phần lớn làm tốt cấp hài tử chuẩn bị hậu sự chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới, không nghĩ tới như vậy trọng thương thật sự có thể chữa khỏi, làm cho bọn họ như thế nào không hưng phấn, như thế nào không kích động. Duy nhất phản ứng bất đồng chỉ sợ cũng là ở vào đám người cuối cùng phương cứng đờ đến giống như hòn đá lăng tường, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, lang kính hiên cư nhiên thật sự cứu sống nghiêm thiếu thành. Dẫu ở vân tay háo hạ đôi tay không khỏi run rẩy lên, làm sao bây giờ? Vạn nhất khiếu thanh nhớ tới đứa bé kia, lại theo đứa bé kia tra được nàng nha hoàn, liền tính nha hoàn không chỉ ra và xác nhận nàng, người khác cũng sẽ hoài nghi nàng, đến lúc đó. Lăng tưởng càng nghĩ càng sợ hãi, không nghĩ tới, nàng phản ứng tất cả đều rơi vào rồi trước sau bình tĩnh đối mặt bọn họ lăng kính hiên đáy mắt. Phiên thoái nhường một chút, sư phụ, phòng ở nơi nào? Không bao lâu. Triệu Sơn cũng mang theo nâng hải tử y y đồng ra tới, Lão Hoàng gia đám người kích động nhào qua đi, Thanh Thanh kêu to tên của hắn, Bất quá còn ở vào gây tê chung hải tử một chút phản ứng đều không có là được, Mọi người không khỏi lo lắng, Lăng Kính Hiên tiến lên giải thích nói, Ta cấp hải tử thực thi toàn thân gây tê, phòng trừng còn phải mấy cái canh giờ mới có thể tỉnh, Trước làm y y hải đồng mang hải tử đi nghỉ ngơi đi, Các ngươi nếu là không yên tâm có thể cùng qua đi, Bất quá, thi, Vọng các ngươi có thể hết thảy đều nghe ý ghề đồng, bằng không hải tử có khả năng vẫn là sẽ rời đi. Là là là, loại này thời điểm, ai cũng sẽ không cãi lời lời hắn nói, ở lao ma ma dẫn rất hạ, y đồng nhóm mang theo hải tử đi đối diện phòng, lao hoàng gia người một nhà cũng theo qua đi, ngây ngốc lăng tưởng đang nghe đến lăng kính hiên nói hải tử còn có mấy cái canh giờ mới có thể tỉnh lúc sau, trong lòng một hành, quyết đoán đối nàng bên cạnh ma ma thì thầm vài câu chỉ cần tới cái chết vô đối chứng, xem bọn họ như thế nào cha. Phái cá nhân đi theo cái kia mama, nhưng nàng không biết chính là, lăng kính hiên đã sớm chú ý tới nàng. ở lão mama tự cho là ẩn nấp rời đi sau, lăng kính hiên cũng liền rửa tiếng nghiêm thịnh duệ trong lòng ngực thời cơ nhỏ giọng nói, nghiêm thịnh duệ dữ dội không khéo, sao lại không rõ hắn ý tứ. vang chỉ bắn ra, ẩn thân với chỗ tối ảnh vệ liền theo đi lên, hết thể đều làm được vô thanh vô tức. Ai cũng không nhận thấy được. Phụ vương, mau làm cha ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, cha mệt. Thấy bọn họ vẫn luôn vây quanh cha đứng ở nơi đó, Lăng Văn quyết đoán chui vào trong đám người, không khỏi phân trần kéo phụ thân quần áo vặt áo. Qua đi nghỉ một lát đi. Ân. Nghiêm thịnh Duệ hiểu ý gật gật đầu, ôm Lăng Kính Hiên đi hướng bên cạnh ghế rửa. Mọi người thấy thế tựa hồ cũng ý thức được bọn họ kích động chậm trễ Lăng Kính Hiên nghỉ ngơi, đều tránh ra con đường. Đại trưởng công chúa càng là làm chính mình của hồi môn lão ma ma tự mình đi cấp lăng kính hiên lao canh sâm, hôm nay nếu không phải hắn, hầu phủ cùng lao hoàng gia sợ là cũng sẽ xác cách, chờ hắn nghỉ ngơi đủ rồi, nên là bọn họ ra tay lúc. chương 365 giáo dục, chỉ ra và xác nhận hải tử. phẫu thuật là yêu cầu độ cao chuyên chú công tác, đặc biệt là vừa động liền mấy cái giờ phẫu thuật lớn, lăng kính hiên thân thể không tính là nhược, nào đó trình độ đi lên nói. Thân thể hắn đã điều tiết đến tốt nhất trạng thái, chính là bởi vì hắn thua huyết cấp nghiêm thiếu thành, lại không nghỉ ngơi liền lập tức cấp hải tử làm phẫu thuật, tinh thần lực khó tránh khỏi có điểm chống đỡ không được, nuốt chính mình tùy thân mang theo thuốc viên, lại dựa vào nghiêm thịnh duệ bế mạc ánh mắt nghỉ. Ngơi hơn nửa canh giờ, hắn tinh lực mới khôi phục lại đây, vừa lúc đại trưởng công chúa Lao Ma mà cũng bưng canh sâm vào được, uống xong canh sâm sau, hắn không sai biệt lắm liền hoàn toàn tinh thần. Cha. Ngươi vây không vây, nếu không đi trên giường nằm trong chốc lát. Thấy hắn giống như không có việc gì, vẫn luôn đứng ở bọn họ trước mặt tiểu bao tử nhóm quan tâm rửa đi lên. Lăng kính hiên gợi lên khỏe môi ném cho bọn họ một cái chấn an tính mỉm cười. Cha còn không có như vậy suy yếu, ngoan, lại đây ngồi ở cha bên người. ân, Tiểu bao tử nhóm ngoan ngoán rửa vào hắn ngồi xuống, lăng kính hiên ngồi thẳng thân thể, tầm mắt lần lượt từng cái đảo qua ở đây mọi người. Cuối cùng dừng hình ảnh ở không biết khi nào xuất hiện nghiêm khiếu minh trên người, cha đến như thế nào. Trải qua ta bài tra, dư lại năm cái hải tử tương đối khả nghi, trừ bỏ khiếu thanh chính mình, lúc ấy liền tiểu văn bọn họ nhất tới gần khiếu thanh, cho nên ta tưởng thỉnh tiểu văn bọn họ hỗ trợ phân biệt một chút, xem có thể hay không thu nhỏ lại mục tiêu, nếu có thể tỏa định một người liền càng tốt. Nghiêm khiếu minh trước đứng lên cùng ngồi ở thủ vị tàng hầu đám người hành lễ sau tài năng danh vọng lăng kính hiên nói, còn lược hiện non nớt khuôn mặt tuấn tu không có bất luận cái gì một tiêu biểu tình dao động. Hôm nay việc đã quan hệ chính hắn trong sạch cùng mấy đại hoàng tộc đầu sỏ tôn nghiêm, cũng gián tiếp ở khảo nghiệm năng lực của hắn, mặc kệ là vì chính mình vẫn là vẫn là vì bị tinh kế bọn đệ đệ, bị đảo loạn tiệc mừng thọ, thương thế nghiêm trọng khiếu thanh, hay là là ở đây bất. Luận cái gì một người? hắn đều phải nỗ lực tra ra sự tình chân tướng, tìm ra phía sau màn làm chủ giả. Nga. Lăng Kính Hiên nhướng mày, bất động thanh sắc quét mắt đối diện ra vẻ chấn định người nào đó, liếm hạ mắt thấy bọn nhỏ, các ngươi nhưng đối đứa bé kia có ấn tượng. Đại nhân ô hế dơ bẩn thủ đoạn không nên dùng ở vô tội hài tử trên người, mặc kệ người nào đó thiết kế yếu hại hài tử là ai, cũng hoặc có bất luận cái gì đến không được nguyên nhân, đều không đáng tha thứ. Nếu thiệt mừng thọ đã biến thành như vậy, hắn liền không cần thiết lại cùng nàng khách khí. Cha, chúng ta có phải hay không bị người lợi dụng? Không có trả lời hắn vấn đề. Lang Văn thừa dịp mặt nắm chặt nắm tay, vừa nghe đến muốn cho bọn nhỏ theo chân bọn họ giảng cô, hắn liền nghĩ vậy một chút. Không phải lợi dụng, mà là có người muốn lợi dụng khiếu thanh chết tới hãm hại các ngươi. Trân ngõi chúng ta cùng lao hoàng gia quan hệ, tiểu văn tiểu võ, lần này là các ngươi quá khuyết thiếu cảnh giác tâm. Người bình thường đều sao sẽ trước an ủi nhi tử, nhưng lăng kính hiên chẳng những không có an ủi bọn họ, ngược lại trần chuổi chỉ ra bọn họ sai lầm. Ba bánh bao nghe vậy tất cả đều nhấp khẩn cánh môi cúi đầu, rũ tại bên người đôi tay khẩn lại khẩn, không cam lòng, hối hận cùng xấu hổ và giận dữ chờ phức tạp cảm xúc nhanh chóng tràn ngập trong lòng. Bọn họ là hài tử không có sai, nhưng bọn họ không phải giống nhau hài tử. Lần này sự tình không thể nghi ngờ là làm cho bọn họ trường giao hấn, cũng. Khắc sâu làm cho bọn họ minh bạch, nơi này không phải làng gia thôn, nơi này động bất động liền sẽ muốn mạng người, bọn họ nếu không muốn chết, không nghĩ tổng làm người tính kê hãm hại, kia bọn họ nhất định phải càng thêm cẩn thận, cần thiết giống cha giống nhau, thời khác bảo trì cảnh giác. Kỳ thật chuyện này cũng chẳng trách bọn họ đại ý, từ bọn họ sinh ra ngày đó khởi chính là không bị đại thấy, lăng kính hiên không có xuyên qua tới phía trước, bọn họ ba cái cũng chỉ có lẫn nhau, không còn có khác bằng hữu. Lăng kính yên xuyên qua tới lúc sau, vừa mới bắt đầu trong thôn người giống nhau các loại trào phúng nhục nhã, chờ đến nhà bọn họ nhật tử dần dần hảo, bọn họ lại muốn đi chấn trên đọc sách, bằng hữu cũng liền nhiều tống tiểu hổ bọn họ mà thôi, sở vân hàn về đến nhà tới dạy. Bọn họ đọc sách sau, bọn họ càng là không thế nào ra cửa, thẳng đến sở vân hàn rời đi, hàn lăng thư viện tổ chức lên, bọn họ mới đi ra ra môn, nhưng khi đó... Nguyệt Hoa Sơn Trang đã là làng trên xóm dưới nhi nhất giàu có, hơn nữa Hàn Lăng Thư Viện cũng là nhà bọn họ làm. Thôn dân tuy rằng không dám lại nục nhã bọn họ, cũng không hề câu chính mình hài tử không cho bọn họ theo chân bọn họ cùng nhau chơi. Nhưng những người đó hoặc nhiều hoặc ít đều là kính sợ bọn họ, căn bản không tính là là bằng. Hiếu, mà đến Kinh Thành lúc sau, bọn họ càng là vẫn luôn đều nhốt ở vương phủ. Hôm nay đột nhiên gặp được như vậy nhiều cùng tuổi lại đối bọn họ không có thành kiến hài tử, bọn họ tự nhiên liền cùng thoát cương con ngựa hoang giống nhau nhạc ai, thế cho nên ngây ngốc bị người tinh kế, đổi làm gì vãng, bọn họ nhất định sẽ chú ý tới leo cây thi đấu tính nguy hiểm, sẽ không không cần suy nghĩ liền gia nhập trong đó. Chưa từng có người nào sẽ như vậy giáo dục hài tử, càng hầu đám người xem hắn ánh mắt càng thêm thâm trầm đặc biệt là nhìn đến một đám củ cải nhỏ thật sự ở nghiêm túc tỉnh lại khi, này đó dậm chân một cái là có thể chấn động hoàng thành hầu gia vương gia nhóm tất cả đều chấn kinh rồi, rốt cuộc là hắn giáo dục phương thức hảo, vẫn là kia mấy cái hải tử phi người bình thường. Cũng hoặc là hai dạng đều có. Hảo kính hiên, bọn nhỏ con nhỏ, nhìn ngươi đem bọn họ sợ tới mức. Chuyện này liền tính là chúng ta đại nhân cũng chưa chú ý tới, ngươi làm sao có thể trách bọn họ sơ ý. Nhìn đến bọn nhỏ bộ dáng, đại trưởng công chúa nói không nên lời đau lòng, mới 6 tuổi hài tử mà thôi, đến nỗi cho bọn hắn áp lực lớn như vậy sao? Giống như nàng giống như quên mất, hoàng gia con nối dối, cái nào không phải như vậy lại đây? Nếu hài tử chính mình đều không bảo trì cảnh giác tâm, bọn họ chính là bảo hộ đến lại nghiêm mật cũng vô dụng, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất người, vĩnh viễn đều chỉ có chính mình, lăng kính hiên phương pháp có lẽ có chút quá kích. Nhưng hắn vẫn luôn chính là như vậy lại đây, ở bọn họ xem ra Lăng Kính Hiên là ở quản giáo hài tử, trên thực tế, hắn chỉ là ở chỉ ra sự thật thôi. Thực xin lỗi cha, chúng ta biết sai rồi, về sau ta sẽ càng thêm cẩn thận. Giây tiếp theo, Lăng Văn đột nhiên ngẩn đầu đối với bọn họ quỳ xuống, Lăng vô cùng thiết toa tử cũng không hẹn mà cùng đuổi kịp, chúng ta sai rồi. Giúp bọn hắn nói chuyện đại trưởng công chúa không cấm kinh ngạc như mày, thấy nghiêm thịnh duệ đều không co ra tiếng nàng quyết đoán cũng từ bỏ, lăng kính hiên không lưng lần lượt từng cái nâng dậy bọn họ, các ngươi không có sai, các ngươi chỉ là đại ý mà thôi, về sau cẩn thận một chút là được, cha cũng không phải chỉ trích các ngươi, chỉ là nhắc nhở các ngươi, hiện tại các ngươi không hề là lăng gia thôn Nguyệt Hoa Sơn Trang Tiểu Thiếu Gia, mà là thịnh thân vương thế tử, là quần vương, là bà gia, liền tính các ngươi không treo chọc người khác, người khác cũng tới treo chọc các ngươi, làm bất luận cái gì sự phía trước, Các ngươi đều phải trước hết nghĩ tưởng chính mình thân phận, nghĩ lại người khác thân phận, xác định không có nguy hiểm hoặc là ở các ngươi thao tác bên trong mới có thể buông tay đi làm, tiểu văn, tiểu võ, thiết hoa tử. Cha biết như vậy tiểu khiến cho các ngươi khiêng nhiều như vậy, đối với các ngươi tới nói có điểm quá trầm trọng, nhưng cha cùng phụ vương không. Có khả năng bảo hộ các ngươi nhất sinh nhất thế, các ngươi nếu không từ nhỏ liền bồi dưỡng ra đối nguy hiểm nhạy bén, tương lai như thế nào ứng đối đến từ ngoại giới nguy hiểm. Có câu nói các ngươi có lẽ nghe qua, không có ở đây không lưu này chính. Những lời này dùng ở các ngươi trên người cũng là thích hợp. Trước kia các ngươi chính là giống nhau ở nông thôn hài tử. Chỉ cần hơi chút so người khác thông minh điểm như vậy đủ rồi. Nhưng hiện tại các ngươi đã chạm thượng địa vị cao. Lại chỉ là hơi chút thông minh liền không thích hợp. Cha không yêu cầu các ngươi hiện tại liền hiểu ta ý tứ. Ta tin tưởng một ngày nào đó các ngươi sẽ hiểu. Làm lơ người khác chú mục Lăng kính hiên một đám giúp bọn hắn sửa sang lại cổ áo tử, cái nào bình thường phụ thân sẽ hy vọng đem chính mình hài tử dưỡng thành tiểu lao đầu. Hắn cũng là đau lòng, bất quá vì bọn họ tương lai hảo, hắn cần thiết muốn rẻ sẽ bọn họ này đó, tuy rằng hiện tại bọn họ khả năng còn nghe không hiểu, nhưng hắn tin tưởng, về sau bọn họ nhất định sẽ được lợi không ít, sinh ở thiên hoàng quý thanh hoàng gia, cái gì đều là giả, chỉ có giữ được tánh mạng mới là nhất thật sự. Ân. Ba hải tử kiên định gật đầu, tròn xoe mắt to nở rộ lóa mắt quan mang, lăng kính hiên sủng nịch sờ sờ bọn họ đầu, ngẩng đầu đối nghiêm khiếu minh nói, làm kêu mấy cái hải tử vào đi. Vâng. Nghiêm khiếu minh gắt gao xong quyển, nhấp môi vung tay lên, đi theo hắn bên người phụ trách giám sát chuyện này tiến triển trường công công trầm mặc đi ra ngoài, không bao lâu, năm cái ăn mặc bất đồng hoa phục hải tử đi đến, xem bọn họ bộ dáng hẳn là sợ hãi. Một đám tất cả đều co rún lại thân mình, đi theo bọn họ phía sau lại bị che ở ngoài cửa còn có bọn họ rơi lệ đầy mặt cha mẹ thân nhân. Chạm vào. Tăng hầu một cái tắt phách về phía bàn trà, mấy cái hài tử sợ tới mức bùn một tiếng quỷ rạp xuống đất. Không phải ta, thật sự không phải ta. Ta cái gì cũng không biết. Không phải ta. Lúc trước đã bị thẩm vấn rất nhiều lần bọn nhỏ sợ tới mức liều mạng phất tay, nước mắt xuôn sao đi xuống lưu. Thằng hầu đám người ánh mắt giống như lưới dao sắc bén giống nhau lần lượt từng cái đảo qua bọn họ, mấy cái hài tử khóc đến độ giống nhau thê thảm, cũng phân không ra bọn họ rốt cuộc ai đang nói dối, mọi người tầm mắt không khỏi nhìn về phía lăng kính hiên, không, chính xác nói, là nhìn về phía lăng kính hiên bên cạnh mấy cái hài tử. Thế nào? Có hay không đối ai ấn tượng tương đối khắc sâu? Không để ý đến bọn nhỏ khóc nháo lăng kính hiên rời đi tầm mắt nhìn về phía bánh bao nhóm. Mấy cái tiểu bao tử phi thường cẩn thận một đám đánh giá bọn họ, đến phiên đệ tứ hải tử thời điểm, tiểu bao tử lăng võ đột nhiên nhíu mày, hảo nửa ngày sau mới chỉ vào hắn nói, cha, hình như là hắn, bất quá trên người hắn quần áo không giống nhau, lúc ấy hắn cùng khiếu thanh nói chuyện thời điểm, vừa lúc là nghiêng đối với ta, ta giống như nhìn đến trên cổ hắn có viên trí, có phải hay không hắn làm. Người xem hắn cổ sẽ biết. Tiểu bao tử đam mê tập võ. Trăm học khổ luyện cũng đã hơn một năm, nhãn lực vẫn là không tồi, hơn nữa lúc ấy hắn lại là dựa đến gần nhất, cẩn thận tưởng tượng đảo thật đúng là nhớ tới quan trọng chi tiết tới. Nghe vậy, không đợi các trưởng đối phân phó, nghiêm khiếu minh tự mình đi qua suy nghĩ muốn vén lên đưa bé kia cổ áo xem xét, lại bị hắn mánh liệt chống cự, mọi người hai mắt trầm xuống, nghiêm khiếu minh không hề nghĩ ngợi liền bắt lấy hắn phản kháng tay phản chích đến phía sau, một cái tay khác đột nhiên sẽ mở hắn quần áo. Một viên đậu nảnh lớn nhỏ thịt trí quả nhiên xuất hiện ở mọi người trong tâm mắt, đang ngồi người tất cả đều trầm mặt, ngồi ở đại hoàng tử xuống tay lăng tưởng hai mắt ối. Sầm, thiếu chút nữa không thét trói thai ra tới, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, bị lựa chọn hài tử trên người cư nhiên có như vậy rõ ràng chứng cứ, làm sao bây giờ? Cũng không biết ma mà không có thu phục nha hoàn, nàng đến tưởng cái biện pháp lừa dối qua đi mới được. Buồn cười, từ đâu ra tiểu tạp trùng? cư nhiên dám mưu hại hoàng gia con nối dõi, Bang! Đoạn ở mọi người phía trước, lang tưởng bóng chốc nhảy ra đi, giương tay liền cho đứa bé kia một cái tát, đánh đến hắn toàn bộ gương mặt nháy mắt liền sưng lên, khỏe miệng chảy ra tươi đẹp tơ máu. Mặc dù là như vậy, lang tưởng cũng không có bất luận cái gì nhân từ nương tay ý tứ, vén lên làn váy liền tưởng nhắm ngay hắn ngực đá qua đi. a, Không! trưởng công chúa tha mạng! Hài tử sợ tới mức ôm đầu thét trói thai, ngoài cửa hài tử cha mẹ càng là kích động khóc đều, nhưng lăng tường mục đích cũng không có đạt tới, không biết khi nào, lăng kính hiên lắc mình đi vào nàng bên cạnh, đoạn ở nàng liền phải đá vào hài tử trên người thời điểm, một cây ngân châm tinh chuẩn đâm vào thân thể của nàng, lăng tường sở hữu động tác đều ngừng lại, tránh được một kiếp hài tử sợ tới mức trốn đến nghiêm khiếu minh phía sau, còn lại bốn cái hài tử đã sớm khóc kêu chạy hướng ngoài cửa. Biết theo chân bọn họ không quan hệ, cũng không ai ngăn lại bọn họ, chờ ở ngoài cửa hài tử cha mẹ thân nhân cũng không dám lưu lại xem diễn, bế lên Hải tử xoay người liền chạy đi ra ngoài, hoàng gia diễn không phải bọn họ có thể xem, lại đại đi xuống, nói không chừng liền bọn họ đều sẽ mất mạng. Chương 366 chèn ép lang tường. Đây là có chuyện gì? Ngươi đối bổn cung làm cái gì? Bung ra bổn cung. Bị định trụ trưởng công chúa nôn nóng giống giận cái gì hoàng gia công chúa Phạm Nhi đều biến mất đến sạch sẽ, đồng dạng ở đây đại hoàng tử tứ hoàng tử song song vọt tới nàng trước mặt, mặt khác hoàng thất tông thân lại là thật sâu như mày, lang tường động tác, tựa hồ có điểm không quá bình thường, nàng rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu, chẳng lẽ hết thể đều là nàng làm. Người cho bổn vương câm miệng, đường đường đại thanh triều trưởng công chúa, tiêu kêu quát quát còn thể thống gì. Phúc quận vương đỡ lao hoàng gia từ cách vách nghiêm khiếu thanh nghỉ ngơi phòng đi ra. Tuy rằng hài tử còn không có tỉnh, cẩn thận do hỏi quá triệu sơn cụ thể tình huống, xác định không có gì bất ngờ xảy ra hài tử liền không có việc gì lúc sau. Lão hoàng gia cuối cùng yên tâm, không đợi hắn hoãn khẩu khí đâu, bên ngoài liền truyền đến lăng Tưởng kịch liệt tiếng hô. Lão hoàng gia làm mặt khác mọi người trong nhà bồi hài tử, chính mình thì tại tôn tử nghiêm thịnh phúc nâng hạ đi ra, hắn cũng. tưởng tận mắt nhìn thấy xem, rốt cuộc là ai ăn gan hùn mật gấu. Giám trí bảo bối của hắn chắc chai vào chỗ chết. Hoàng tổ. Phẫn nộ lăng tường phản xạ tính liền tưởng cáo lăng kính hiên một chạm. Bên cạnh đại hoàng tử đúng lúc mà lôi kéo nàng quần áo. Từ tứ hoàng tử nhìn. Xác định nàng sẽ không lại lung tung tiêu gào sau. Đại hoàng tử mới đi đến lăng kính hiên trước mặt. Đôi tay chắp tay thi lễ sau cung kính nói. Lăng tường chỉ là bởi vì đột nhiên nghe được hại khiếu thanh người là ai. Nhất thời khí giận. Còn thỉnh cựu hoàng thẩm trước buông ra nàng ta bảo đảm nàng sẽ không lại lộ mãng lao ra đi. Nói lại như thế này nói, kỳ thật đại hoàng tử trong lòng cũng là không đế, bọn họ cũng không xuẩn, lang tường hành động quá khả nghi, liền tính muốn hết giận cũng không tới phiên nàng một cái kim chi ngọc diệp công chua a. nếu nàng thật là giết người diệt khẩu, chỉ sợ. Lần này liền phụ hoàng đều không nhất định có thể giữ được nàng, nàng nếu không phải hắn bảo muội hắn cũng sẽ không dại dột chạy ra giúp hắn nói chuyện. Nhất thời khí giận, Này tức giận đến không khỏi cũng quá độc các điểm đi, thất hoàng tử cùng buồn phi hài tử bị quấn vào đi vào chúng ta cũng chưa tức giận đến nàng như vậy tàn nhẫn đâu, vài tuổi hài tử kinh được nàng vài cái quyền cước. Vạn nhất hài tử bị nàng giết chết, chúng ta tìm ai lấy ra phía sau màn độc thủ. Chẳng lẽ là đại hoàng tử các ngươi cảm thấy, một cái nho nhỏ hài tử liền có năng lực một mình thao tác chỉnh sự kiện không thành. Lăng tưởng không phải hài tử, liền điểm này đều không thể tưởng được. Bồn phi là nên hoài nghi nàng chỉ số thông minh hay là nên hoài nghi. Nàng chính là phía sau màn độc thủ, ý đồ nương phẫn nộ giết người diệt khẩu. Trao phúng gợi lên khuệ môi, Lăng Kính Hiên không e rẻ, trực tiếp đem không hề chứng cứ phỏng đoán trần chửi nói ra, huy muội ba người tức khắc sắc mặt đại biến, bất đồng chính là, hai cái hoàng tử kinh giận đồng thời cũng hiện lên một lát hoài nghi, mà Lăng tưởng còn lại là hoàn toàn hoảng loạn, thật giống như là Lăng Kính Hiên đã một lời chúng đích dường như. Bất quá nghĩ đến bọn họ không có manh mối, lang Tưởng lại mạnh mẽ mệnh lệnh chính mình bình tĩnh lại, nhìn lang kính hiên tiếp tục. Phẫn nộ kêu gào, cửu hoàng thẩm chớ có ngậm máu phun người, buồn cung chỉ là thương tiếc khiếu thanh, khó tránh khỏi có điểm mất đi lý trí thôi. Ngươi đừng quên, có phải hay không có người ở sau lưng thao tác đều còn chỉ là chúng ta hoài nghi mà thôi. Có lẽ đứa bé kia thật đề nghị, ở cái loại này dưới tình huống, bọn nhỏ chính chơi đến cao hứng. Hắn đề nghị leo cây thi đấu có lẽ chỉ là nhất thời ý tưởng đâu. Không tồi, hiện tại bọn họ không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh đây là một hồi âm ưu nhưng... Vừa rồi Bồn Phi còn cảm thấy hoài nghi ngươi chỉ số thông minh có điểm quá mức, hiện tại Bồn Phi đảo thật sự cảm thấy, ngươi chỉ số thông minh liền 3 tuổi hài đồng đều không bằng. Hiện trường tình huống mỗi cái có mắt người đều thấy được, ngươi cho rằng Bồn Phi vì sao phải gọi người phong tỏa sự cố địa điểm khiếu thanh bỏ kia cây thân cây ít nhất có chén khẩu như vậy lại kia căn đoạn rất cảnh cây ít nhất cùng trẻ con cánh tay giống nhau, liền tính mùa đông cây cối tương đối giòn, dễ dàng bẻ gãy, khiếu thanh mới nhiều trọng điểm hài tử, sao có thể áp đoạn nhánh cây. Cho dù là hắn áp đoạn, lý luận đi lên giảng, hắn là từ phía trên rơi xuống, áp đoạn nhánh cây cũng nên ở hắn dưới thân, lại như thế nào sẽ cắt qua hắn toàn bộ bụng? Duy nhất khả năng chính là có người bắt lấy khiếu thanh rơi xuống kia một cái chớp mắt thời cơ lợi dụng ám khí hoặc gì đó cách không lộng chặt đứt nhánh cây ở khiếu thanh rơi xuống thời điểm sớm một bước đoạn rất bén nhọn nhánh cây thuận thế liền cắt qua hắn bụng nếu ta đoán không sai nói cái kia âm thầm lộng đoạn nhánh cây người còn không có cơ hội thu hồi ám khí chỉ cần làm người đi nhánh cây đứt gãy chỗ hoặc là phụ cận cây cối mặt đất tìm kiếm một phen khẳng định có thể có điều thu hạnh cùng hắn ngoạn nhi tâm cơ. Nàng con sớm thật sự đâu, nếu nàng muốn chứng cứ, hắn liền tìm ra chứng cứ, làm nàng chết cái minh bạch. Lăng tưởng trong lòng một hãi, vì cái gì hắn phân tích thật giống như là hắn tận mắt nhìn thấy đến giống nhau. Chuyện này nàng tự nhận là vẫn là làm được phi thường bí ẩn, đứa bé tiên là nha hoàn lâm thời tìm, cũng không có khả năng biết nàng chính là phía sau màn làm chủ, lộng đoạn nhánh cây kế sách nàng cũng lặp lại cân nhắc quá, cũng làm ảnh vệ thực nghiệm quá rất nhiều lần. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện lỗ hồng, hết thảy thoạt nhìn đều sẽ cùng ngoài ý muốn giống nhau như lúc, vì sao hắn? Lập tức đi cha. Tăng hầu hắc mặt vô án dự lên, dám ở hắn hầu phủ nháo sự, ai đều đừng nghĩ lừa dối qua đi. Ta lập tức đi. Không chờ những người khác phản ứng, nghiêm khiếu Minh Huy khai tránh ở hắn phía sau hài tử, xoay người mang theo cả người lạnh leo đi ra ngoài, trong đại sảnh, tức khác lặng ngắt như tờ, mỗi người trong lòng đều có ý nghĩ của chính mình. Duy nhất tương đồng chính là, không quan tâm chuyện này có phải hay không lăng tường làm, hôm nay lúc sau, bọn họ chỉ sợ đều sẽ không lại cùng nàng thân cận, như thế lô mãng không đầu vóc lại tùy hứng công chúa, bọn họ trèo cao không nổi, mất công hôm nay là ở. uy viễn hồi phủ, kinh thành còn không có vài người dám xem bọn họ chê cười, đổi làm là bọn họ bất luận cái gì một người phủ để phát sinh loại chuyện này, bọn họ nhưng ném không dậy nổi người này. Lão hoàng gia là Thái thượng tiên hoàng còn sót lại huynh đệ, Thái thượng tiên hoàng bị giữ vì thiên cổ nhất đế, làm hắn huynh đệ lão hoàng gia tự nhiên cũng không nhường một tấc, huy khai tôn tử nâng, lão hoàng gia đi bước một đi hướng bị định trụ Lăng Tưởng, chi mừng thuận mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, Lăng Tưởng, bổn vương chỉ hỏi một lần, chuyện này có phải hay không ngươi làm. Khi nói chuyện, tầm mắt không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tiêu biểu tình dao động, Lăng Tưởng một lòng nhắm thẳng hạ rớt lại cố gắng chấn định nói, không phải hoàng tổ, hết thể đều là cựu hoàng thẩm lung tung suy đoán, lăng tưởng xưa nay yêu thương thiếu thanh, sao lại làm ra loại chuyện này tới. Phàm là không phải cái ngốc, không bằng không cớ dưới tình huống, nàng đều không thể sẽ thừa nhận, nhưng lăng tưởng không biết chính là, nàng đã gián tiếp bỏ lỡ duy nhất mạng sống cơ hội. Phải không? buồn vương chính là tạm thời tin tưởng ngươi, bất quá lăng tưởng, đừng trách bồn vương từ tục tiểu nói ở phía trước. Nếu làm khiếu minh cha ra chuyện này cùng ngươi có quan hệ, kia mặc kệ ngươi có phải hay không ta hoàng gia trưởng công chúa, có phải hay không đã gả vào ngụy bá hầu phủ vì tức, vào ngụy bá hầu phủ tổ tử, buồn vương đều phải hành xử tộc trưởng quyền lợi, đem ngươi biếm vì thứ dân, cũng tiếp thu mưu hại hoàng gia con nối roi nên được trừng phạt. Lao hoàng gia ánh mắt tám trầm, chưa nói một chữ đều phản phất là ở làng trì đối phương giống nhau, lang tưởng sợ tới mức hái hùng khiếp vía Nhưng giống như còn sợ nàng sợ tới mức không đủ tàn nhẫn giống nhau, ngồi ở bên cạnh Trầm Mặc không nói Ngụy Bá Hầu lão phu nhân đột nhiên mở miệng, "Lão hoàng gia, nếu lăng tưởng thật là như thế ác độc phụ nhân, còn thỉnh lão hoàng gia làm chủ thay ta Ngụy Bá Hầu phủ hưu nàng, hoàng gia nếu không khởi loại này nữ nhi, ta Ngụy Bá Hầu phủ cũng muốn không. Dậy nổi loại này tức phụ nhi, Ngụy Bá Hầu lão phu nhân có thể trở thành đại trưởng công chúa bản thân cũng không phải may mắn." Nên quyết đoán thời điểm, nàng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, vốn dị đối với lăng tưởng nhiều năm không dự nàng liền lược có phê bình kín đáo, bất quá ngại với đối phương công chúa thân phận, nên dạy dỗ nàng nàng cũng tận lực giáo, mặc dù nàng lại điêu ngoa, ít nhất ở nàng trước mặt, nàng còn xem như thành thật, nhưng gần nhất nàng hành vi càng ngày càng khác thường, hôm nay dám trước mặt. Mọi người chống đối nàng, nguyên bản nàng là tính toán trở về hảo hảo giáo giáo nàng như thế nào làm hầu phụ tức phụ. Không nghĩ tới hiện tại lại tuân ra loại chuyện này, nếu việc này thật là lăng tưởng cái gọi là nói không chừng Ngụy Bá Hầu phủ đều phải cho nàng trôn cùng, chẳng sợ không phải nàng, Ngụy Bá Hầu phủ cũng sẽ bởi vì nàng mà mặt mũi không ánh sáng, so sánh với đắc tội toàn bộ hoàng tộc, nàng quyết đoán lựa chọn đắc tội trưởng công chúa một mạch, mặc kệ có phải hay không nàng, Ngụy Bá Hầu phủ đều phải không dậy nổi cái này tức phụ nhi, hưu nàng chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề nãi nãi, lăng Tưởng không dám tin tưởng Trừng lớn mắt, mãn nhãn vẫn nộ thêm nhục nhã, bọn họ làm sao dám như vậy? Nàng đương Đường trưởng công chúa, bọn họ dựa vào cái gì dám hưu nàng? Nếu không phải nhìn chúng hồ xương ấp cái kia lão Đông Tây trong tay về điểm này nhi binh quyền, ai sẽ coi trọng hồ anh phảng cái kia phế vật? Bọn họ thật đúng là cho rằng nàng nhiều hiếm lạ bọn họ không thành. Người khác thấy không rõ nàng đấy mắt cảm xúc biến hóa. Đối mặt hắn Lao Hoàng gia Phúc Quận Vương cùng Lăng Kính Hiên lại là xem đến rõ ràng, Phúc Quận Vương không chút nào che giấu như mày, Lao Hoàng gia cũng là đen một trương mặt già, đây là bọn họ hoàng gia trưởng công chúa, chính mình hành vi không hợp dẫn người hoài nghi, lọt vào nhà chồng ghét bỏ còn dám trách tội với người, đừng nói là võ tướng sinh ra ngụy bá hầu phủ, chính là giống nhau gia tộc cũng không dám muốn loại này tức phụ a. Bổn vương hôm nay liền thế các ngươi làm chủ, mặc dù Lăng Tưởng không tham dự lúc này, Nàng gả đến ngụy bá hầu phủ nhiều năm không dựng cũng là sự thật, nếu các ngươi nguyện ý, buồn vương có thể làm chủ làm nàng cùng anh Phạm Tiểu Tử Hoa Ly. Hoàng Tổ Lao Hoàng gia tiếng nói vừa dứt tất cả mọi người không khỏi khiếp sợ nhìn phía hắn, trong đó nhất không thể tin được chính là lang tưởng cùng Đại Hoàng Tử Tứ Hoàng Tử, không nói đến Hoa Ly đối đường đường Hoàng gia công chúa mà nói là nhiều nan kham sự tình, bọn họ vất vả nhiều năm kế hoạch không phải ném đá trên sông. Hiện giờ bọn họ cùng cửu hoàng thúc không sai biệt lắm đã quyết liệt, mẫu phi lại còn ở cấm túc chung, tiêu ra càng là bị các gia tộc toàn diện trên ép, nếu là liền ngụy bá hầu chi viện cũng cắt đứt, bọn họ còn nói gì được vị. Đa tạ lao hoàng gia, nếu công chúa không có như vậy ngon độc, ngụy bá hầu phủ cũng không dám ghét bỏ nàng. Mặc dù lao hoàng gia hứa hẹn không thể nghi ngờ sưng nàng tâm, nhưng ngụy bá hầu lao phu nhân đồng thời cũng biết, hoàng gia huy nghiêm là không dung coi rẻ. Lang tưởng nếu không có phạm phải đại sai, bọn họ đừng nói hưu, hòa ly đều không được, liền tính hiện tại có lão hoàng gia duy trì, về sau đâu? Ngụy Bá hầu là số ít mấy cái có binh quyền hầu gia, hoàng thượng vốn là kiêng kỵ bọn họ, tùy tiện tiếp thu lão hoàng gia ban ân, chỉ sợ cũng không phải gì sáng suốt cử chỉ, chẳng sợ muốn hưu, cũng muốn chờ đến thích hợp thời cơ mới được. Việc này về sau lại nói, Kính Hiên, trước giúp nàng tỏi bỏ. Bồn vương hôm nay liền tự mình chủ thẩm chuyện này, ai cũng đừng nghĩ ở buồn vương mí mắt phía dưới đục nước béo cỏ. Lão hoàng gia sống vài thập niên, trải qua bốn chiều, sao lại không hiểu biết ngụy bá hầu lão phu nhân cố kỵ. Cuối cùng lại nghiêm khắc trừng liếc mắt một cái lăng tưởng, lão hoàng gia xua xua tay đi hướng chủ vị, thằng hầu cung kính nhường ra chính mình vị trí, lão hoàng gia đều mở miệng, lăng kính hiên tự nhiên cũng không có khả năng không cho mặt mũi, tả hữu nàng hôm nay là chạy không thoát tạm thời thả nàng lại như thế nào như thế hảo hoàn toàn chèn ép hiền phi một mạch cơ hội mặc kệ lăng tưởng có phải hay không vô tội hắn đều không tính toán buông tha bắt được đến địch nhân lỗ hổng không ngừng công kích cho đến hoàn toàn đánh sập bọn họ đây là hắn làm người tôn chỉ địch nhân có thể thiếu một cái vẫn là thiếu một cái cho thỏa đáng Nô chỉ thấy lăng kính hiên bàn tay trắng vung lên thời gian dài định trụ lăng tưởng nháy mắt liền mềm mại ngã xuống đi xuống Đường đường hoàng gia trưởng công chúa đặt nông ngồi dưới đất, nếu không phải tình huống không cho phép, chỉ sợ không ít người đều sẽ cười ra tới. Đại hoàng tử tứ hoàng tử Nan Kham nâm dậy nàng, lúc này, rời đi có trong chốc lát Nghiêm Khiếu Minh mang theo Trương công công đi đến, đứng ở chính giữa đại sảnh lang kính hiên nhàn nhạt đỏ qua, chậm rãi đi trở về đến Nghiêm. Thịnh tuệ bên người ngồi xuống. Chương 367 Điều tra kết luận, thẩm vấn hải tử. Thế nào? Mặc dù nhường gia chủ vị Tàng hầu uy nghiêm như cũ không giảm, thanh âm cũng trầm thấp đến đáng sợ, một khi chứng thực này hết thể tất cả đều là âm yêu, bất luận làm chuyện này người là ai, đều đem trở thành hầu phủ địch nhân. Trải qua ta cùng lục thúc nghiêm dực dẫn người cẩn thận điều tra, hết thể đều cùng cửu hoàng thẩm nói giống nhau, kia cái lộng đoạn nhánh cây ám khí chính là cái này. Nghiêm khiếu minh cũng không có chân chờ, khi nói chuyện xoay người cầm lấy trương công công trên tay chữ thập hồi hình tiêu đưa cho tàng hầu. Rất nhỏ một cái, còn không có em bé bàn tay lại, nhưng nếu xứng với tập võ giả mạnh mẽ nội lực, lộng đoạn một cây nhánh cây dư giả, tiếp nhận ám khí tàng hầu đột nhiên thu nạp bàn tay, thoạt nhìn tương đương kiên cố hồi hình tiêu nháy mắt thay đổi hình. Ở đây không ít người đều nhịn không được đổ mồ hôi lạnh, xem ra tàng hầu lần này là thật sự nổi giận. Nhưng còn có mặt khác phát hiện. Trải qua áp lực thanh âm mang theo một chút run rẩy, đủ để muốn gặp hắn tức giận đến có bao nhiêu tàn nhẫn. Ngắm lại cũng là, liền hoàng đế cũng không dám ở trên đầu của hắn động thổ, lần này người kia không ngừng động, vẫn là ở đại trưởng công chúa tiệc mừng thọ thượng, hắn nếu có thể nuốt xuống khẩu khí này liền sẽ không bị tàng thiếu khanh dự vì lao thổ phỉ. Lục Thúc Cha xét rõ ràng quá, sử dụng này mùi ám khí người võ công phi thường cao cường, nếu không phải đối ám khí khống chế có thể nói xuất thần nhập hóa, chính là trải qua vô số luyện tập, bởi vì nhánh cây đứt gãy khẩu phi thường tự nhiên. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra là nhân vi tạo thành, cho nên khiếu minh cảm thấy, này không phải cái gì lâm thời này lòng tham hãm hại, mà là trải qua suy nghĩ cặn kẻ âm u Sau lưng người ngay từ đầu liền tỏa định muốn khiếu thanh thánh mạng, cũng tôn tâm muốn đem giám thị bất lực cùng suối dục khiếu thanh tội danh áp đặt ở ta cùng tiểu văn bọn họ trên người. Mặc dù loại này tội danh phi thường mơ hồ, hoàng tổ cũng không thấy đến có thể nề hà chúng ta. Nhưng này không thể nghi ngờ sẽ ly gián ta, cựu hoàng thúc, thằng hầu cùng hoàng tổ quan hệ, gần nhất, từ khi ta cùng phụ hậu sau khi trở về, rất nhiều người đều cảm thấy phụ hậu chính là mang ta trở về tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hơn nữa ta thường xuyên làm bạn ở phụ hoàng bên người hố. Trợ xử lý một ít việc vặt vãnh, rất nhiều người đều đem ta trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể xử lý cho sảng khoái, lại đến chính là cựu hoàng thúc cùng hoàng cô gia. Dung khiếu minh vọng nghị, trong tay bọn họ khống chế đại thanh quốc 2 phần 3 trở lên binh quyền, đặc biệt là đóng quân biên quan đại quân, cơ hồ đều ở bọn họ khống chế chung, nếu có thể được đến ủng hộ của bọn họ, bất luận cái gì một cái hoàng tử đều đem là có khả năng nhất bước lên ngôi vị hoàng đế. Người, mà bởi vì phụ hậu ở Thương Châu dưỡng bệnh trong lúc từng đương quá tiểu văn tiểu võ tiên sinh, phụ hậu cùng cửu hoàng thẩm quan hệ thực hảo, ta cùng bọn đệ đệ cũng thực thân mật, Thế cho nên làm cho bọn họ cảm thấy, từ trước đến nay không can dự hoàng quyền tranh đấu cửu hoàng thúc đã thiên hướng ta, nếu chuyện này thành công, cửu hoàng thúc rất có khả năng bởi vì ta dám thị bọn đệ đệ bất lợi mà trách tội ta, chuyện này lại là ở huy viễn hầu phủ phát sinh, hoàng cô nãi bọn họ có lẽ cũng sẽ cảm thấy ta năng lực không đủ, cuối cùng là hoàng tổ, mọi người đều biết, hoàng tổ cực kỳ yêu thương khiếu thanh, khiếu thanh vừa chết, làm hoàng tộc tộc trưởng hoàng tổ thế tất truy cứu trách nhiệm. Đỉnh đầu hiếu đạo mũ cao cao khấu hạ, mặc dù là hoàng cô mãi cùng cửu hoàng thúc cũng sẽ trở thành mọi người thoá mạ đối tượng, càng đừng nói là ta, tổng hợp trở lên, hiếu minh có thể lớn mật đến ra kết luận, đệ nhất, phía sau màn người tất là cùng các hoàng huynh có quan hệ người, lang tưởng hoàng tỷ cũng không thể ngoại trừ, đệ nhị, ném ra ám khí người đã có thể tránh thoát ta ám vệ chú ý, khẳng định bản thân cũng là ám vệ, đệ tam. Hắn hiện tại rất có khả năng liền tại đây tỏa trong viện. Nghiêm khiếu minh ngưỡng ngực, trật tự rõ ràng nói, này đó kết luận có chút là chính hắn đến, đến ra, có chút còn lại là tra án thời điểm tẳng thiếu khanh cùng nghiêm dự nói, hắn bất quá là đem chi hơi chút làm một chút sửa sang lại thôi. Nguyên bản làm hoàng tử hắn là không nên nói những lời này, rốt cuộc những lời này thật là quá nhạy cảm một chút, nhưng hắn nhẫn mại không được, vô luận như thế nào hôm nay hắn đều phải bước ra cái kia sau lưng người tuyệt không có thể làm hắn lại tránh ở chỗ tối uy hiếp bọn đệ đệ tiểu thất nói chuyện nhưng đến bằng chứng theo ta thừa nhận ngươi phân tích thật sự có đạo lý nhưng cũng không thể nói liền tất cả đều là cùng chúng ta huynh đệ có quan hệ người làm a ngươi nói như vậy tương đương là hãm hại chính mình thân huynh đệ nếu cuối cùng sự thật cùng ngươi suy đoán bất đồng ngươi lại nên như thế nào tự xử hôm nay phía trước trừ bỏ ngày ấy trong triều đình lên tiếng Nghiêm khiếu minh ở bọn họ đáy mắt chính là cái tiểu hoa nhi, nhưng hôm nay liên tiếp sự tình lúc sau, bọn họ rốt cuộc phát hiện, nghiêm khiếu minh đã không còn là lúc trước cái kia sợ hãi rụt dè tiểu hoa nhi, hắn đã thành bọn họ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nhất hữu lực người cạnh tranh, không ngừng là bởi vì hắn cùng thịnh thân vương phủ thân mật, càng bởi vì hắn vượt quá thường nhân năng lực cá nhân đây là khiếu minh chính mình sự. Tình, không nhọc nhị hoàng huynh lo lắng, chút nào không lãnh đối phương tình. Nghiêm khiếu Minh Kiệt ngạo nghiêm túc nhìn về phía cao tòa thượng phương tàng hầu Lão Hoàng gia cùng đại trưởng công chúa, không có nhất định nắm chắc, hắn lại sao lại hầu ngôn loạn ngữ. Lão đại, thanh ra trong phòng này sở hữu ảnh vệ, mặc kệ là của ai, đều cấp bản hầu đã đi xuống lần lượt từng cái kiểm tra. Tàng hầu mở miệng, ẩn thân với chỗ tối ảnh vệ tất cả đều ngần ra, thấy bọn họ chủ tử đều không có phản bác, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện nói cái gì. Bị điểm danh thế tử dương tay vung lên, hành động. Chống giống một đều, chung quanh vô số nơi bí ẩn bị xua đuổi ra không ít ảnh vệ, số lượng ít nhất ở ngồi người gấp 3 trở lên, cũng không biết bọn họ ngày thường rốt cuộc là tránh ở địa phương nào, lại lạ như thế nào làm được gần nấp thân hình. Liền ở huy viễn hầu thế tử chuẩn bị tiếp tục dẫn người đi ra ngoài rửa sạch trong viện ảnh vệ khi, đã lâu không ra tiếng lăng kính hiên đột nhiên nói, đại ca thỉnh trưởng. Tâm mắt mọi người đều trong nháy mắt tụ tập đến hắn trên người, thế tử quay đầu lại nói, kính hiên có chuyện gì? Không quan tâm hầu phủ hậu viện như thế nào, hầu phủ mấy cái huynh đệ, bao gồm nghiêm thịnh duệ ở bên trong, cảm tình vẫn là thứ tốt, ít nhất sẽ không giống bên ngoài người giống nhau xem thường bản thân huynh đệ tức phụ nhi đối bọn họ tới nói, chỉ cần lăng kính hiên là lao kiểu chính mình lựa chọn là được, mặt khác không sao cả. Ảnh vệ phần lớn là không sợ chết. Bọn họ nguyện trung thành chỉ có bọn họ chủ nhân, giống nhau thẩm tra cậy không ra bọn họ miệng, ta nơi này có cái thứ tốt có lẽ có thể giúp đại ca giúp một tay. Đón mọi người kỳ quái nhìn chăm chú, lăng kính hiên đi bước một đi hướng thế tử, tùy tay từ cổ tay háo lấy ra một cái đen nhánh cái chai giao cho hắn. Đây là thế tử nghi hoặc tiếp nhận tới, làm bộ liền muốn mở ra, lăng kính hiên vội vàng chặn lại nói, đại ca vẫn là đừng mở ra cho thỏa đáng. Bên trong chính là độc phấn, một loại hơi chút dính lên một chút liền sẽ làm người đau đớn muốn chết, lại vĩnh viễn đều sẽ không chết độc dược. Cười, một chút nở rộ ở tuấn mỹ trên má, nhưng nhìn đến người tất cả đều nhịn không được đánh cái lạnh run, thế nhưng không có bất luận cái gì một người hoài nghi hắn lời nói chân thật tính, mặc dù, đại bộ phận người đều chỉ biết hắn y thuật siêu quẩn, mà không biết, hắn độc thuật xa xa bao trùm y thuật phía trên. Ngạch! Vậy đa tạ kính hiên. Thế tử nhịn không được đầy mặt hát tuyến, gần như run rẩy thu hồi chứa đầy độc dược cái chai, tầm mắt không thể tránh khỏi nhìn nghiêm thịnh duệ liếc mắt một cái, lao kiểu rốt cuộc tìm cái gì dạng tức phụ nhi hoa, thuật nhìn man cùng bố. Chúng ta lại lần nữa chờ đại ca tin tức tốt. Ôm quyền chắc tay, lăng kính hiên xoay người, thế tử nhìn xem tàng hầu cũng đi ra ngoài, một chúng tầm mắt tất cả đều truy đổi lăng kính hiên. Bất quá người sau lại là một chút cảm giác đều không có, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Khu khu, ngươi là nhà ai hài nhi, vì sao sẽ hướng khiếu thanh đề nghị leo cây? Không biết qua bao lâu, tàng hầu thanh khu hai tiếng nhìn về phía trước sau sủi lơ trên mặt đất hài tử, ngoài cửa lớn, hắn cha mẹ trạng huống cũng hảo không đến chạy đi đâu, người một nhà đã sớm bị cái này tư thế sợ tới mức không nhẹ. Còn không mau nói thực ra, Thế nào cũng phải bức buồn cung đối với ngươi dụng hình không thành. Đại trưởng công chúa lạnh rộng vừa uống, hai tử càng là sợ tới mức cả người run rẩy ngoài cửa hai tử mẫu thân khóc hô, nhi à, ngươi liền mau nói đi, vì nương cầu ngươi. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm sao lại thế này, nếu nhi tử đã bị chỉ ra và xác nhận ra tới, khẳng định liền cùng hắn có quan hệ, dấu là khẳng định dấu không được. Ta... Gương mặt cao cao xưng vù hài tử khóc lóc nhìn xem cha mẹ nhìn nhìn lại đại trưởng công chúa đám người. Muốn nói chuyện, rồi lại sợ tới mức một chữ đều nói không nên lời. Chính mình cũng cấp đến không được. Vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ở làng kính hiên bên cạnh làng văn đột nhiên chiều hắn đi qua đi. Tay nhỏ vô vô hắn phần lưng giúp hắn thuận khí sau mới nói nói. Không phải sợ, cha cùng phụ vương trước nay đều sẽ không oan uổng người tốt. Nếu ngươi là bị người lợi dụng, phụ vương sẽ vì ngươi làm. Chủ Có lẽ thật sự là hài tử mới có thể đả động hài tử trái tim, chấn an hắn bất an đi, đứa bé kia cùng lăng văn đối diện nửa ngày sau gật gật đầu, không dám lại xem tàng hầu đám người, ngược lại nhìn lăng kính hiên bọn họ nói, ta, ta không phải cô ý, ở chúng ta chơi đùa thời điểm, một cái tỷ tỷ đột nhiên lặng lẽ cùng ta nói, nếu đề nghị đại gia leo cây thì đâu nói, đại gia liền sẽ chơi đến càng vui vẻ, sao, sao lại khiếu thanh nói không hảo ngoạn thời điểm, ta liền nói với hắn, Chính là, chính là, ta thật sự không nghĩ tới hắn sẽ từ trên cây rơi xuống, ô ô Các ngươi tin tưởng ta, ta không phải cố ý. Ta cũng thực sợ hãi khiếu thanh sẽ chết. Ngạnh ngẹn ngào nuốt nói xong lời cuối cùng, hai tử nhịn không được khóc giống lên, từ hắn hai mắt đấm lệ mơ hồ hai mắt, nhưng thật ra nhìn không ra lửa gạt thành phần. Lăng kính hiên quét liếc mắt một cái bên cạnh đại bao tử lúc sau mới thuận miệng nói, vậy ngươi vì sao không thừa nhận? Lại vì sao thay đổi quần áo? Không thừa nhận có thể nói là bởi vì sợ hãi. Kia thay quần áo đâu? Ai ra cửa mừng thọ còn sẽ mang tắm rửa quần áo. Ta, ta không dám nói, ta sợ hãi. Quần áo cũng là cái kia đại tỷ tỷ làm ta đổi. Nàng nói hiện tại đã xảy ra chuyện, nếu làm người biết là ta cấp khiếu thanh gia chủ ý, các ngươi khẳng định sẽ giết ta cùng cha mẹ. Ta sợ. Nam Hải khóc đến khóc không thành tiếng. Mỗi người đều cẩn thận nhìn hắn. Ý đồ phân biệt thật giả, lăng kính hiên ngâng trùng trà lên nhẹ nhấp một ngụm, nhanh chóng đem sở hữu sự tình đều ở trong đầu qua một lần, một hồi lâu mới tiếp tục hỏi, nếu chúng ta hiện tại làm ngươi chỉ ra và xác nhận cái kia tỉ tỉ, ngươi nhưng nhận ra được. hai tử cha mẹ hẳn là không hiểu rõ, mà một cái không đến 10 tuổi hài tử, cũng không có khả năng kế hoạch đến như vậy chú đáo chắc chẽ, nói cách khác, hắn nói toàn bộ đều là nói thật là hắn trong miệng cái kia đại tỷ tỷ mượn tiểu hài tử đơn thuần tới lừa bịp hắn thực thi cái này kế hoạch có thể ta nhận được nàng nghe vậy hai tử lập tức liền kích động gật đầu cùng lúc đó mấy cái ảnh vệ bó cái lao ma ma cùng mấy cái nha hoàng đi đến còn tồn cuối cùng một kia may mắn lăng tưởng đột nhiên sắc mặt đại biến trường lớn hai mắt không dám tin tưởng nhìn lao ma ma cùng cái kia vốn nên đã chết nha hoàn đây là có chuyện gì không phải là ma ma diệt khẩu sao nàng như thế nào sẽ bị người bắt là nàng chính là cái kia tỷ tỷ hết thảy đều là nàng dạy ta đột nhiên ngồi quỳ trên mặt đất hải tử kích động vọt qua đi không khỏi hải tử ra cái gì ngoài ý muốn nghiêm khiếu minh đồng thời lắc mình đuổi kịp hắn nam hải ngón tay nữ nhân chính là mấy cái nha hoàng trung trong đó một cái xem nàng bộ dáng giống như thực chất vật bất quá số ít gặp qua cái kia nha hoàng người tất cả đều không dám tin tưởng nhìn lăng tưởng Tuy rằng chỉ là cái tam đẳng nha đầu, nhưng cái kia nha hoàn thật là nàng không sai, cái kia bị chói go ma ma càng là nàng của hồi. Muôn ma ma, chẳng lẽ hết thể thật là nàng làm. Chương 368 thể thốt phủ nhận, dùng độc. Hai tử chỉ vào nha đầu cũng không thập phần xuất sắc, An Mặc Ngụy bá hầu phủ tam đẳng nha đầu quần áo, trên mặt rõ ràng mới vừa làm người phiến quá bàn tay không lâu, còn phiếm nhẹ nhẹ sưng đỏ. Có lẽ những người khác không biết cái này nha đầu là của ai, nhưng ở đây đại bộ phận người đều biết, đây là Ngụy Bá Hầu phủ nha đầu. Này đây, rất nhiều người tầm mắt đều chậm rãi chuyển tới Ngụy Bá Hầu cùng lao phu nhân đoàn người trên người. Đây là có chuyện gì? Ngụy Bá Hầu tuổi thoạt nhìn cùng Tăng Hầu không sai biệt lắm, nhìn thấy loại tình huống này mặt thắc đủ để cùng đáy nồi so sánh, nhưng bởi vì nam nhân giống nhau đều bất quá hỏi hầu trách việc. Hơn nữa biết lăng tường gả đến ngụy bá hầu phủ mục đích, ngày thường hắn căn bản không thế nào lưu tại trong phủ, mặc dù ở nhà cũng rất ít đi hậu viện, cho nên hắn cũng chỉ biết cái kia nha đầu là hầu phủ người, mà không biết nàng cụ thể là ai người. Đi cốc tự dước, lao phu nhân cũng lửa giận ngập trời, rồi lại không tiện phát tác, một bên trấn an hảo ngụy bá hầu một bên quay đầu nhìn lăng tường lạnh lùng sắc bé nói, công chúa, ta nhớ rõ không sai nói. Nàng là từ ngươi thị tỷ chúng tuyển ra tới nhà đầu đi. Chưa thấy qua như vậy xuẩn, làm chuyện xấu cư nhiên dùng chính mình nha đầu. lão phu nhân tức giận đến hỏa thiêu hỏa liệu, không lâu trước đây nàng còn lời thề son sắt bảo đảm không phải chính mình. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều ở, nàng còn có thể như thế nào rào biện. Tuy rằng sớm đã có sở chuẩn bị, chân chính đối mặt lại là một chuyện khác. Rốt cuộc, nàng hiện tại vẫn là ngụy bá hầu phủ tức phụ A, hơi có vô ý. Ngụy bá hầu phủ cũng khó thoát chỉ trích, lần này hắn đắc tội người đừng nói Ngụy bá hầu phủ, chính là hoàng đế đều treo chọc không dậy nổi à. Ta, ta không biết. Hoàng tổ, hoàng cô mẫu, các ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không biết sao lại thế này. Lăng tường ra vẻ hoảng loạn xua tay, quyết định thề thốt phủ nhận rốt cuộc, nàng nếu dám dùng cái kia nha đầu, liền có nắm chắc mặc kệ phát sinh chuyện gì nàng đều sẽ không cung ra nàng, nàng là đường đường trưởng công chúa. Từ nhỏ chính là phụ hoàng mẫu hầu hòn ngọc quý trên tay, nhận hết sụn ái, chỉ cần nàng chính mình không thừa nhận, xem bọn họ có thể lấy hắn thế nào. Chạm vào. Chuyện tới hiện giờ ngươi còn tưởng rào biện. Dám ở buồn cung tiệc mừng thọ thượng đại bán huyết, lang tường, ngươi thật sự là trưởng thành, liền buồn cung đều không bỏ ở trong mắt, như thế nào. Cảm thấy buồn cung cùng hoàng thúc không làm gì được ngươi phải không? Buồn cung đảo muốn nhìn, ngươi phụ hoàng mẫu phi hay không sẽ bảo ngươi. Trương Đức Tử, trở về làm ngươi chủ tử mang lên hiền phi đến hầu phụ tới, làm cho bọn họ tự mình đến xem bọn họ kiều căng ra tới hảo nữ nhi. Hôm nay bọn họ nếu không cấp buồn cung một cái cách nói, cũng đừng quái buồn cung làm hầu ra thỉnh ra tiên đế ngự tứ hoàng kim kiếm. Đại trưởng công chúa vô an dựng lên, nói đến cùng, hôm nay nhất khó chịu chính là nàng, hảo hảo tiệc mừng thọ đổ máu, còn làm đến nhân tâm hoàng sợ, mắt thấy đầu sỏ gây tội ý đồ rảo biện rốt cuộc. Tức giận đến nhiều năm chưa từng tức giận, nàng thiếu chút nữa không xông lên đi cho nàng mấy bàn tay. Lăng Tường không dám. Hoàng Côn Mãi chỉ nhìn đến cái kia nha hoàn là ta liền nhận định ta là phía sau màn làm chủ. Lăng Tường không phục, không chừng cái kia nha hoàn đã bị người thu mua, là người khác cố ý vu oan hãm hại ta đâu. Hoàng Côn Mãi hỏi cũng không hỏi liền định rồi Lăng Tường tội, chẳng lẽ sẽ không sợ oan uổng Lăng Tường. Quyết định chủ ý phủ nhận rốt cuộc, Lăng Tường ngược lại bình tĩnh xuống dưới lá gan cũng lớn hơn nữa. người người người. thượng minh trưởng công chúa tức giận đến lời nói đều nói không nhanh nhẹn. thằng hầu vội vàng đứng dậy đỡ nàng, hổ mắt hung hăng chừng mắt lang tưởng, cũng mất công nàng là công chúa không phải hoàng tử, nếu không tăng hầu chỉ sợ đã sớm một cái tắt trụ đi qua. hoàng côn nãi bất giận, lang tưởng không phải cô ý, nếu không chúng ta nghe một chút cái kia nha hoàn nói như thế nào. thấy thế, đại hoàng tử ngầm bực lang tưởng không hiểu chuyện. Lại không thể không chạm đi ra ngoài giảng hòa có nghiêm khiếu Minh lúc trước kia phiên lời nói ở phía trước bọn họ huynh đệ hai người cùng lăng tưởng tương đương là liền ở bên nhau Lăng tưởng nữ nhân tự nhiên không có khả năng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế Nếu hết thể thật là nàng làm kia nàng chính là vì bọn họ thậm chí tuyệt đại bộ phận người đều sẽ hoài nghi chân chính làm chủ giả là hắn hoặc lao tứ Nếu lăng Tường như thế tự tin cái kia nha hoàn sẽ không bán đứng nàng Kêu hắn phải nghĩ cách giúp nàng rửa sạch hiểm nghi Trước qua này một quan lại nói Bọn họ có thể nghĩ đến Nghiêm thịnh duệ Lăng kính Hiên Đám người cũng có thể nghĩ đến Hai người bất động thanh sắc trao đổi cái ánh mắt Mắt thấy tàng hầu còn ở Trấn An Đại trưởng Công Chúa Đoạt ở Lão Hoàng gia phía trước Lăng kính Hiên dẫn đầu nhìn cái kia nha hoàn hỏi Sự thật bại ở trước mắt Bổn phi vô tâm tình nghe ngươi rào biện Nói đi Là ai sai xử ngươi làm như vậy Nô tỳ. Xem một cái lăng kính hiên, nha hoàng tầm mắt theo bản năng nhìn về phía lăng tường, người sau ném cho nàng một cái nghiêm khắc ánh mắt, nha hoàng sợ tới mức túi đầu, đứa bé kia từ đầu tới đuôi đều là bị lừa bịp nếu có người giúp hắn nói chuyện nói, có lẽ hắn còn có thể mạng sống, nhưng nàng không giống nhau, nàng là trực tiếp tham dự giả, chỉ không chỉ ra và xác nhận công chúa đều phải chết, nhưng nàng thân nhân còn ở công chúa trên tay, một khi chỉ ra và xác nhận nàng, bọn họ liền sẽ cùng nàng. Cùng chết, tư cập này, nha hoàng tâm một hành, nắm thật chặt nắm tay chạm vào một tiếng quỳ xuống đi, không ai sai xử nô tỳ, là nô tỳ chính mình không thích khiếu thanh thế tử, cố ý thiết kế muốn hắn tánh mạng. Lời này vừa nói ra, lang tưởng cùng đại hoàng tử tứ hoàng tử đoàn người lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, những người khác lại là tất cả đều nhăn chặt không có, nha hoàn rõ ràng có điều cố kỵ, hơn nữa lời nói trăm ngàn chỗ hở, chỉ cần không phải cái ngốc đều sẽ không tin tưởng. Khó trách lăng tưởng sẽ thề thốt phủ nhận, nàng chính là an định rồi nha hoàn không dám chỉ ra và xác nhận nàng đi. Phải không? Các ngươi mấy cái nói nói, trói chặt lao ma ma là ai, lại vì sao phải trói chặt nàng? Lăng Kính Hiên vẫn là kêu phó đạm nhiên bình tĩnh bộ dáng, chỉ là tầm mắt hơi sau này chuyển qua mấy cái áp bọn họ tiến vào ảnh vệ trên người, trong đó một người tiến lên ôm quyền quỳ một gối, là Vương Phi, ở Vương Phi thiếu chút nữa uống xong có độc canh sâm. Hiện trường một mảnh hỗn loạn thời điểm, vương gia phát hiện đi theo trưởng công chúa bên người Lao Ma Ma mang theo hai người lén lút đi ra ngoài, khiến cho thuộc hạ dẫn người lặng lẽ đi theo, thuộc hạ một đường theo dõi các nàng tới. Rồi hậu viện một tòa không ai trong viện, nhìn đến các nàng cùng cái kia nha hoàn gặp mặt, đầu tiên là uy hiếp đe dọa, sau lại còn muốn mạnh mẽ rót nàng độc dược, e sợ cho chết vô đối chứng, thuộc hạ liền trói lại bọn họ mang lại đây. Ảnh vệ lý do thoái thác lại một lần đem đầu mâu chỉ hướng lăng tưởng, nếu không phải nàng sai sự, nàng cần gì phải ở cái này mấu chốt nhì thượng giết người diệt khẩu. Không, lão hoàng gia, đại trưởng công chúa minh giám, công chúa nàng cái gì cũng không biết, là lao nô trong lúc vô ý phát hiện nha đầu này có điểm không đúng, sợ nàng sẽ lung tung phàn vu công chúa, hỏng rồi công chúa thanh danh mới có thể tự mình làm chủ xử quyết nàng, thực xin lỗi công chúa, là lao nô thực xin lỗi ngươi dứt lời, lão ma ma cư nhiên một đầu đâm hướng về phía bên cạnh cây cột, chuẩn bị tới cái chết vô đối chứng, nhưng nàng giống như quên mất, nàng bên người nhưng đứng vài cái võ nghệ cao cường ảnh vệ đâu. giật, trong đó một cái ảnh vệ một phen giữ chặt tay nàng, khớp xương chật khớp thanh âm đống nhiên vang lên, lão ma ma tự sát không thành, còn bị xả chặt đứt một cái cánh tay, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, hô đau đều hô không ra, lăng kính hiên mắt lạnh đảo qua đối diện ngầm bực lăng tưởng đứng dậy ném cho ảnh vệ một ánh mắt, ảnh vệ cũng là thức thời, nâng lên một chân liền đá hướng lao ma ma chân sau bên phải. rắc, a, Lần này rõ ràng vang lên chính là khủng bố xương cốt đứt gãy thành, chính cô xuống tay đau lão ma ma đột nhiên về phía trước phát, tiếng kêu thảm thiết cùng với phát gục động tác thê lương vang lên, một đống tuổi, nhưng thật ra thực sự có điểm đáng thương, bất quá ở đây lại không có bất luận cái gì một người nổi lên đồng tình tâm. Lăng kính hiên thẳng đi hương, cái kia nha hoàng ngồi xổm nàng trước mặt, ngươi cũng nghe tới rồi, các nàng chính là muốn giết người diệt khẩu, buồn phi xem ngươi nhiều. Nhất 14-15 tuổi đi, ngươi nhân sinh còn thực dài lâu, tương lai nói không chừng còn có thể gặp được cái không tội phu quân, vì hắn sinh một đống củ cải nhỏ, người một nhà hạnh phúc mỹ mãn ở bên nhau, chỉ cần ngươi nói thật, buồn phi liền bảo ngươi bất tử, cũng làm người đưa ngươi rất xa rời đi kinh thành, đi một cái ai đều tìm không thấy. Ai đều không động đẩy người địa phương. Những người khác có lẽ không biết, trải qua quá ngoài thành ám sát sự kiện nghiêm thịnh rệ đám người lại lập tức liền đã nhìn ra, đừng nhìn lăng kính hiên ôn ôn hòa hòa, đây là hắn cho nàng cuối cùng một lần cơ hội, nếu nàng nắm chắc không được, kia nàng liền thật sự không có bất luận cái gì mạng sống khả năng, lúc trước những cái đó thích khách còn không phải là như vậy. Cơ hội nháy mắt liền toàn bộ hóa thành máu loãng, bằng bi thảm phương thức chết đi muốn nói một chút đều không tâm động là gần người tiểu nha hoàn sợ hãi rụt rè liếc nhìn nàng một cái lại nhịn không được lướt qua hắn nhìn về phía lăng tưởng người sau mãn nhãn cảnh cáo tư cập chính mình thân nhân tiểu nha hoàn mới vừa sinh ra về điểm này nhi may mắn lại nháy mắt biến mất bắt lấy quần áo đôi tay nắm thật chặt hảo nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn lăng kính hiên vương phi nói cái gì nô tỳ không hiểu sở hữu sự tình đều là nô tỳ làm cùng công chúa không có bất luận cái gì Quan hệ, sau khi nói xong, tiểu nha hoàn liễm hạ mắt, nước mắt nhiễm ướp mí mắt, chết đã trở thành nàng duy nhất quy tốt, nhưng... Phải không? Buồn phi đảo muốn nhìn, các ngươi có thể mạnh miệng đến bao lâu? Môi mỏng một câu, lăng kính hiên đứng lên cấp bên cạnh ảnh vệ cùng nghiêm khiếu minh đại bao tử nháy mắt, ảnh vệ nháy mắt liền biến mất ở trong phòng. Nghiêm khiếu minh đại bao tử cũng lôi kéo đứa bé kia rời xa quỷ dạp trên mặt đất kêu rên láo ma ma cùng quỷ xuống đất bọn nha hoàn. Lăng kính hiên phất tay háo quay người lại, chậm rãi bước đi hướng nghiêm thịnh duệ, liền ở tất cả mọi người cho rằng hắn đã từ bỏ truy vấn thời điểm. A đau quá! Sao lại thế này? A a, Lao ma ma cùng những cái đó nha hoàn toàn bộ đều quỷ dị nằm trên mặt đất lan lột, trong miệng không ngừng kêu đau, nhưng bọn họ mặt ngoài lại một chút mặt khác vết thương đều không có, không ít người đầu đều bỏ đầy nghi hoặc. Ngay sau đó mọi người lại không khỏi nghĩ đến lúc trước uy viễn hầu thế tử rời đi khi lăng kính hiên cho hắn độc dược cùng nói những lời này đó, chẳng lẽ hắn vừa mới giấu giếm được mọi người thay mắt cho các nàng hạ độc. Nhưng, ở đây không thiếu võ lâm cao thủ, bọn họ nhãn lực nhĩ lực đều là hơn người, vì sao bọn họ không thấy được hắn khi nào hạ độc. a a cứu cứu mạng. Thời gian càng dài, những người đó tiếng kêu thảm thiết liền càng thê lương, còn không dừng trên mặt đất quay cuồng. Đã đoán được bọn họ có thể là chúng độc, không ít người đều cẩn thận né tránh bọn họ, sợ bị bọn họ dính vào, mà lăng tưởng còn lại là âm thầm nôn nóng. Nếu bọn họ thật kháng không ra thống khổ nói, nàng nhất định phải chết, lúc trước nàng sở di có thể đúng lý hợp tình, không ngoài là an định rồi tiểu nha đầu không dám bán đứng nàng. Một khi nàng cung khai, nàng liền tính lại như thế nào phủ nhận cũng vô dụng, đáng chết, lăng kính hiên cái kia hạ tiện nông phu rốt cuộc đối bọn họ làm cái gì kính hiên, đây là. Lao hoàng gia nhịn không được mở miệng, tầm mắt mọi người đều trong nháy mắt tụ tập qua đi, chỉ thấy lăng kính hiên giống như chút nào không chịu những cái đó thê thảm thét trói hay ảnh hưởng, chính vui vẻ thoải mái nhấm nháp hầu phủ hào trà, nghe được lao hoàng gia dò hỏi, hắn thậm chí còn bật cười, lao hoàng gia đừng lo, không chết được. Loại này độc dược là hắn gần nhất mới nghiên cứu chế tạo ra tới, vì chính là bức cung, mỗi lần trượng hình làm đến nơi nơi huyết tinh không nói, Một cái không cẩn thận đánh chết còn phiền thoái, hắn liền riêng nghiên cứu chế tạo ra loại này sẽ làm người đau đớn muốn chết, lại sẽ không chết dược, không sợ bọn họ không cung khai. Nghe được lời hắn nói, lại nhìn đến hắn đầy mặt tươi cười, mọi người tất cả đều nhịn không được lưng chật lạnh, đồng thời nhớ tới kinh thành về hắn các loại lời đồn đãi, đặc biệt là nói hắn tàn nhẫn thị huyết sự tình, hôm nay xem ra, đồn đãi chưa chắc không thể tin, lại cũng không thể toàn tin. Thịnh thân vương phi so với bọn hắn có khả năng tưởng tượng còn khủng bố. Loại này tra tấn người độc dược, sợ là liền những cái đó chịu quá chuyên môn huấn luyện tử sĩ cũng chịu không nổi đi. Nghe những cái đó tiếng kêu thẳng thiết, bất luận cái gì một người trong lòng đều mau mau. Chỉ có hắn, tươi cười không giảm, thái độ nhàn nhã, phản phất hết thể đều không có phát sinh giống nhau. Chương 369 bắt góc, chân chính khủng bố. A tha tha mạng đau quá. Cứu mạng cứu mạng a a. A a a. Trong đại sảnh, thê lương tiếng têu thảm thiết một đợt tiếp theo một đợt, têu đến không ít người trong lòng đều sờn tóc gáy. Loại này tra tấn, quả thực so hậu trạch thường dùng trượng hình còn khủng bố, bởi vì trượng trách luôn có chết thời điểm. Mà loại này đau, không có lăng kính hiên cho phép, bọn họ vĩnh viễn đều không chết được. Cái loại này từ trong xương cốt lan tràn ra tới đau lần lượt đổi mới các nàng đối đau lĩnh ngộ. Hơi chút nhát gan điểm phụ nhân sợ tới mức nắm chặt trượng phu quần, áo, hoặc là dứt khoát nhào vào nãi ma ma trong lòng ngực, không đành lòng lại đi xem những người đó đầy đất lăn lộn thảm trạng. Duy nhất không gì ảnh hưởng chỉ sợ cũng chỉ có lăng kính hiên đám người, lăng kính hiên bản nhân liền không cần phải nói, chính hắn nghiên cứu chế tạo độc dược, sẽ có cái gì hiệu quả hắn so với ai khác đều rõ ràng, mà nghiêm thịnh duệ tư không giác đám người, cùng lần trước thích khách nháy mắt hóa thành máu loang so sánh với. Này đã xem như chút lòng thành, chỉ cần bọn họ thành thật cung khai, thống khổ là có thể kết thúc. Lúc trước rời đi uy viễn hầu thế tử mang theo vài người đi đến, xem một cái hiện trường chạm hướng, thế tử khỏe miệng nhịn không được vừa kéo, ngay sau đó đi đến lao hoàng gia đám người trước mặt ôm quyền chắp tay, lao hoàng gia, cha, nương, âm thầm động tay chân ám vệ đã điều tra ra, là lăng tường ảnh vệ, ngay từ đầu hắn cái gì đều không nói, ít nhiều kính hiên độc. Hắn đã thành thật công đạo, là lăng tưởng sai sự hắn làm như vậy, hôm nay phía trước, hắn đã lặng lẽ ở công chúa phủ luyện tập. Quá rất nhiều lần, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, bọn họ thậm chí còn dùng vô tội hài tử thương nghiệm, hại chết không ít từ mẹ mìn nơi đó tân mua tới hài đồng. Thế tử cũng là đi theo tàng hầu thượng qua chiến trường, mặc dù là hắn, nghe thế loại sự đều nhịn không được run sợ, vì đạt được mục đích, bọn họ thủ đoạn thế nhưng tàn nhẫn đến từ còn có cái gì là bọn họ làm không được. Ngay vậy, trong đại sảnh tất cả mọi người nhịn không được hít hà một hơi, tấm mắt không dám tin tưởng nhìn về phía lang tưởng, tuổi còn trẻ liền như thế ngon đầu, nếu thật làm hiền phi một mạch đất thế, nàng không được trời cao. Như thế âm ưu độc các thủ đoạn, liền tính là thói quen hậu trạch hắc cám đại trưởng công chúa chờ phụ nhân đều không cấm lưng lệnh cả người, tuy rằng nói nô tài mệnh ở bọn họ trước mặt thật không coi là cái gì, nhưng những cái đó vẫn là hài tử A. Vì đạt tới hãm hại người khác mục đích, liền có thể máu lạnh tàn sát như vậy nhiều hải tử. Mất công nàng là cái nữ nhân, nếu là nam nhân, chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Không, không phải ta, đại biểu thúc ngươi chớ có ngậm máu phun người, ta không có làm những cái đó sự tình. Lăng tường lần này là thật luôn cuống, cái kia bị trói gô ảnh vệ đích thật là của nàng, xem hắn cả người chật vật, đôi mắt cũng không dám nhìn nàng, nàng liền mơ hồ biết, hắn khẳng định là chiêu. Hiện giờ hết thể đều chỉ hướng nàng, chỉ sợ đại bộ phận nhân tâm đều đã nhận định là nàng, nàng cần thiết làm điểm cái gì mới được, nhưng, chứ bỏ phủ nhận, nàng còn có thể làm cái gì. Bên cạnh đại hoàng tử tứ hoàng tử cũng là mặt xám như cho tàn, nhân chứng vật chứng đều ở, nàng là chống chế không được, bọn họ cũng không thể sẽ giúp nàng nói chuyện, nếu không, chỉ sợ liền bọn họ cũng muốn liên lụy đi vào, không, chính xác nói, liền tính bọn họ cái gì đều không làm từ lâu liên lụy đi vào hiện tại liền xem sự tình hướng phương hướng nào phát triển một cái không tốt bọn họ một mạch khủng đem hoàn toàn lật lúc này đây ai cũng chưa phản ứng lăng tưởng sự thật đã bài ở trước mắt sao lại bằng nàng một câu không có làm liền lừa dối qua đi bắt người đương nốc tử cũng muốn có cái hạ độ a ta nói ta toàn nói cầu xin các ngươi tha ta ta cũng nói đau đã chết cầu các ngươi ta nói cùng lúc đó Trên mặt đất quay cuồng ma ma bọn nha hoàn cũng sôi nổi đầu hàng, các nàng thật sự là chịu không nổi loại này thống khổ, vui vẻ thoải mái uống trà lăng kính hiên nghe vậy nhàn nhạt đỏ qua, chậm gì gì buông chén trà đứng lên, vân tay háo nhẹ nhàng vung lên, đau đến đầy đất lăn lộn vài người dần dần dừng lại, thời gian dài thống khổ tra tấn làm cho bọn họ thân thể nhịn không được run rẩy, trong lúc nhất thời bọn họ cũng nói không được lời nói, lăng kính hiên đơn giản đi hướng cái kia, bị trói vô ảnh vệ. Thế tử lời nói ngươi nhưng nhận. Ảnh vệ túi đầu, thật lâu không ra tiếng. Thế tử tiến lên chính là một chân đem hắn đá phiên trên mặt đất, không biết tốt xấu đồ vật, còn tưởng thử một lần không thành. Còn không mau thành thật công đạo. noa Ảnh vệ dây rủa đứng lên, liên ở tất cả mọi người cho rằng hắn muốn thành thật cung khai thời điểm. Ảnh vệ đột nhiên giống to một tiếng, trói chặt hắn dây thừng nháy mắt đứt gãy. Ở ai cũng chưa phản ứng lại đây chính là cánh tay dài vung lên. Một tay đem thoạt nhìn yếu nhất lăng kính hiên kéo qua đi, trở tay chế trụ cổ hắn, không chuẩn lại đây, nếu không ta bóp chết hắn. Ngươi dám? Nghiêm Thịnh Duệ bỗng chốc phi thân tiến lên, hổ mắt khí phách cùng trầm, thằng hầu đám người cũng đi theo Khẩn Trương đứng lên, phụ nhân là gan tuy nhỏ, nhưng ở đây đều là hoàng thất tông thân các vương phủ đường gia chủ mẫu, Khẩn Trương về Khẩn Trương, lại không có như giống nhau phụ nhân như vậy sợ tới mức thét chói tai. Cha! Chúng ta ra cha! Mau buông ra cha, cha nuôi, cựu hoàng thẩm, vương phi, bọn nhỏ làm bộ liền tưởng sông lên đi. Cũng may tư không dắt cùng nghiêm khiếu minh nhanh tay, khó khăn lắm đưa bọn họ tốn trở về. Bất quá mấy cái tiểu bao tử cùng lăng vân tiểu thư đồng đám người vẫn là nhịn không được liều mạng dễ rủa tê kêu là được. Bắt cốc lăng kính hiên ảnh vệ thật cẩn thận quay người đi vào hắn phía sau, toàn bộ từ sau lưng thít chặt hắn, hoàn toàn một bộ bất cứ giá nào bộ dáng. Thịnh thân vương. Không nghĩ là người Vương Phi bị thương liền thành thật điểm, nếu không, đáng chết. Khi nói chuyện, ảnh vệ lại một lần véo khẩn của hắn, nghiêm thịnh duệ giận dữ, nhưng tức phụ nhi ở trên tay hắn, hắn lại tránh ở tức phụ nhi phía sau. Trong lúc nhất thời hắn cũng không có biện pháp, mà khi hắn thấy rõ ràng tức phụ nhi trên mặt dần dần bò lên trên tươi cười sau, nghiêm thịnh duệ yên tâm, tuy rằng vẫn là đau lòng là được. Mau thả thịnh thân Vương Phi, nô đây là có chuyện gì a? Vi Viễn hầu thế tử cảnh cáo còn chưa nói xong, bắt Cốc Lăng kính hiên ảnh vệ đột nhiên phát ra một tiếng quách kêu, Ngay sau đó, cả người sau nảy té ngã. Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng hắn chẳng huống, cùng với tư tư tư thanh âm, trên người hắn quần áo đang ở chậm rãi biến mất. Ngay sau đó huyết nhục cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan, nhìn thân thể của mình một chút hóa thành máu loãng, ảnh vệ hoảng sợ trừng lớn mắt, não không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Những người khác tầm mắt đây là. Không dám tin tưởng nhìn về phía lăng kính hiên, chẳng lẽ hắn lại hạ độc. Này rốt cuộc là cái gì độc, như thế nào như thế bá đạo. Làm lơ mọi người nhìn chăm chú, lăng kính hiên chỉnh chỉnh quần áo đi qua đi ngồi sổm nam nhân kia trước mặt, rất kỳ quái vì sao sẽ biến thành như vậy. Các ngươi chỉ biết ta y thuật siêu quần, có biết, ta độc thuật xa xa bao trùm y thuật phía trên, như thế, còn tưởng bắt cóc ta sao. Không khỏi về sau tái xuất hiện tương đồng trạng huống. Lăng kính hiên quyết đoán chính mình tuân ra át chủ bài, hắn toàn thân đều là độc, dám chạm vào hắn, vậy đến trước làm tốt chết chuẩn bị. A tay của ta a a. Mắt thấy chính mình tay cư nhiên một chút biến mất, ảnh vệ sợ tới mức kêu thẳng thiết, ai có thể nghĩ đến, thoạt nhìn yếu nhất nhất bất khăm một kích lăng kính hiên nguyên lai mới là nhất khủng bố, sớm biết rằng đánh chết hắn cũng sẽ không lựa chọn bắt có hắn. Nôn nôn, Không ít phụ nhân đều chịu không nổi loại này tàn nhẫn huyết tinh trường hợp. Nhịn không được liên tiếp nôn khan, trong đại sảnh dần dần tràn ngập huyết tinh hương vị, có chút cái đại nam nhân đều nhịn không được trong bụng từng đợt quay cuồng, mắt thấy thân thể biến mất bộ vị càng ngày càng nhiều, ảnh vệ rơi lệ đầy mặt khóc đều, vương phi tha mạ. Dết ta! Công chúa, cầu xin ngươi cho ta cái thông khoái. Công chúa! Đáng tiếc, hắn xin giúp đỡ công chúa đã sớm sợ tới mức nôn khan liên tục, căn bản không công phu lo lắng hắn, mà lăng kính hiên, hắn nếu dùng đầu. Lại sao có thể lại nhân từ nương tay? Nếu không phải hắn có nhất nghệ tinh, chỉ sợ hiện tại hắn đã chết ở hắn trên tay. A giết ta, giết ta. Ảnh vệ kêu thảm thiết còn ở tiếp tục, trong đại sảnh mùi máu tươi càng ngày càng nồng. Nghiêm thịnh duệ tiến lên ôm lấy lăng kính hiền, hai người lần lượt xoay người đi hướng bọn họ hài tử. Có lẽ là lần này giáo hấn quá mức tiên minh chấn động đi, mấy cái tiểu bao tử cư nhiên không có sợ hãi, chỉ là sắc mặt hơi chút có điểm trắng bệnh mà thôi. Lăng kính hiên nghiêm thịnh duệ phân biệt ôm đại bao tử cùng thiết hoa tử, tiểu bao tử thì tại nghiêm khiếu minh trong lòng ngực, bọn họ không có trốn. Tránh, vẫn luôn thẳng ngơ ngác nhìn dần dần bị độc tố ăn mòn hóa thành máu loang ảnh vệ, không ở huyết tinh trung diệt vong liền ở huyết tinh trung lớn lên, bọn họ yêu cầu như vậy trải qua, tuy rằng, đơn liền tuổi thượng mà nói, đối bọn họ thật là quá tàn nhẫn một chút. Tiểu văn, sợ sao? Liễm hạ mắt thấy xem nhi tử. Lăng kính hiên tầm mắt đồng thời nhìn lướt qua ngồi ở nghiêm thịnh duệ trên đùi thiết hoa tử cùng ôm nghiêm khiếu minh tiểu bao tử, cùng với bị tư không giác ôm chặt lấy nghiêm thượng kình. Ân có điểm, bất quá ta biết, hắn không chết có lẽ cha liền sẽ chết, cho nên ta không sợ. Lăng văn ngẩn lên đầu nhìn hắn, lược hiện tái nhật khuôn mặt nhỏ nhuộm đâm trần chuỗi dũng khí, bên kia thiết hoa tử cùng tiểu bao tử cũng liên tiếp gật đầu, hiện tại bọn họ rốt cuộc dần dần minh bạch. Cái gì gọi là đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. Ha ha. Ngoan, độc dược chúng ta không thể loạn dùng, nhưng đối phó những cái đó trừng phạt đúng tội người cũng không cần khách khí. Mỉm cười sờ sờ đầu của hắn, lăng kính hiên mắt lạnh nhìn chính giữa đại sảnh kia một quán máu loãng, bất quá 15 phút mà thôi, ảnh vệ liền hoàn toàn biến mất, nghe nồng đậm mùi máu tươi. Ở đây tất cả mọi người cảm giác lưng lạnh cả người, nhưng cái đó gặp bất động nghiêm thịnh duệ. Y đổ lấy lăng kính hiên vì điểm đột phá người lặng lẽ quyết định thay đổi kế hoạch, dừng ở nghiêm thịnh duệ trong tay không đáng sợ, cùng lắm thì chính là vừa chết, nhưng nếu là dừng ở hắn trên tay. Sống không bằng chết không nói, đã chết còn liền cái thi thể đều không có, ai con mẹ nó dám treo chọc hắn. Nhanh nhất phản ứng lại đây tàng hầu xua xua tay, ngây ngốc thế tử một cái giật mình, chạy nhanh làm người tiến vào sửa sang lại kia than máu loãng, còn ở máu loãng cũng không có bất luận cái gì ăn mà lực. Sửa sang lại lên nhưng thật ra thực mau, chỉ là, trong đại sảnh nồng đậm đến làm người buồn nôn mùi máu tươi thật lâu không tiêu tan là được. Các ngươi ai muốn trước nói? Người đi để ý người khác khiếp sợ sợ hãi, chờ sửa sang lại người lui ra ngoài lúc sau. Lăng kính hiên dương mắt nhìn về phía đã sớm sủi lơ trên mặt đất lao ma ma cùng bọn nha hoàn. Các nàng là thật sự sợ hãi, một người liền như vậy nói không liền không có, thịnh thân vương phi thoạt nhìn ôn hòa. Không nghĩ tới thế nhưng như thế tàn nhẫn. Là công chúa phân phó nô tỳ làm như vậy, sớm tại tới hội phủ phía trước, công chúa liền luôn mãi dặn dò nô tỳ Mặc kệ văn thế tử cùng võ quận vương có hay không cùng khiếu thanh thế tử chơi ở bên nhau đều phải nghĩ cách đưa bọn họ buộc ở bên nhau. Một khi bọn họ cùng khiếu thanh thế tử cùng nhau chơi, thất hoàng tử cũng sẽ cùng nhau. Nhiều năm linh lớn nhất thất hoàng tử cùng đi, lại là ở uy viễn hầu phủ. Thịnh thân vương cùng lão hoàng gia hẳn là đều sẽ không phải quá nhiều người bảo hộ bọn họ, họ chỉ cần khiếu thanh thế tử vừa chết, phụ trách giám thị bọn họ thất hoàng tử cùng cùng hắn cùng nhau chơi văn thế tử võ quận vương cũng thoát không được quan hệ. Kể từ đó, thân là hoàng tộc tộc trưởng lão hoàng gia tất nhiên giận chó đánh mèo, thịnh thân vương liền tính tay cầm trọng binh lại như thế nào ở hiếu đạo cùng tổ tông từ đường trước mặt, hắn cũng chỉ có thể trầm mặc nhận túng mà thân hoàng tử cũng sẽ mất đi từ đường tán thành cùng thịnh thân vương duy trì, hơn nữa hắn lại là đại. Biểu đế hậu tới cấp đại trưởng công chúa mừng thọ, hoàng thượng tất nhiên bởi vậy ghét bỏ hắn, thân hoàng tử liền hoàn toàn cùng ngôi vị hoàng đế cách biệt. Nha hoàng túi đầu chậm rãi đem nàng biết đến hết thể toàn bộ đều nói ra, kiến thức quá thịnh thân vương phi thủ đoạn sau, nàng cũng không dám nữa có điều che giấu, chỉ là bị trưởng công chúa khống chế người nhà liền. tư cập này, nước mắt lệch cách lệch cách đi xuống lưu. Là nàng vô dụng, nàng thật sự là quá sợ, nếu dầu giếm nữa đi xuống, nói không chừng nàng liền sẽ biến thành cái thứ hai hóa thành máu loa người. Đều nói người đáng thương tất có đáng giận chỗ, nếu nàng ngay từ đầu liền tiếp thu lăng kính hiên hảo ý, cũng nói với hắn minh tình hình thực tế, liền tính nàng tội không dung xá, giữ được nhà nàng người tánh mạng lại là không khó, trách chỉ trách, nàng chính mình lựa chọn sai lầm, gián tiếp cũng chôn vùi các thân nhân tánh mạng. Nàng nói bậy. Ta không có nói qua những lời này đó, ta. Công chúa nếu muốn thử xem bổn phi độc, bổn phi rất vui lòng. Lăng Tưởng phản xạ tính giống giận phản bác, nhưng lăng kính hiên lại không có cho nàng nói xong cơ hội, mắt lạnh đảo qua, nháy mắt sợ tới mức lăng Tưởng cường tại chỗ, trải qua ảnh vệ sự tình sau. Nàng thật sự sợ, lăng kính hiên thủ đoạn quá khủng bố. Việc đã đến nước này, đại hoàng tử tứ hoàng tử cũng không dám lại tùy tiện giúp nàng cầu tình, song song khó chịu nhắm mắt lại. Nha Hoàn nói tương đương chính là đưa bọn họ cũng liên lụy đi vào, hôm nay có lẽ không ngừng là Lăng Tưởng, bọn họ cũng có khả năng vạn kiếp bất phục. Mà Lăng Tưởng nhà chồng Ngụy bá hầu phủ, bọn họ đã sớm nói rõ nếu sự tình thật là nàng làm liền phải thỉnh lão hoàng gia làm chủ hưu hắn, tới rồi tình trạng này, bọn họ nghiễm nhiên đã không lấy Lăng Tưởng đương người một nhà. Những người khác như là Tầng hầu lão hoàng gia chờ trừ bỏ phẫn nộ, căn bản không muốn lại nghe nàng rào biện. Dư lại các hoàng tử ám sảng đều không kịp đâu, chỉ kém không nhảy dựng lên vỗ tay, thiếu đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử, bọn họ vẫn đỉnh hy vọng liền càng cao. chương 370 chứng thực hành vi phạm tội, đế hậu giá lâm. Nên các ngươi xác định lăng tường sẽ không lại làm dối, lăng kính yên tầm mắt quay lại đến các nàng trên người, bị hắn tỏa định lao ma ma mánh không đinh một cái giật mình, nhịn không được ngẩn đầu nhìn xem thấp thỏm lo âu công chúa, lao mắt nhuộm đấm một chút đau lòng. Nàng là công chúa của hồi môn ma tương đương là nhìn nàng lớn lên, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút cảm tình, nếu là có thể, nàng thà rằng chính mình chết cũng không muốn bán đứng nàng, nhưng... Nàng thật chịu không nổi cái tia đau, thịnh thân vương phi độc quá bá đạo. Chạm vào, ngầm nô, còn không mau từ thật đưa tới. Thấy nàng còn tại tả hữu nhìn quanh, lão hoàng ra một cái tắt phách về phía mặt bàn, nghe được bọn họ một vòng hoàn độ kế. Ý thức được bảo bối của hắn chắc trai ngay từ đầu chính là vật hy sinh, hắn đã tức giận đến mau mất đi lý trí, khiếu thanh vẫn là cái hải tử mà thôi, vì rời xa hoàng quyền đấu tranh, sợ người khác đem chủ ý đánh tới hắn trên người, hắn thậm chí ở hắn mới sinh ra không lâu liền mang theo hắn nơi nơi đi, rất ít ở kinh thành lưu lại, không nghĩ tới, không nghĩ tới dù vậy, cũng không tránh thoát bọn họ tính kế, thật là hảo độc gác quỷ kề a. hoàng huynh nếu là ở thiên co linh. Nhìn đến hắn hậu thế là cái dạng này, chỉ sợ sẽ tức giận đến từ phần mộ nhảy ra đi. Nghiêm thị hoàng tộc như thế nào liền ra như vậy cái ngoan độc công chúa. Là, là. Lao ma ma hoảng sợ, chạy nhanh túi người từ từ kể ra, tiểu Thúy nói thật là tình hình thực tế, ở Thịnh Thân Vương phi cứu sống Khiếu Thanh Thế tử thời điểm, công chúa sợ tiểu Thúy sẽ bị chỉ ra và xác nhận ra tới, khiến cho lão nô đi giết nàng diệt khẩu. Chỉ có người chết mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, đây là ai đều biết đến sự tình. Lăng tường đã liền chính mình đường đệ, mới bảy tuổi nghiêm khiếu thanh đều có thể xuống tay, lại sao lại để ý một cái nô tỳ chết sống. Chứng thực hết thể đích xác đều là lăng tường việc làm, ở đây không ít người đều hoặc đau lòng hoặc khó chịu nhắm mắt lại. Lăng tường bản nhân đã sợ tới mức hoang mang lo sợ, cả người run rẩy. Lão hoàng gia lúc trước lời nói cùng lăng kính hiên thủ đoạn không ngừng giao điệp xuất hiện ở nàng trong đầu. Chân chính gặp phải sóc hai bàn tay trắng cùng tử vong, cái gì trưởng công chúa ngạo khí đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà đứng ở nghiêm khiếu minh phía sau trương đức tử nhịn. Không được liên tiếp ra bên ngoài xem, trên thực tế, sớm tại ý thức được sự tình không thích hợp thời điểm, hắn liền phái người đi trong cung thông báo hoàng thượng, tính tính thời gian, hoàng thượng hẳn là đã có ý chỉ tới rồi mới đúng. Mẫu thân, con dâu đã điều tra rõ. Ở kính hiên canh xâm hạ độc chính là lăng tưởng của hồi môn cung nữ, nàng đã cắn lưới tự sát phảng phất còn sợ sự tình không đủ đại giống nhau, Phụ Mệnh tiến đến truy tra hạ độc việc thế tử phu nhân cũng mang theo người đã trở lại. Đồng thời, nghiêm sam nghiêm tư cũng phân biệt bám vào nghiêm thịnh duệ cùng lăng kính hiên bên thai nói nhỏ, đại khái chính là nói minh một chút khảo vấn trải qua, hết thể chứng cứ đều chỉ hướng trưởng công chúa của hồi môn cung nữ, chờ bọn họ tỏa định cái kia cung nữ thời điểm. Nàng đã lặng lẽ cắn lươi tự sát, trực tiếp cho bọn hắn tới cái chết vô đối. Chứng! Không, ta không có hạ độc, chuyện này không phải ta làm. Hoàng tổ, hoàng cô nãi, các ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không có cấp cái kia cửu hoàng thẩm hạ độc. Mắt thấy mọi người sắc mặt càng ngày càng khó coi, lang tưởng đột nhiên nhảy dựng lên, nước mắt mơ hồ hai mắt. Nàng là ước gì cái kia nông phu chết không sai, nhưng nàng thật sự không có cho hắn hạ độc. Có lẽ nàng lúc này đây nói chính là nói thật, nhưng ở đây lại không có vài người dám tin tưởng nàng, tàn hại thủ tốc hài đồng chuyện này nàng đều làm được ra tới, còn có cái gì là hắn làm không được. Nói đến châm trọng duy nhất tin tưởng hắn lại là nghiêm thịnh duệ lăng kính hiền, cũng không phải nói bọn họ liền hoàn toàn tin tưởng nàng, mà là bọn họ cảm thấy, lăng tưởng tàn hại khiếu thanh, hám hại thủ tốc những việc này đều đã là sự thật, thật sự không cần thiết phủ nhận chuyện này. Dù sao nàng tả hữu đều trốn bất quá một cái chết tự không phải. Nhưng sự thật lại là, nàng phản ứng phi thường kịch liệt, so lúc trước càng thêm kịch liệt, tư cập không lâu trước đây vương phủ trống rông xuất hiện bản tiệc cùng ngoài thành ám sát, hai người lặng lẽ trao đổi cái ánh mắt, nói không chừng, chuyện này lại là sau lưng cái kia tàng kính người làm, nhưng thật ra làm được sạch sẽ xinh đẹp, đáng tiếc, hắn sai rồi một bước, hắn không nên dùng lăng tưởng của hồi môn cung nữ. Cái kia của hồi môn cung nữ rõ ràng đã bị thu mua thật lâu thật lâu, nếu không không có khả năng tới cái chết vô đối chứng, mà cung nữ đều đến từ hoàng cung, nói cách khác, bọn họ đã có thể tỏa định một chút, tàng kính người liền ở hoàng đế hậu cung bên trong. Đại hoàng huynh, tứ hoàng đệ, các ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không có cấp kiểu hoàng thẩm hạ độc. Thấy mọi người đều không tin nàng, lang tưởng hoảng loạn chung một phen giữ chặt đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Bọn họ là nàng thân huynh đệ, nàng làm này hết thể còn không phải là vì bọn họ. Bọn họ không thể không tin nàng. Lăng tường, sự thật bại ở trước mắt, ngươi làm chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Tới rồi loại này thời điểm, mỗi người đều là ích kỷ. huống chi hoàng thất thân tình vốn là bạc nhược, đại hoàng tử một phen đẩy ra tay nàng, đoạn ở mọi người làm khó dễ phía trước đứng dậy quỷ gối chính giữa đại sảnh, ôm quyền chắp tay đối lao hoàng gia nói, hoàng tổ. Lăng tưởng thế nhưng làm ra như thế ngoan độc việc, ta thân là hắn bảo huynh cũng không dám sẽ giúp nàng cầu tình, nhưng bằng hoàng tổ xử lý. Đại nghĩa diệt thân bất quá là vì tự bảo vệ mình, đây cũng là bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, nếu không thể từ chuyện này chung bỏ đi đi ra ngoài, bọn họ chỉ sợ toàn bộ đều phải bị lăng tưởng liên lụy. Không, đại hoàng huynh, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta làm này hết thể đều là vì ngươi à. Không có kiểu hoàng thúc cùng tiểu thất, người ngôi vị hoàng đế liền ổn định vững chắc, đại hoàng huynh. Nghe vậy, lang tưởng điên cùng nhào hướng hắn, hiện giờ sự tích bại lộ, ngụy bá hầu phủ sớm đã có ngôn trước đây sẽ không quản nàng, tiêu gia cùng mẫu phi chính là nàng duy nhất đường lui. Nếu liền đại biểu cho tiêu gia mẫu phi đại hoàng huynh đều vứt bỏ nàng, nàng còn có thể có đường sống. Nhưng, hào một cái ổn định vững chắc ngôi vị hoàng đế, châm đảo muốn nhìn. Các người ngôi vị hoàng đế có bao nhiêu vững chắc. Lăng tưởng rơi lệ đầy mặt khóc kêu còn không có xong. Một đạo mang theo phẫn nộ thanh âm đột nhiên vang lên. Thân xuyên minh hoàng sắc long bảo hoàng thượng bước nhanh đi đến. Đi theo bên cạnh hắn còn có hoàng hậu cùng vẫn luôn bị cấm túc hiền phi. Cũng không biết bọn họ đã biết nhiều ít. Dù sao mỗi người sắc mặt rất khó coi là được. Hoàng thượng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế. Đế hậu tự mình tới. Tất cả mọi người đứng dậy quỳ nên. Nghiêm thịnh trí nhanh hơn bước chân cùng sở vân hàn cùng nhau đỡ lấy lao hoàng gia cùng đại trưởng công chúa tặng hầu ba người, hoàng thúc công, hoàng cô nãi, hoàng dượng không cần đa lễ, chấm, thẹn với các ngươi à. Đường đường hoàng đế cư nhiên phải cho thần hạ cúi đầu, tuy rằng những người đó đều là hắn quan hệ huyết thống trường bối, nhưng này cũng đủ làm hắn nghẹn quất, ai làm chính hắn dưỡng cái hảo nữ nhi đâu. Lao thần không dám nhận, vậy hạ mời ngồi đi. Lao hoàng gia sắc mặt trầm xuống. Lập tức liền làm khó dễ, đại trưởng công chúa cũng đúng lúc đi qua đi dịu hắn ngồi xuống Tàng hầu trực tiếp nhường ra chính mình vị trí cấp công chúa Ai cũng chưa cấp hoàng đế sắc mặt tốt, nhưng hoàng đế cố tình còn không thể làm khó dễ Trong lòng đối lăng tường bực bội lại tăng thêm vài phần Cơ hồ là mang theo hừng hực thiêu đốt lửa giận ngồi xuống Đại gia bình thân, đều là người một nhà, không cần đa lễ Nghiêm thịnh chí tận khả năng áp lực lửa giận Đứng dậy sau huy viễn hầu thế tử phu nhân làm người chuyển đến mấy trương ghế dựa, sở vân hàng tàng hầu đều ngồi xuống, hiền phi tắc lẻ loi đứng ở sở vân hàng bên cạnh, bị cấm túc nhiều ngày, nàng trên người đã nhìn không tới đã từng trương dương ước ngạnh, an mặc cũng còn tính thuần tịnh, nhưng... Mẫu phi cứu ta, mẫu phi... Lại thuần tịnh cũng vô pháp hủy diệt nàng nữ nhi phạm phải ngập trời đại sai sự thật, lang tưởng đứng lên sau khóc kêu nhào hướng nàng... Dù sao cũng là chính mình từ nhỏ đau đến đại nữ nhi, hiền phi nước mắt hoa bông chốc lăn xuống xuống dưới, ôm chật vật nữ nhi anh anh khóc thút thít, Nhưng ở đây lại không có bất luận cái gì một người đồng tình các nàng, hết thể nhân quả, đều là các nàng chính mình tạo thành, tương phản. Bởi vì lăng tường hành động, hoàng đế sắc mặt lập tức trở nên càng thêm. Khó coi, trương đức tử nơm nớp lo sợ rửa qua đi túi người ở bên thai hắn lầm nhầm lầm nhầm hội báo mới nhất tình huống. Nghiêm Thịnh Chí chừng hướng Lang Tưởng hai mắt giống như là muốn sống sờ sờ anh hắn giống nhau, liền Hiền Phi đều sợ tới mức càng thêm không đế. Lang Tưởng liền càng không cần phải nói. Trạm Bảo, đáng chết mịch nữ, ai cho ngươi là gan, dám phạm phải như thế ác độc việc. Nghe Trương Đức Tử sau khi nói xong, Nghiêm Thịnh Chí tức giận đến thiếu chút nữa một cái tắt chụp nát bên cạnh cái bàn, chỉ vào tay nàng run rẩy đến cùng phát bệnh phong gà giống nhau. Mẫu Phi. Lăng tưởng sợ tới mức trốn đến hiền phi phía sau, này không thể nghi ngờ là từ trước đến nay yêu thương nàng phụ hoàng lần đầu tiên phát lớn như vậy hỏa, nàng sợ, nàng thật sự sợ. Bệ hạ bất giận, thường nhi còn nhỏ, hai mươi mấy còn nhỏ. Nếu không phải ngươi tổng như vậy che chở nàng, nàng không dám có lớn như vậy gan chó. Hiền phi mới vừa một mở miệng đã bị nghiêm thỉnh trí phẫn nộ đổ trở về, hai mẹ con khó tránh khỏi xấu hổ, cũng không dám nói cái gì nữa. Hiện giờ hắn ở nổi nóng, nói được càng nhiều càng dễ dàng phạm sai lầm. Đợi sau khi trở về, các nàng có rất nhiều biện pháp ma đến hắn mềm lòng. Hiền phi cùng hoàng đế vài thập niên phu thê cũng không phải bạch đường. Hoàng đế tính nết, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng, nàng giống như quên mất, hiện tại loại tình huống này đã không phải nghiêm thịnh chí một người định đoạt. Lăng kính hiên bố cục lâu như vậy, một đám bức ra làm lăng tưởng lại không thể lại bằng chứng là vì cái gì thuần tùy nhàm chán tống cổ thời gian. Đó là tuyệt đối không có khả năng, hắn cũng không sẽ làm dư thừa sự tình, lăng tường hôm nay hẳn phải chết. Phụ hoàng, việc này chỉ do lăng tường một người việc làm, nhi thần tại đây phía trước hoàn toàn không biết gì cả, còn thỉnh phụ hoàng nắm rõ. Thỉnh phụ hoàng nắm rõ. Đại hoàng tử thấy thế chạy nhanh phổi sạch quan hệ, tứ hoàng tử cũng nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp, lúc trước phụ hoàng giống ra tới câu nói kia không khỏi làm bọn họ lòng còn sợ hãi. Sợ hắn đã đưa bọn họ cùng lăng tường buộc ở bên nhau. Đại hoàng huynh tứ hoàng huynh không khỏi nói được quá nhẹ nhàng điểm. Ai không biết các ngươi cùng hoàng tỷ từ trước đến nay huynh muội tình thâm, chuyện lớn như vậy, nàng sao có thể không nói cho các ngươi. Khó được có như vậy tốt cơ hội có thể hoàn toàn chen ép thực lực mạnh nhất đại hoàng tử, các vị các hoàng tử sao lại bông tha. Lúc này mở miệng chính là tam hoàng tử nghiêm khiếu đông, Đức Phi sở ra, từ trước đến nay cùng đại hoàng tử nghiêm khiếu chính không hợp. Đúng vậy đại hoàng huynh, ai đều không phải ngốc tử, việc này nếu là thành công, lớn nhất thu lợi giả cũng không phải là lăng tưởng muốn nói các ngươi một chút cũng không biết, hẳn là không ai sẽ tin tưởng đi. Ngũ hoàng tử nghiêm khiếu tây theo sát sau đó, lục hoàng tử cùng nhị hoàng tử không nói gì, bất quá xem bọn họ trên mặt biểu tình liền biết, bọn họ ý tưởng cùng tam hoàng tử ngũ hoàng tử cũng là giống nhau, mà đứng ở lăng kính hiên bên cạnh thất hoàng tử nghiêm khiếu minh mặt vô biểu tình. Đã không có bỏ đá xuống giếng cũng không có vì ai cầu tình, chỉ là sắc mặt lược hiện ủy khuất, bởi vì, hắn cũng là người bị hại chi nhất, lộ ra một chút ủy khuất như vậy đủ rồi. Đều cho châm câm miệng. Sự thật như thế nào châm trong lòng hiểu rõ? Hung hăng trừng liếc mắt một cái lẫn nhau cắn các hoàng tử, nghiêm thịnh trí chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Di vãng huynh hữu để cung hình ảnh không thể nghi ngờ là thiên đại châm trọng, đây là hắn con cái. Mệnh hắn ngay từ đầu còn toàn lực nâng đỡ tiêu ra, muốn đem ngôi vị hoàng đế giao cho đại hoàng tử, hiện giờ xem ra, lão cửu lời nói là đúng, hắn không nên sớm như vậy liền làm quyết định, đại hoàng tử căn bản không đủ để gánh khởi đại thanh quốc vạn dặm non sông. Nhìn phụ tử mấy người chó can chó, lăng kính hiên trảo phúng điểm môi, đây là hoàng gia, kim ngọc này ngoại bên trong tối giữa, nhìn như ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật mỗi người đều xuất sinh không bằng. Giang Sơn nếu dừng ở bọn họ trong tay, sớm hay muộn sẽ bị người khác gồm thâu, hoàng đế liền càng khôi hài, hắn sẽ mang theo hiền phi tự mình tới, khẳng định là tưởng cứu người đi. Hắn đảo muốn nhìn, bọn họ hôm nay như thế nào đem người cứu đi. chương 371 cưỡng bước hoàng đế, bỏ nữ phê phi. Hoàng đế, hiện giờ sự thật bãi ở trước mắt, lăng tưởng chẳng những như hại năm 7 tuổi khiếu thanh, còn ý đồ thiết kế buồn vương giận cho đánh mèo lao cửu cùng tiểu thất mấy cái hài tử. Càng đừng nói hắn vì đạt tới mục đích không tiếc dùng vài tuổi hài nhi làm thương nghiệm, tâm tư ác độc, ta hoàng gia dung không giới như vậy nữ tử, người nói một chút nên như thế nào xử quyết nàng đi. Không có hứng thú nghe bọn hắn phụ tử mấy cái tuân ra càng nhiều bất kham sự tình tới, lão hoàng gia hổ mặt trầm giọng nói, lang tường bất tử, không đủ để bình ổn bọn họ phẫn nộ, bất quá hiện giờ hoàng đế tự mình tới, hắn cũng không hảo trực tiếp lướt qua hắn tự mình xử quyết lang tường. Hắn xử quyết nếu làm cho bọn họ vừa lòng liền thôi, nếu không, đừng trách hắn không cho hắn cái này hoàng đế mặt mũi, ở quốc gia trước mặt, hắn là quân hắn là thần, nhưng ở nghiêm thị hoàng tộc bên trong, hắn, là duy nhất tộc trưởng. Hoàng thượng, tương nhi trẻ người non dạ mới có thể phạm phải như thế đại sai, còn thỉnh hoàng thượng xem ở nàng là người trưởng nữ phân thượng từ nhẹ xử lý. Nghe vậy, không chờ nghiêm thịnh trí phản ứng. Hiền Phi khóc sướt mướt lôi kéo lăng tưởng quỷ gối bọn họ trước người, nàng liền như vậy một cái nữ nhi, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ cấp hại. Hừ, nếu là mỗi người đều lấy trẻ người non dạ đương lấy cớ, kia bổn vương sửa ngày mai làm khiếu văn suất luyện tập quân sự ngươi tiêu gia, hay không cũng có thể dùng trẻ người non dạ lừa gạt qua đi. Hiền Phi, ở là lăng tưởng mẫu Phi phía trước, ngươi vẫn là bốn Phi đứng đầu, tuy không đến mức như hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Lại cũng là thiên hạ vạn dân chi mẫu, lang tường hai mươi mấy vẫn là trẻ người non, non dạ kia bị hắn tàn hại những cái đó hại từ đâu. Giờ phút này vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh khiếu thanh đâu. Ngươi sẽ không sợ những cái đó hài tử quỷ hồn nửa đêm tìm ngươi lấy mạng. Đây cũng là nàng quỷ kế không có thành công, nếu không phải kính hiên y lý thuật siêu quần, sinh sôi đem khiếu thanh từ tử vong tuyến thượng kéo trở về, hoàng thúc công ha có tâm tình ngồi ở chỗ này chậm rãi thẩm vấn. Phỏng chừng lúc này đã sớm đoán thượng tiểu thất, bổn vương cùng bọn nhỏ, đến lúc đó, bổn vương tìm ai kêu an đi. Trước sau không thế nào lên tiếng nghiêm thịnh duệ đột nhiên hừ lạnh, lời nói sắc bén, không lưu tình chút nào, nho nhỏ nữ tử thế nhưng tinh kê đến trên đầu của hắn tới, thật là thật lớn gan chó. Nhà ta vương gia lời nói cực kỳ, hiền phi chỉ nghĩ đến chính mình như nữ, có từng nghĩ tới những cái đó vô tội chết thảm hại tử? Nghĩ tới khiếu thanh tiểu thất cùng ta bọn hài nhi cũng đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng. Cổ nhân vân, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, chẳng lẽ những lời này chính là cái bài trí sao? Hôm nay Hoàng Huynh nếu y hiền phi lời nói, đem lăng tường hành động trở thành là trẻ người non, non dạ kia ngày mai buồn phi phải làm sẽ ra chuyện gì tới, liền thỉnh Hoàng Huynh dựa theo đồng dạng lý do đặc xá buồn phi, tính lên, bổn phi còn so lăng tường tiểu thượng vài tuổi, chẳng phải là càng thêm trẻ người non, non dạ Lăng kính hiên cũng không theo chân bọn họ khách khí, hắn xem như đã nhìn ra, bọn họ không nói lời nào, những người này liền lấy bọn họ đương bài xước lăng tưởng phạm phải như thế đại sai, còn muốn lấy một câu trẻ người non dạ lừa dối qua đi, nghĩ đến không khỏi cũng quá tốt đẹp một chút. Khiếu thanh mới 7 tuổi, ngày thường cơ bản đều cùng buồn vương khắp nơi lưu lạc, có việc thời điểm mới có thể trở lại kinh thành, liền bởi vì buồn vương mãi hoàng thất nhất tộc tộc trưởng liền như thế tàn nhẫn đối đai hắn. Nếu không nghiêm trị lăng tưởng, bổn vương trăm năm sau còn có ai dám tiếp nhận chức vụ tộc trưởng chi vị? Hoàng đế, hôm nay ngươi nếu không cho bổn vương một cái cách nói, đừng trách bổn vương khai tông tử thỉnh liệt tổ liệt tông. Lao hoàng gia nhất vô tội, vô cùng cao hứng mang theo chất trai gấp trở về cấp đại chất nữ mừng thọ, không nghĩ tới thế nhưng thai bay vạ gió, hôm nay đừng nói là hiền phi, chính là hoàng đế đều đừng nghĩ giữ được lăng tưởng. Ô ô. Nói đến nói đi đều do buồn cung không nên làm cái gì tiệc mừng thọ. Hầu ra về sau chúng ta Huy Viễn Hầu phủ rốt cuộc đừng làm cái gì yến hội, hảo hảo tiệc mừng thọ gặp được loại chuyện này, quá trọng nhân tâm hoa tử, lại nhiều tới vài lần, buồn cung liền phải trước tiên đi gặp dưới chín suối phủ hoàng mẫu hậu cùng hoàng huynh. Ô ô. Đại trưởng công chúa không có cưỡng bức hoàng đế, mà là xoay người dựa tiến Tằng Hầu trong lòng ngực lắp bắp khóc ra tới, Tằng Hầu hắc mặt trừng liếc mắt một cái nghiêm thịnh trí đám người. Ôm nàng thấp giọng chấn an nói, công chúa chớ cô thương tâm, ai ôm ngươi tiệc mừng thọ, bản hầu liền rào ai, nếu ai dám tổn tư tâm bao che, bản hầu liền thỉnh ra tiên đế ngự tứ hoàng kim kiếm, thượng chém huân quân, hạ trảm gian thần mịn phi. Lời này nói được liền càng thêm trắng ra, hoàng đế tức giận đến dâu đều mau nết lên tới, nhưng hắn lại không thể phát tác, ai làm hết thể đều là chính hắn nữ nhi làm đầu. Bậy hạ. Nói đến cùng hết thể đều là bởi vì thần thiếp trở về trọng đăng hậu vị, ta xem bệ hạ không bằng khai cái ơn điển, phế đi thần thiếp, làm thần thiếp mang theo tiểu thất rời đi hoàng cung đi, mặc kệ là hoàng hậu vẫn là thái tử chi vị, ai nguyện ý ngồi ngươi liền cho ai đi, thần thiếp chịu không nổi tiểu thất thời thời khắc khắc đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, lần này vận khí tốt gặp kinh hiên, tiếp theo đâu? Ai có thể bảo đảm mỗi một lần tiểu thất đều có thể gặp dự hóa lành? Sở Vân Hàn đảo qua ngày thường lãnh nạo, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên thống khổ cùng bất đắc dĩ, nghiêm thịnh trí tức khắc đau lòng không thôi, vội vàng giữ chặt hắn tay, Vân Hàn không cần nói nữa, chấm sao lại vì cái ác độc nữ nhi liền phế đi ngươi, vứt bỏ tiểu thất. Ở trong trong lòng, chỉ có ngươi mới là duy nhất hoàng hậu, mặt khác ai cũng không đủ tư cách ngồi trên hậu vị, mà tiểu thất, cũng sẽ là duy nhất hoàng con vợ cả, tương lai nếu lập thái tử, chấm thế tất ưu tiên lựa chọn hắn. Nói xong lời cuối cùng, nghiêm thịnh trí hai mắt ngoan tuyệt vô tình trừng mắt quỷ gối phía dưới hiền phi, mặc dù hiền phi lại bình tĩnh, nghe được hắn như vậy trần chuổi vừa nói cũng manh không đinh bằng đầu, chừng mắt hắn hai mắt mang theo khiếp sợ, đau lòng cùng thê lương, nguyên lai, like, đây mới là hắn đáy lòng ý tưởng, kia nàng mấy năm trước liều mạng tranh đoạt tính cái gì. Hắn biết rõ nàng nhất để ý chính là danh phận, nhưng lại không có ngăn cản, càng không có đối nàng tiết lộ một chút ít khẩu phong. Bên ngoài người đều nói tiêu ra bởi vì nàng bình bộ thanh vân, nàng càng là sủng quan lục cung, nguyên bản, nàng cũng tưởng như vậy, không nói sủng quan lục cung, ít nhất ở hoàng thượng trong lòng, nàng vẫn là có nhất định phân lượng, giờ này khắc này nàng mới biết được, nàng bất quá là nhảy nhót vai hề thôi, cái gì ân sủng, đế vương từ đâu ra ân sủng. Lấy về điểm này nhi ân sủng coi như bảo nàng không thể nghi ngờ chính là cái không hơn không kém ngốc tử. Vậy hạ. Sở vân hàn ra vẻ thẹn thùng tránh ra hắn tay, sấn ai cũng chưa phát hiện thời điểm, lặng lẽ ném cho hiền phi một cái thắng lợi ánh mắt, hiền phi tức khắc song quyền nắm chặt, trứng mắt hắn hai mắt liền cùng sống sờ sờ muốn ăn thịt người giống nhau, mà không biết sao xui xẻo, hoàng đế di di tốt thấy được một màn này, lập tức liền nhịn không được tâm hỏa ứa ra, mệnh hắn còn niệm lăng tưởng là nàng trưởng nữ, mang nàng tới cũng thật là tưởng cứu lăng tưởng một mạng, không nghĩ tới có trách lăng tưởng tuổi còn trẻ liền như thế ác độc, có cái loại này mẫu phi, nàng có thể học giỏi. Các vị không cần lại nói, lăng tưởng là chấm trường nữ, cũng là thanh quốc ba cánh, nếu đã chứng thực hết thể đều là nàng làm, vậy theo nếp hành sự đi. Nhi nữ hắn nhiều đến là, đừng nói hiền phi mẹ con liên tiếp chọc hắn không mau, đơn liền lăng tưởng phạm phải chuyện này, cũng không đáng hắn vì nàng đắc tội lão cửu, hoàng thúc công cùng hoàng cô mẫu ba người chung bất luận cái gì một cái, cái này nữ nhi Chú định là muốn phế đi. Không, bệ hạ, thường nhi là ngươi trưởng nữ A, bệ hạ. Phu hoàng tham mạng, Phu hoàng. Nghe vậy, hiền phi mẹ con khóc kêu nhào hướng hắn. Hắn như vậy vừa nói, tương đương chính là định rồi lăng tưởng tử tội. Quỷ gối phía sau bọn họ điểm đại hoàng tử tứ hoàng tử lẫn nhau đối xem một cái, lần lượt trầm mặc túi đầu. Không phải bọn họ không đau lòng mẫu phi, mà là bọn họ đã tự thân khó bảo toàn. Nào có thời gian rồi đi vì lăng tưởng cầu tình. Phu hoàng không đem hành vi phạm tội gánh vác ở bọn họ trên đầu chính là trong bất hạnh rất may. Người tới, cho châm kéo ra các nàng, đường đường hoàng phi như thế người đàn bà đánh đá giống cái dạng gì? Các nàng càng là khóc kêu xin tha, nghiêm thịnh chí liền càng tâm tàn nhẫn. ở hắn quát lớn hạ, mấy cái thái giám cung nữ mạnh mẽ kéo ra bọn họ, hiền phi liều mạng dãi dùa, trong miệng không ngừng ồn nào lăng tưởng là bọn họ trưởng nữ, hoàng thượng không thể như vậy đối nàng. Ngươi hà, hoàng đế tâm ý đã quyết. Lại có mấy đại đầu sỏ ở một bên như hổ rình ngồi nàng khóc kêu tương đương là hưởng phí công phu. Không, phu hoàng, Tường nhi biết sai rồi, phu hoàng tha mạng Mẫu phi đại hoàng huynh cứu ta, bị hai cái thô tráng thái giám tún lăng tường kịch liệt dây ruộng, nói năng lộn xộn xin tha, nhưng nàng một cái nuông chiều từ bé nữ nhân, sao có thể là làm quán việc nặng thái giám đối thủ. Ở bọn họ hợp lực áp chế hạ, thon dài thân thể ngạnh sinh sinh bị ấn ở trên mặt đất bên kia hiển phi cũng hảo không đến chạy đi đâu, đuối tóc tan, quần áo hỗn độn, trang cũng hoa, thoạt nhìn liền cùng bà điên giống nhau. đủ rồi, chuyên châm ý chỉ, tức khắc phế bỏ hiển phi phân vị, lương phi thăng nhiệm hiển phi, mặt sau lấy này loại suy, đức phi chọn ngày từ hoàng hậu tự mình định đoạn, phế phi tiêu thị biếm lãnh cung, vinh thế không được ra cung. hoàng đế đột nhiên đứng lên, lúc này đây hắn là thật sự bực, trước kia đi. Tiêu thị lại như thế nào hồ nháo đều có cái hạn độ, hiện giờ rõ ràng phạt không phạt làng tưởng đã không phải hắn định đoạt, nàng còn nhất ý cô hành hồ nháo, chẳng lẽ thật muốn làm hắn mạo vứt bỏ giang sơn, lương đeo bất hiếu ngu ngốc tội danh đi cứu một cái ác độc nữ nhi không thành. Vậy hạ, phu hoàng, kịch liệt dây rủa trung hiền phi đột nhiên ngừng lại, hai mắt đấm lệ không dám tin tưởng nhìn chính mình nam nhân, quỳ gối một bên đại hoàng tử tứ hoàng tử cũng đồng thời trừng lớn mắt, Lăng tưởng đúc hạ đại sai. Nếu liền mẫu phi đều bị phế đi, chỉ dựa một cái đã sớm chỉ là bất đồng ngày xưa tiêu ra, bọn họ còn như thế nào đi cuộc đua ngôi vị hoàng đế? Hán tương đương là trước tiên phán bọn họ bị loại trừ à, phù hoàng như thế nào đối bọn họ như thế tàn nhẫn? Đem phế phi tiêu thị dẫn đi. Cái này xử phạt thật là trọng điểm, đối mặt bọn họ tầm mắt, nghiêm thỉnh chí hơi chút bình tĩnh sau cũng không tránh được có chút hối hận, bất quá, quân vô hy ngôn, nếu việc đã đến nước này. Hắn cũng không thể lại đổi ý. Ha ha ha. Nguyên lai like đây là thần thiếp làm bạn ngươi vài thập niên. Vì ngươi sinh nhi dục nữ đổi lấy ân sủng. Vương ta ra. Tiêu thị bỗng nhiên cất tiếng cười to. Nhìn nghiêm thịnh trí theo như lời mỗi một chữ đều mang theo chua xót cùng đau lòng. Tránh ra thái giám kiểm chế sau. Tiêu thị tầm mắt chậm rãi đảo qua ở đây mọi người. Cuối cùng dừng hình ảnh ở sở vân Hàn trên người. Hoàng hậu, đừng cao hứng đến quá sớm. Hôm nay hắn có thể đối với ta như vậy Ngày khác cũng sẽ dùng càng tàn nhẫn phương thức đối với ngươi, chúng ta chờ xem đi. Nói xong, tiêu thị quả quyết xoay người, thống khổ tầm mắt trong nháy mắt tỏa định hai cái nhi tử. Tiêu thị đau lòng nhìn bọn họ, nhắm mắt lại hít sâu một hơi lúc sau trùng quy vẫn là nhận thừa. tưởng nhi tội đáng chết vạn lần, bệ hạ không nghĩ cứu thần thiếp cũng không dám miễn cưỡng. Vọng ngươi không niệm thần thiếp theo ngươi nhiều năm như vậy, cũng niệm ở đại hoàng tử tứ hoàng tử là ngươi thân sinh nhi tử phân thượng bỏ qua cho bọn họ đi. Tiêu thị dùng nàng cuối cùng cam tâm tình nguyện tới đổi lấy mấy đứa con trai sinh, đánh cuộc hoàng đế trong lòng một kia nhu tình. Liền lăng kính hiên đều nhịn không được có điểm bội phục nàng. Hoàng đế phế nàng rõ ràng là xúc động cử chỉ. Nàng cam tâm tình nguyện không thể nghi ngờ sẽ tăng lớn hoàng đế trong lòng ngày nãy. Hơn nữa nàng cũng không hề nghị cứu nữ nhi. Hoàng đế tất nhiên sẽ không lại trách tội con trai của nàng. Chỉ cần bảo vệ nhi tử, tương lai nàng liền còn có đông sơn tái khởi. Cơ hội, hết thể đều là lăng tường việc làm, chấm tự nhiên sẽ không động lao đại cùng lao tứ. Quả nhiên, trước sau chưa tỏ thái độ hoàng đế làm ra hứa hẹn, ở đây tất cả mọi người biết, đại hoàng tử tứ hoàng tử tránh được một kiếp, tuy rằng nguyên khí đại thường lại là bảo vệ tính mạng, còn nữa, bởi vì mâu phi bị phế, bọn họ cũng sẽ không lại lọt vào người khác làm khó dễ cùng phụ hoàng nghi kỵ, tiêu thị thật là hảo tinh kế, không hổ là cùng nghiêm thịnh trí sinh sống vài thập niên. Huy phong nhất thời tiêu quý phi. chương 372 cực hình, hoàng đế nơi nơi nhận lỗi. Ai cũng chưa nghĩ đến, đầu sỏ gây tội lăng tưởng còn không có bị phạt đâu. Nhưng thật ra nàng mẫu phi hiền phi bị hủy bỏ, càng không có người nghĩ đến. Tiêu thị lánh đi phía trước còn lưu lại như vậy một tay. Nguyên bản cho rằng có thể thuận thế hoàn toàn vận ngã đại hoàng tử tứ hoàng tử các vị hoàng tử đều ở trong lòng thầm mắng. Người đều là không biết đủ. Hiền phi bị phế rõ ràng so không được đại hoàng tử tứ hoàng tử bị phế, rõ ràng hiện tại cục diện đã đối bọn họ tương đương có lợi, bọn họ. Còn ở mơ ước chút có không, cũng không nghĩ người tiêu ra kinh doanh nhiều năm, liền tính không có tiêu thị này một vụ, đại hoàng tử tứ hoàng tử nhiều nhất cũng chỉ là bị phạt, sao có thể nói phế liền phế. Lăng tường việc, còn thỉnh hoàng thúc công làm chủ đi. Kinh này một ngáo, nghiêm thịnh chí cũng có chút chịu không nổi, lăng tưởng sự tình. Hắn là hoàn toàn không nghĩ quản, cũng quản không được. Bậy hạ nhưng xác định, đối với loại này độc phụ, buồn vương cũng sẽ không niệm cái gì cốt nhục thân tình. Lao hoàng gia mắt lé đảo qua, sắc mặt vẫn là phi thường khó coi, đừng đến lúc đó hắn xử phạt người, hắn lại sau lưng oán hận hắn, hắn đã là nửa thanh thân mình vùi vào hoàng thổ người, đảo không sợ hắn nghi kỷ hoán nghiệm, nhưng hắn hậu thế liền bất đồng, hắn nhưng không hy vọng chờ hắn trăm năm sau, hắn lấy bọn họ khai đao nhưng bằng hoàng thúc công xử lý. Nghiêm thịnh trí xua xua tay, câu được câu không xoa chướng đau huyệt Thái Dương, ở trong cung nhận được trương đức tử thông chi thời điểm, lang tưởng còn không có bị định tội, dù sao cũng là trưởng nữ, lại là chính mình từ nhỏ đau đến đại, hắn thật là ý định muốn cứu nàng một mạng, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, nàng đem thiên đều cấp đâm thủng, đừng nói là hắn, chính là phụ hoàng trên đời cũng cứu không được nàng. Nếu như thế, Bổn vương tại đây lấy Nghiêm thị hoàng tộc tộc trưởng thân phận tuyên bố, đem Lăng Tưởng trục xuất Nghiêm thị hoàng tộc, tức này trưởng công chúa chi vị, khắc, nàng này đây đại thành quốc trưởng công chúa chi danh gả cùng Ngụy Bá Hồi phủ, ngay trong ngày khởi, nàng cùng Ngụy Bá Hồi phủ hồ anh phàm hôn nhân cũng trở thành phế thải. Lăng Tưởng, ngươi ý đồ mưu hại hoàng tộc con nối dõi, hãm hại hoàng tộc người trong, tàn sát tuổi nhỏ chi đồng, độc sát thịnh thân vương phi, số tội. Cũng phạt, tội ác tày trời. Đương chịu Thiên Đao vạn quả cực kỳ hình, lại bộ thượng thư ở đâu? Được hắn lời chắc chắn, lão hoàng gia chậm rãi đứng lên, giọng nói rơi xuống, sớm đã chờ ở ngoài cửa lại bộ cung thượng thư đi đến, vi thần tham gia hoàng thượng, hoàng hậu, cấp lão hoàng gia, đại trưởng công chúa Thịnh An. Những cái đó liền không cần phải nói, đứng lên đi, vừa rồi bổn vương theo như lời ngươi nhưng nghe được. Lão hoàng gia dương dương tay, hoàng gia bộ tịch mười phần, cung thượng thư liên tục không người nói là vi thần nghe được Nếu như thế hành hình cứ giao cho ngươi giam hình tức khác gáp hướng pháp trưởng làm cho toàn thành bá tánh mặt hành hình đêm này hành vi phạm tội công bố với chúng làm các ba táh biết Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội tuyệt đối không phải bài trí khi nói chuyện lão Hoàng gia còn không có tức giận nhìn lướt qua lăng kính hiên người sau không sao cả nhún vai dây tiếp theo, ánh mắt lại không cấm ám trầm đi xuống Lăng tưởng bị thiên đao vạn quả hắn không ý kiến, Nguyên bản hắn là tưởng chính mình động thủ, bất quá, hoàng đế đối thịnh duyệt nghi kỵ thật vất vả mới hòa hoãn một chút, nếu hắn nhất ý cô hành, chỉ sợ sẽ biên khéo thành vụng, thiên đao vạn quả cũng đủ hoàng tộc kim chi ngọc diệp chịu được, mà lão hoàng gia đem hạ độc việc cũng đổ lỗi ở nàng trên đầu, hắn cũng không tính toán đưa ra phản bác ý kiến, làm sao lưng người kia cho rằng chính mình thành công cũng có thể gián tiếp lôi lòng hắn trái tim, tương lai bọn họ âm thầm tra lên cũng càng dễ dàng, chỉ là Khó tránh khỏi có chút tiện nghi hắn là được Đối hắn hiểu biết quá sâu Nghiêm thịnh duệ lặng lẽ nắm lấy hắn tay Hắn cũng cho rằng từ lao hoàng gia Phán lăng tưởng hình tốt nhất Gần nhất hắn bản thân chính là lớn nhất người bị hại Lại đến hắn lại là hoàng tộc tộc trưởng Có cái kia quyền hạn Cuối cùng, mặc dù hoàng huynh Về sau hối hận cũng không làm gì được Đại bọn họ hai cái bối phận hắn Mà xuống được việc Nếu đã tỏa định đối phương tại hậu cung bên trong Hắn liền có biện pháp buộc hắn hiện hình không cần phải gấp gáp với nhất. Thôi, tùy tiện làm hoàng huynh nung tay sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng tao. Là hạ quan tuân mệnh, cung thượng thư thái dương mạo mồ hôi lạnh, dương tay làm người tiến vào mang đi lang tưởng. Trải qua tiêu thị bị phế đả kích, lang tưởng còn ngốc quỳ trên mặt đất, căn bản không nghe được người khác nói cái gì. Thẳng đến có người đem nàng kéo tới, nhìn đến là lại bộ quan binh, lang tưởng mới sợ hãi dây dưa, không chuẩn chạm vào ta buồn cung là trưởng công chúa tin hay không buồn cung chém đầu của các ngươi phụ hoàng cứu ta Phu hoàng đồ nàng miệng mang đi thấy nàng đến lúc này còn chấp mê bất ngộ ác độc như cũ lao hoàng gia giận dữ áp nàng quan binh song song che lại nàng miệng lăng tưởng hai mắt phiếm nước mắt ngạnh sinh sinh bị kéo đi xuống lao hoàng gia tầm mắt lại chuyển tới mấy cái nha hoàn bà tử trên người những người này cũng toàn bộ dẫn đi ấn luật xử trí vâng Nhất như bức công chúa đều mang đi, mấy cái nha hoàn bà tử tự nhiên không cần khó xử, cung thượng thư cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng... Châm đã. Đột nhiên, lăng kính hiên cao giọng vừa uống, tầm mắt mọi người đều trong nháy mắt tụ tập đến trên người hắn, làm lơ bọn họ chú mục. Lăng kính hiên nắm lăng văn đi qua đi đứng ở cái kia gương mặt xương đỏ hải tử trước mặt, ngươi là bị lừa bịp, buồn phi liền làm chủ đặc sáng ngươi, nhớ kỹ, về sau phóng thông minh điểm. Đừng Tuy Tiện tin tưởng người xa lạ lời nói, "Hồi cha mẹ ngươi bên người đi thôi." Nếu làm hắn bị mang đi lại bộ, phòng trừng sống không được, không quan tâm có phải hay không bị lừa bịp, hắn đều chạy không thoát xui khiến khiếu Thanh, trợ trụ vi ngược tội danh, mới vài tuổi hài tử mà thôi, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, chỉ là hôm nay hắn liền tính thả hắn, chỉ sợ bọn họ một nhà cũng rất khó mạng sống đi. Nào đó người là sẽ không bỏ qua hắn. Đa Tạ Vương phi, Đa Tạ Vương phi. Hai tử kích động đến thẳng cho hắn dập đầu. Lăng kính hiên đấy mát hiện lên một chút rồi dám. Trần chờ muốn hay không đưa Phật đưa đến Tây. Lúc này, nghiêm thịnh duệ nắm thiết oa tử đã đi tới. Đứa nhỏ này cũng là vô tội. Dực, ngươi hộ tống bọn họ trở về. Vâng. Nghiêm dực thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Tuy rằng hắn không có nói rõ. Lấy chủ tớ hai ăn ý cùng nghiêm dực khôn khéo. Hẳn là biết hắn là có ý tứ gì. Đa tạ vương gia, đa tạ vương phi. Hai tử cha mẹ tựa hồ cũng minh bạch cái gì, song song ở ngoài cửa cho bọn hắn dập đầu tạ ơn, nghiêm thịnh duệ xua xua tay, ôm lấy tức phụ nhi xoay người, ở ai cũng chưa nhìn đến thời điểm, lặng lẽ đối tức phụ nhi chấp chớp mắt, một bộ tranh công bộ dáng, lăng kính hiên nhịn không được buồn cười, hắn bang lại không phải hắn, mời cái gì công, chưa thấy qua ra mặt so với hắn càng hậu. Hoàng thúc công, hoàng cô mẫu, lăng tưởng sở làm việc chấm thật cảm thấy hồ thẹn đều là chấm không có giáo hảo nữ nhi, làm hai vị trưởng bối vì này chịu tội, về sau chấm chắc chắn tăng mạnh đối hoàng tử các công chúa quản lý, mong rằng hai vị trưởng bối bất giận. Nữ nhi bị mang đi, còn bị phán thiên đao vạn quả chi hình, nghiêm thịnh chí chẳng những không thể có ý kiến, còn phải cúi đầu nhận lỗi, bởi vì hắn đã đáp ứng rồi tiêu thị không liên lụy lao đại lao tứ, nếu bọn họ cắn không bỏ, hắn không thể nghi ngờ sẽ càng vì khó. Ngươi biết liền hảo, nếu ngươi dạy không tốt, Về sau sở hữu hoàng tử hoàng nữ đều làm buồn vương giúp người giáo, loại sự tình này bổn vương không hy vọng có tiếp theo, nếu không, đừng trách bổn vương liền ngươi cùng nhau trục xuất hoàng tộc Hoàng đế rõ ràng thiên vị hoàng tử hành vi không thể nghi ngờ làm cho bọn họ thực khó chịu, tuy rằng bọn họ cũng không nghĩ tới muốn bắt đại hoàng tử tứ hoàng tử thế nào, rốt cuộc lăng tưởng cùng những cái đó nha hoàng bà tử từ đầu tới đuôi cũng chưa nói qua đại hoàng tử hai anh em có tham dự quá. Nhưng bị thương tổn chính là bảo bối của hắn chắc chai, liền tính là xử quyết lăng tưởng trong lòng kia khẩu khí trong lúc nhất thời cũng thuận không được. Hoàng thúc công giao hân đến là, sau khi trở về chấm nhất định nghiêm thêm quản giáo bọn họ. Hoàng đế cùng cái quy tôn tử dường như liên tục gật đầu phù hợp, không có biện pháp, người là hoàng thúc công, lại là tộc trưởng, bọn họ lại đắc tội hắn trước đây, không nhượng bộ không được a Hừ! Lao hoàng gia khó chịu phất tay háo bỏ đi nghiêm thịnh trí nhịn không được khoa trương lau mồ hôi, khỏe mắt dư quang trong lúc vô ý quét đến bên cạnh tàng hầu cùng đại trưởng công chúa, đầu lại nhịn không được từng đợt co rút đau đớn, rồi lại không thể không cường đánh lên tinh thần bồi cười nói, Hoàng Cô Mẫu, chuyện này nào đến, vọng Hoàng Cô Mẫu bất giận, sang năm Hoàng Cô Mẫu 960 đại thọ, chấm nhất định sẽ làm lễ bộ cấp xử lý đến xinh xinh đẹp đẹp. Chứ bỏ nói như vậy, hắn còn có thể như thế nào? Ban thưởng vàng bạc châu áo, Phòng trưng hầu phủ tiền có thể trôn sống hắn, cấp hoàng dượng gia quan tiến tước. Nhân gia đều đã là hầu gia, lại hướng lên trên nên phong vương, thái thượng tiên hoàng có di chiếu, khác họ không được phong vương. Hắn còn không có cái kia lá gan khiêu chiến thái thượng tiên hoàng, đến nỗi mặt khác ban thưởng, vẫn là thôi đi, hầu phủ kỳ chân dị bảo so với hắn quốc khố còn nhiều. 960 liền tính, bổn cung quyết định về sau đều không chúc thọ. Đại trưởng công chúa vẫn là có khí, nói giỡn. Đổi làm là ai trong lòng đều sẽ khó chịu, hảo hảo tiệc mừng thọ, lăng là làm người làm đến huyết quang nổi lên bốn phía, nàng sẽ sảng mới kỳ quái. Hoàng cô mẫu chớ có nói khí lời nói, chấm biết là chấm không tốt, là chấm không quản giáo tốt nữ nhi, hoàng cô mẫu tạm tha chấm lúc này đây đi. Hảo ngôn hảo ngữ vô dụng. Vậy chơi xấu, dù sao bọn họ nghiêm ra người giống như mỗi người đều là phương diện này cao thủ, đại trưởng công chúa bất đắc di thở dài buồn cung cũng không phải trách ngươi, thịnh trí, ngươi là hoàng đế, ta là ngươi thân cô cô, ngươi nữ nhi cũng là ta thân chất tôn, đã có thể như vậy cái ruột thịt thân nhân, lại ở ta tiệc mừng thọ thượng làm loạn một hồi, ta này trong lòng có thể dễ chịu sao? người trong nhà còn như thế, người ngoài lại nên như thế nào? Cô cô cũng là mau 60 người, sống thêm cũng sống không được mấy cái năm đầu, loại sự tình này nếu lại đến vài lần. Ta liền thật sự muốn trước tiên đi gặp phụ hoàng mẫu hậu cùng hoàng huynh, thịnh trí, hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, lòng ta nhất thời một lát là không bỏ xuống được, ngươi liền trước mang hoàng hậu trở về đi, chờ thêm đoạn thời gian, ta tự nhiên liền sẽ hảo. Vốt hắn mặt, đại trưởng công chúa giống như hắn khi còn nhỏ trải qua quá vô số lần giống nhau ôn nhu nói trong lòng lời nói, nghiêm thịnh trí đốn rác đấy lòng càng thêm khó chịu, hơi kích động gật đầu, vậy được rồi, hoàng cô mẫu. Ngươi cũng bảo trọng thân thể, chấm cùng hoàng hậu đi xem thiếu thanh. Dứt lời, nghiêm thịnh trí đứng lên, đi theo bên cạnh hắn sở vân hàn không thể không đứng dậy. Nghiêm thịnh duệ đột nhiên mang theo lăng kính hiên cùng bọn nhỏ đi qua. Ở trưởng bối trước mặt, nghiêm thịnh trí còn có thể lau xuống ra mặt ăn nói khép nép xin lỗi. Ở bản thân đệ đệ trước mặt, hắn đã có thể thật không bỏ được sĩ diện mặt. Nghiêm thịnh duệ cũng vô tâm tình nghe hắn sám hối, mấy cái bánh bao đầu nhỏ hốn éo. Thừ một tiếng ném cấp nghiêm thịnh trí mấy cái xem thường. Hoàng tẩu có không mượn một bước nói chuyện. Lăng kính hiên trực tiếp là xem đều lười đến xem hắn, tầm mắt thẳng chỉ sở vân hàn. Người sau quay đầu nhìn xem nghiêm thịnh trí, được đến hắn gật đầu đồng ý sau mới cùng lăng kính hiên cùng nhau tiến vào lúc trước dùng làm giải phẫu căn nhà kia. Nghe nói hắn độc thuật cũng rất lợi hại. Lao cửu ngươi chân thật định hắn là bình thường nông phu. Nhìn bọn họ bóng dáng. Nghiêm Thịnh Chí trên mặt đột nhiên hiện lên một mạ sâu xa khó hiểu. Nghiêm Thịnh Chí tức giận hành hắn liếc mắt một cái. Thần đệ có thể tuyển cái bình thường nông phu đương chính phi. Nhà hắn kính hiên là độc nhất vô nhị được không? Di ánh mắt ta, hiện tại mới nhìn ra tới. Cho nên hắn thật là nông phu. Hắn kia một thân y gì thuật cùng độc thuật sư thừa nơi nào, làm hắn như là xem nốc tử giường như vừa thấy. Nghiêm Thịnh Chí đốn giác bực bội nhưng lại không thể không nhẫn mại tính tình hỏi ra chính mình muốn biết sự tình, lăng kính hiên y thuật độc thuật thật cao minh, làm người tưởng không nghi ngờ đều khó. Hắn khi còn nhỏ một cái xích cước đại phu dạy hắn, hoàng huynh nếu không tin đại nhưng chính mình đi tra. Cái này xích cước đại phu đều mau biến thành sỏ xuyên qua hết thể vai chính, nghiêm thịnh duệ hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng, sau khi nói xong liền mang theo muốn nhìn khiếu thanh bọn nhỏ đi hắn nghỉ ngơi căn nhà kia, Nghiêm thịnh trí chỉ cảm thấy thiên lôi cổn cổn, lại không làm gì được người nào đó, một hồi lâu sau mới bất đắc dĩ theo sau, một cái hai cái đều này phó đức hạnh, đáy mắt còn có hắn cái này hoàng đế sao. Hắn là đời trước thiếu bọn họ không thành. chương 373 nếu bọn họ không tức thời, diệt. Hầu phủ cao thủ nhiều như mây, không khỏi có người nghe được bọn họ nói chuyện, lăng kính hiên cùng sở vân hàng tiến vào nhà ở phía trước không quên phân phó nghiêm sam nghiêm tư khắp nơi xem xét. Xác định nhà ở chung quanh không có người khác ảnh vệ, cũng làm cho bọn họ chú ý quanh mình lúc sau, hắn mới lôi kéo sở Vân Hàn đi đến nhà ở tận cùng bên trong góc, hai tiếng rửa vào cùng nhau nhỏ giọng thì thầm. Đối với lăng tường xử phạt, ngươi còn vừa lòng sao? Hắn nhớ rõ không sai nói, kiếp trước hắn sở dĩ sẽ lựa chọn tự sát, chính là bởi vì tiêu quý phi ngay trước mặt hắn đem tiểu thất thiên đao vạn qua đi. Hiện giờ tiêu quý phi bị phế. Nàng nữ nhi thừa nhận rồi cùng tiểu thất giống nhau cực hình, vân hàn thù cũng không sai biệt lắm xem như báo. Không có gì vừa lòng không hài lòng, ngươi nói đúng, chúng ta làm người không thể tổng nghị sự tình trước kia, đến về phía trước xem mới được, ta hôm nay sở dĩ cô ý chọc giận tiêu quý phi, bất quá là muốn mượn này chèn ép nàng mà thôi, báo thù gì đó đều là thuận tiện, bất quá kính hiên, ta còn là có điểm lo lắng. Năm đó sở gia thông đồng với địch phản quốc tội danh thật là tiêu gia tuân gia tới, hiện giờ thời gian kia điểm không sai biệt lắm đi qua, vì sao một chút động tĩnh đều không có? Còn có một chút ta không nghĩ ra, liền tính sở gia tuân gia loại chuyện này, hoàng thượng giận cho đánh mèo ta cùng tiểu thất, nhưng tiểu thất dù sao cũng là con hắn, hắn đều bị người thiên đao vả quả, vì cái gì hắn cuối cùng biểu tình sẽ như vậy là nhạt? Ta cùng hắn thành thân 20 năm, Thật lệnh nhạt giả lệnh nhạt ta tự hỏi vẫn là nhìn ra được tới, lúc ấy hắn thật là một bộ thờ ơ bộ dáng, thậm chí liền xem ta đều mang theo oán hận cùng đau lòng, ngươi nói này bên trong có thể hay không còn có chuyện gì là ta không biết. Đối với cưu hận, sở vân hàn không sai biệt lắm đã tiêu tan, ngay từ đầu hắn liền không nghĩ tới báo thủ, nếu không cũng không có khả năng thoát đi hoàng cung, trở lại hoàng cung lúc sau, có đoạn thời gian hắn đích xác khắc sâu hán quá hận quá. Thẳng đến kính hiên bọn họ đi vào kinh thành, hắn cùng tiểu lục có tân bắt đầu, hắn cũng liền chậm rãi buông xuống. Hiện tại hắn sợ làm hết thảy đều là vì tiểu thất cùng chính hắn tương lai, tiểu lục cho hắn miêu tả một trường phi thường tốt đẹp tương lai. Làm đủ, hắn tưởng cùng hắn cùng đi thực hiện hắn, bất quá ở kia phía trước, hắn còn phải nơi trốn tiểu tâm nhẫn mại mới được. Khẳng định có, ta tìm ngươi tổng cộng có hai việc. Trước đó vài ngày vương phủ không thể hiểu được xuất hiện bản tiệc cùng ta ở kinh thành vùng ngoại ô bị ám sát, chuyện này lúc ấy chúng ta đều suy đoán hẳn là còn có một ổ, thậm chí nhiều phần thế lực giấu ở tiêu gia quang hoàng dưới, người hẳn là còn nhớ rõ đi. Lăng kính hiên gật gật đầu, năm đó hết thể đều thay đổi, bất quá nên phát sinh sự tình hẳn là vẫn là sẽ phát sinh, bất đồng chính là, phát sinh trước sau trình tự cùng phía sau màn thao tác người là ai thôi, nếu hắn nghĩ đến không sai. Tiêu gia nói không chừng cũng ở người khác khống chế chung, chỉ là bọn hắn chính mình không biết thôi, sẽ giao người cậu không gọi. Năm đó liền tính thật làm tiêu gia thực hiện được, tiêu quý phi cũng không nhất định có thể ngồi trên hậu vị, đại hoàng tử cũng không nhất định sẽ vấn đỉnh đế vị. Cái kia giấu ở chỗ tối người sẽ không chơ mắt nhìn hết thể rơi vào bọn họ tay, không chừng bọn họ cuối cùng lại cấp sở ra tới cái sửa lại án xử sai. Tiêu thị nháy mắt liền từ cử báo co công biến thành vu hám hậu tộc. Hơn nữa Sở Vân hàng chết, tiêu thị nhất tộc bị thao ra diệt tộc đều có khả năng. Ân, chẳng lẽ ngươi đã biết cái kia tảng tính người là ai? Chuyện này bọn họ thảo luận quá, Sở Vân hàng tự nhiên cũng là rõ ràng. Trên thực tế, hồi cung lúc sau hắn cũng áp dụng một ít thi thố, càng thêm củng cố phúc khánh cung nhân viên bố trí, cần phải làm được làm người không có bất luận cái gì cơ hội thừa dịp. Không, trước mắt ta còn không biết là ai, nhưng đã có chút mặt mày. Có chuyện ngươi có lẽ không biết, ở ta canh sâm trung hạ độc cũng không phải lăng tưởng. Nói cách khác, có người đã sớm hiểu rõ lăng tưởng hành động, ý đồ độc nước béo cỏ. Lăng tưởng cái kia của hồi môn cung nữ chỉ sợ là sớm tại trong cung cũng đã bị người thu mua, nàng sẽ đoạt ở còn không có điều tra nàng liền cắn lưỡi tự sát, vì chính là vu hoan giá họa cho lăng tưởng, chết vô đối chứng dưới tình huống, cái này nổi lăng tưởng. Không bị cũng đến bị nhưng cái kia tàng kính người tựa hồ xem nhẹ một cái trọng điểm, cái kia cung nữ đến từ trong cung, vô hình chung cũng liền bại lộ hắn ẩn thân chỗ, có lẽ hắn là cho rằng không ai sẽ hoài nghi cung nữ sẽ bị người thu mua đi. Tóm lại, ta hiện tại trăm phần trăm cũng có thể khẳng định người kia liền ở trong cung, hơn nữa chính là còn thừa mấy cái hoàng tử mẫu phi, không có lợi hại quan hệ, ai sẽ nhàn đến trứng đau tránh ở chỗ tối nơi nơi gây chuyện thị phi, Chứ bỏ mấy cái hoàng tử mẫu phi. Không làm người thứ hai tưởng, kể từ đó, Phạm Vi liền càng nhỏ, nhị hoàng tử mẫu phi sớm đã chết, nuôi nấng hắn chính là bạch quý phi, tương lai đến lợi cũng là bạch gia tam hoàng tử mẫu phi đức phi, không, hiện tại hẳn là thụ phi, ngũ hoàng tử mẫu phi thăng nhiệm sau lương phi, lục hoàng tử mẫu phi hàm tần cùng với bác hoàng tử mẫu phi, cựu hoàng tử thập hoàng tử không lệ nhập suy xét, người trước hiện tại dưỡng ở hoàng hậu rơi gối, hoàng hậu làm hắn sinh, hắn liền sinh. Làm hắn chết hắn liền chết, bị hàng vì mỹ nhân cũng cấm túc 3 năm cửu hoàng tử mẹ đẻ không có khả năng là cái kia tàng kính người, mà thập hoàng tử mẫu phi Hiền phi đã sớm hướng Vân Hàn dựa sát, hắn tin tưởng lấy Vân Hàn ánh mắt, không có khả năng sẽ nhìn lầm người mới là, cho nên tàng kính người chỉ có thể là phía trước mấy cái hoàng tử chung một người hoặc nhiều người mẫu phi. Như vậy a? Lấy sở Vân Hàn khôn khéo, cơ hội nháy mắt liền đoán được Lăng Kính Hiên vì sao không có vết trần. Chỉ là kể từ đó, bọn họ chiến trường lại từ ngoài cung chuyển tới trong cung, cũng chỉ có thể dựa hắn đi tra xét, bắt hoàng tử mẫu phi hẳn là không có khả năng, nàng ban đầu chỉ là hầu hạ ở phúc can cung cung nữ, ngoài ý muốn bị hoàng thượng lâm hạnh có mang long chủng, hoàng thượng vẫn luôn đều không thế nào đãi thấy nàng, ở nàng sinh hạ bắt hoàng tử lúc sau cũng chỉ là tùy tùy tiện tiện cho nàng. Phong cái chiêu nghi liền tính xong việc nhi. Mấy năm nay nếu không phải người trước người sau đương nô thì giống nhau hầu hạ tiêu thị, chỉ sợ bọn họ mẫu tử cũng sống không được tới. Đây đều là hoàng đế tạo nghiệt, nề hà, ở trong hoàng cung, này lại là bình thường đến không thể lại bình thường sự tình, trừ bỏ tam cung lục viện 72 phi tần, trên nguyên tắc tới nói, trong cung sở hữu cung nữ đều xem như hoàng đế nữ nhân, hán tưởng lâm hạnh ai liền lâm hạnh ai, ai đều không có phản kháng đường sống. Vì để người văn nhất, vẫn là chú ý một chút, hôm nay ta đã thấy bạch ra người, bạch ra người rõ ràng so những người khác thủ đoạn rõ ràng so những người khác càng trầm ổn cao côn, thêm phía trên thứ bạch quý phi cố ý thiết kế chuyện của ngươi, hắn chính là tàng tính người khả năng tính phi thường đại, người sau khi trở về trước không cần kinh động hắn, từ mặt khác phi tử chậm rãi bài tra khởi, ngàn vạn không cần rút dây động dừng, giống nhau nút ở phía sau mặt làm sằng làm bậy người đều là tự. Nhận là thông minh hơn người người Bọn họ không chấp nhận được nửa điểm sự tình chạy thoát bọn họ không chế, nhưng cố tình này vài lần hắn nhằm vào ta hành động toàn bộ đều sát vũ mà về. Ta tưởng chỉ cần ta xuất hiện ở trong cung, hắn liền có tính không kê ta cũng sẽ tự mình tới sẽ sẽ ta mới đúng. Đến lúc đó chúng ta tự nhiên liền biết ai là cái kia tàng kính người. Đây cũng là hắn vì cái gì đề nghị đi trong cung cấp mẫu phi thỉnh an nguyên nhân chi nhất, lại đến sao? Hắn muốn là nên mang hải tử đi gặp vân thái phi. Bắt được cái kia tàng kính người chỉ là thuận tiện mà thôi. ân ta hiểu ngươi ý tứ, kính hiên, vất vả ngươi, đều là vì ta cùng tiểu thất, ngươi mới. Sở Vân Hàn gật đầu mắt phiếm đau lòng ấy náy nhìn hắn, không chờ hắn nói xong, lăng kính hiên nắm khởi nắm tay đấm đấm hắn ngực, nói cái gì vất vả không vất vả, ta cũng là vì chính mình, ngươi đừng quên mình, nhà ta kia viên tiểu bao tử cả ngày ồn ào muốn cưới tiểu thất đương tức phụ nhi đâu. Ta cái này cha vợ há có thể trơ mắt nhìn người khác khi dễ tương lai con rể Ha ha. Mang theo vui đùa thành phần nói chọc cười sở vân hàn, hai người nhìn nhau cười, nghĩ đến bọn nhỏ, bọn họ giống như lại có vô cùng vô tận động lực giống nhau. Đúng rồi, còn có một việc, mấy ngày hôm trước ta phế đi sở vân nghị sự tình ngươi đã biết đi. Sở ra khi người quá đáng, hôm nay ngươi mẫu thân còn làm cho mọi người mặt tưởng mời ta đi cấp sở vân nghị trị liệu. Lúc ấy những người khác rõ ràng tưởng châm ngòi chúng ta, nàng lại. Vân Hàn, đừng trách ta nói chuyện khó nghe, người mẫu thân thật là một chút đầu góc đều không có. Lăng kính hiên trên mặt tươi cười đột nhiên biến mất, nói đến cái này hắn liền tới khí, nhưng phẳng là cái có đầu góc. Ở cái loại này trường hợp hạ cũng không nên vì cái nhận nuôi nhi tử lập đi lập lại nhiều lần xin giúp đỡ hắn cái này đường đường chính phi A. Sở Vân Nghị nói được dễ nghe điểm là sở ra đích thiếu, nói được khó nghe điểm. Ai biết hắn là đánh chỗ nào tới tiểu buổi lời. Các nàng không phải nhất chú ý thân phận. Vì một cái con nuôi tìm thầy trị bệnh thịnh thân Vương Phi, cũng mệt nàng làm được ra tới. Xin lỗi, làm ngươi chế dễ ước, kỳ thật sở ra này hai đời người đều bị quyền lợi phú quý hướng hôn đầu óc. Từ khi ra ra qua đời sau, bọn họ liền càng đỡ không thượng tưởng. Ở ta bị phế phía trước, bọn họ hành vi càng thêm quái đảng. Nói thực ra, ta chính mình đều xem không quá mức đi cho nên Hoàng thượng trước kia nương phế ta chèn ép bọn họ, ta cũng không nhiều lắm oán hận, bọn họ đích sắc nên thu liễm một ít, nhưng, ngươi cũng thấy rồi, bọn họ một lòng một dạ chỉ nghĩ khôi phục ngày xưa ra ra còn trên đời khi vinh quang, chút nào không tỉnh lại chính mình sai lầm, ta trở về thời điểm, bọn họ thậm chí còn tưởng đưa mấy cái từ dòng bên chọn lửa ra tới Mỹ nữ thiên cung, ta lập tức liền từ chối, từ trước đến nay chỉ có Mỹ nhan hoặc thượng gian thần mới có thể cấp Hoàng đế đưa Mỹ nhân, chúng chi ta còn là hoàng đế chính cung hoàng hậu, tuy rằng khi đó còn không có khôi phục hậu vị, nhưng ta cũng không thể khớp. Hoàng thượng tắc mỹ nhân à, bọn họ không nghĩ giúp ta, còn nơi trốn hãm ta với bất nghĩa bên trong, ta đối bọn họ là hoàn toàn hết hy vọng. Sở Vân Hàn lại làm sao không đau lòng. Những cái đó nhưng đều là hắn ruột thị thân nhân a, nhưng trải qua qua kiếp trước kiếp này giống như thiên đường địa ngục song trọng tra tấn, hơn nữa lại gặp kính hiên bọn họ. Bọn họ đã đã thấy ra, hắn nơi trốn lấy bọn họ đương thân nhân xem, bọn họ lại vĩnh viễn đều chỉ lấy hắn coi như đi thông quyền thế đỉnh quân cờ, ở hắn tránh thoát bọn họ khống chế sau, bọn họ thậm chí cùng tiêu ra cùng nhau ý đồ từ tiểu thất trên người xuống tay, bọn họ quả thực đã đều xí ngốc. Phải không? Kia nếu ta phá đổ bọn họ, ngươi cũng sẽ không khó chịu. Nhìn chằm chằm hắn hai mắt, Lăng Kính Hiên lánh không nói. Đi thông đỉnh đế vị con đường là gian khổ khó khăn thả cùng với sâm sâm bạch cốt cùng huyết tình. Đừng nhìn bọn họ hiện tại chiếm cư thiên thời điệu lợi nhân hòa. Hơi chút một cái không cẩn thận liền có khả năng vạn kiếp bất phủ. Bởi vì, bọn họ tất cả đều thừa nhận không cùng nhau một chút ít tổn thất. Cho nên bất luận cái gì trở thành chướng ngại vật tồn tại. Hắn đều chỉ có thể lựa chọn diệt trừ. Mặc kệ bọn họ có hay không trước đối hắn. Ra tay. ân Sở Vân Hàn phản xạ tính dương mắt, nháy mắt đâm tiến lăng kính hiên lạnh nhạt thị huyết con ngươi, ngắn ngủi trinh lăng sau. Sở Vân Hàn đón nhìn chăm chú gần từng chữ một, sẽ không. Đừng trách hắn tâm tàn nhẫn. Sở Gia nếu tiếp tục tồn tại, lấy bọn họ không có thực lực lại không chịu cô đơn hành sự thất phong, sớm hay muộn sẽ cho bọn họ mang đến tai họa ngập đầu. Hiện giờ hắn đã không còn là một người, hắn không thể lại nuông chiều bọn họ. Cho dù là diệt Sở thị nhất tộc, biết rõ hắn khó chịu. Lăng Kính Hiên vẫn là từng bước ép sát, nói không đau lòng chính là gặp người, hai người sớm đã thành lập thâm hậu cách mạng hữu nghị, Vân Hàn khổ sở, hắn trong lòng cũng không hào quá, nhưng vì đại bộ phận người sinh mệnh an toàn, hắn không thể không như thế, sở ra tồn tại quá dễ dàng trở thành người khác công kích bọn họ tiêu bia Diệt tộc! Sở Vân Hàn khẽ như mày, rồi lại thực mau bối xoay người, nhắm mắt lại hung hăng hít sâu mấy hơi thở sau mới gần như lanh khóc nói, nếu bọn họ không thức thời. Diệt. Trời biết hắn có bao nhiêu gian nan mới có thể nói ra cuối cùng một chữ. Những ước mí mắt thuyết mình khó chịu. Nhưng hắn đã không có lựa chọn. Lăng kính hiên đau lòng tiến lên. Mở ra hai tay từ hắn sau lưng ôm lấy hắn. Không nói gì cho hắn an ủi cùng ấm áp Không có sở ra. Hắn còn có bọn họ. Bọn họ sẽ vẫn luôn bồi hắn. Ít nhất sẽ không làm hắn tưởng kiếp trước giống nhau cô độc ôm tiểu thất huyết nhục chết thảm hậu cung. chương 374 tầng hầu cùng lao hoàng gia chỉ điểm. Hoàng đế tượng trưng tính hỏi vài câu nghiêm khiếu thanh chẳng huống, tuy rằng nhằm vào lăng kính hiên y thuật độc thuật có đầy bụng nghi hoặc, nhưng nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên rõ ràng sẽ không chậm rãi giải, giải thích cho hắn nghe. Mấy cái tiểu bao tử cũng bởi vì lăng tưởng sự tình không nghĩ phản ứng hắn, lao hoàng ra một nhà càng là trực tiếp bãi sắc mặt cho hắn xem, không có biện pháp, hoàng đế chỉ có thể mang theo hoàng hậu cùng các vị hoàng tử rời đi. Sự tình tra ra manh mối lúc sau bị khấu lưu các gia đại biểu cũng bị đuổi xa nghe nói tiêu thị bị phế lang tưởng sắp ở thừa nhận thiên đao vạn quả cực kỳ hình tiêu lão phu nhân lập tức hôn mê bất tỉnh tiêu hà sơn cũng một bộ tùy thời đều sẽ thẹn xỉu bộ dáng bọn họ cơ hồ là bị nâng đi ra ngoài mặt khác gia tộc có âm thầm cảnh giác cũng có vui sướng khi người gặp họa duy nhất tương đồng chính là mỗi người nghĩ đến đều chỉ có chính mình trải qua này liên tiếp sự tình cơm chiều mọi người đều là vội vàng giải quyết, đêm nay đối nghiêm khiếu thanh tới nói là mấu chốt, vì phương tiện chiếu cố hắn, lăng kính hiên bọn họ liền nghỉ tạm ở mai trong vườn, lao hoàng gia đám người càng là canh giữ ở khiếu thanh trong phòng không muốn rời đi, làm chủ nhân uy viễn hầu thế tử nguyên bản cũng tưởng lưu lại, làm tăng thiếu khanh cấp đổi đi, có hắn ở như vậy đủ rồi. Đương nhiên, triệu sơn cùng hai cái y đi đồng cũng đều chạy xuống dưới, bọn họ sẽ nghỉ ngơi ở phâu thuật căn nhà kia, Để tùy thời chiếu cấu nghiêm thiếu thanh, nửa đêm thời điểm, nghiêm khiếu thanh tỉnh, trong miệng vẫn luôn kêu đau, ngay sau đó lại bắt đầu phát sốt triệu sơn bị người kêu lên, khẩn cấp cho hắn rót hạ sốt chén thuốc, lại giúp hắn dùng cồn hạ nhiệt độ sau, thật vất vả mới lui nhiệt, lăng kính hiên khoác quần áo tiến vào sau, thấy hài tử đau đến thẳng rớt nước mắt, đau lòng làm ý địa. Đồng cho hắn tiêm vào thuốc giảm đau, hảo một đốn lăn lộn hài tử mới lại lần nữa ngủ qua đi. Ngày hôm sau Mai Viên đại bộ phận người đều ngủ quên, thẳng đến hài tử lại lần nữa tỉnh lại, Mai Viên mới bắt đầu sinh động lên, xác định hài tử đã vượt qua nguy hiểm kỳ, đưa vào trong thân thể hắn máu cùng miệng vết thương đều không có bài xích sau, tất cả mọi người lộ ra yên tâm tươi cười, hài tử mệnh cuối cùng là nhặt về. Lao hoàng gia, hoàng dượng, ta muốn mang khiếu thanh đi vương phủ điều dưỡng, các ngươi xem có thể chứ? Hiện giờ vương phủ thật vất vả trải vất lại. Tuy rằng có tiết vũ dương cái kia yêu nghiệt lưu tại trong phủ, bất quá hắn trước sau là không yên tâm. Vạn nhất làm người nhân cơ hội thu mua hoặc uy hiếp đe dọa những cái đó xếp vào tại ngoại viện hạ nhân liền phiền thoái, cùng nghiêm thịnh duệ thương lượng lúc sau, lăng kính hiên quyết đoán quyết định đem nghiêm khiếu thanh chuyển rời đến vương phủ đi. Nói nữa, vương phủ đồ vật cũng càng đầy đủ hết, nếu là có cái gì đột phát chẳng hướng, bọn họ cũng có thể càng mau phản ứng không phải? Cũng hảo, bất quá kính hiên. Bản hầu đối với ngươi y hệ thuật, đặc biệt là cái kia khâu lại kỹ thuật phi thường có hứng thú, ngày khác bản hầu cần phải mang theo người tự mình tới cửa thỉnh giáo, ngươi cũng không thể tàng tư. Hơi làm suy xét sau, tàng hầu gật đầu đáp ứng rồi, chỉ là còn mang theo phần ngoại lệ là được, lăng kính hiên cười xem một cái nghiêm thịnh duệ, khó trách bọn họ đều kêu hắn lao thổ phỉ, này không phải minh đoạt sao. Dưới loại tình huống này, hắn dám không đáp ứng sao. Tăng tư nhưng thật ra không đến mức, chỉ là này khâu lại chi thuật cũng không phải vô cùng đơn giản giống và hao giống nhau đem hai khối khe thịt lên đơn giản như vậy. Hoàng Dượng, ta biết ngươi là muốn đem chi vận dụng ở trong quân đội, nhưng đối với ta chưa thấy qua người, tha thứ ta không có biện pháp tin tưởng. Vạn nhất bọn họ bên trong ai đem hết thể tiết lộ cấp địch quốc, tương lai ở trên chiến trường, chúng ta liền không có bất luận cái gì ưu thế đang nói, ta không phải gì hào phóng. Người khâu lại thuật ta chỉ biết dạy cho ta tán thành người, cho nên xin lỗi, tạm thời ta sẽ không đem y lý thuật dạy cho những cái đó quân y thuyền, bất quá hoàng dượng, có thể yên tâm, ta bồi dưỡng 20 danh y thuyền đồng, ở sơn tử dẫn dắt hạ, bọn họ sẽ kê tục ta sở hữu y thuyền thuật, tương lai nếu lại lần nữa khai chiến, ta cũng sẽ phái bọn họ tùy quân xuất chinh, tận khả năng cứu lại ta quân tướng sĩ tánh mạng. Thu liêm khởi trong lòng những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng, Lăng kính hiên ngẩng đầu nhìn Tàng hầu nghiêm túc nói, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn sẽ không đại quy mô thay đổi vũ khí lạnh thời đại chiến tranh cách cũ, mà hiện đại hóa y lý thuật rót vào liền trở nên cực kỳ quan trọng, không có trăm phần trăm nắm chắc, hắn là không có khả năng ngoại truyện, bao gồm những cái đó chữa bệnh khí giới chế tạo phương pháp từ từ, hắn đều sẽ không để cho người khác biết. người băn khoăn cũng không phải không có đạo lý, có thể sau nếu lại có chiến sự, người cũng không thể chỉ lo láo kiểu. Mặt khác các tướng quân ngươi cũng đến cố điểm mới được, bản hầu mặc kệ ngươi là cái gì sinh ra, cái gì tính cách, ta chỉ biết ngươi hiện tại đã là thịnh thân vương phi, nên gánh trách nhiệm ngươi nhiều ít vẫn là muốn chịu trách nhiệm điểm. Tăng hầu nhìn như bá đạo, kỳ thật cũng là ở biến tướng chỉ điểm hắn, trước mắt thanh quốc võ tướng cách cục phi thường hảo, cơ hồ đều ở hắn cùng nghiêm thịnh duệ không chế chung, đại bộ phận võ tướng đều lấy bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó, chiến tranh tiến đến thời điểm. Không nhất định mỗi lần đều là hắn cùng nghiêm thịnh duệ lãnh binh xuất trình, nếu chỉ có nghiêm thịnh duệ xuất trình thời điểm mới có những cái đó ý y đồng đi theo, dần dà, mặt khác võ tướng tất nhiên tâm sinh bất mãn, với bọn họ cùng thanh quốc tương lai đều là bất lợi. Là, Kính Hiên đã biết, Lăng Kính Hiên mới không thể tra như mày, thực mau liền nghị thông suốt trong đó mấu chốt, không thể không nói chính là, gừng càng già càng cay, nếu không phải hắn nhắc nhở. Hắn thật đúng là chỉ tính toán ở nghiêm thịnh duệ hoặc thằng hầu xuất trinh thời điểm mới phái ra y địa đồng. Biết liên hảo, thế bản hầu chuyển cáo hoàng hậu bản hầu thực vừa lòng ý tiểu thất. Biết hắn đã nghe hiểu, thằng hầu cũng không hề rong dài, cuối cùng câu nói kia không thể nghi ngờ là biến tướng nói cho hắn, từ giờ khắc này khởi, uy viễn hầu phủ sẽ chính thức đứng ở tiểu thất phía sau, lăng kính hiên vui vẻ cười, trước kia uy viễn hầu phủ nhưng chưa bao giờ biểu qua thái, kể từ đó bọn họ lại có thể yên tâm không ít. Tiểu thất thật là cái năng lực xuất chúng hài tử, mới 10 tuổi liền có hoàng huynh năm đó phong thái, lão cửu, đứa nhỏ này hảo hảo bồi dưỡng sẽ là một thế hệ minh chủ, người đã vô tâm đế vị, mấy năm nay lại tạm thời không cần xuất trinh, có rảnh thời điểm nhiều dạy dạy hắn đạo làm vua, Đông Quốc đã ngoe nghe dục dịch, Tây Quốc có tam hoàng tử liên hôn ở, tạm thời hẳn là sẽ không chủ động ra tay, nhưng một khi Đông Quốc có động tác, Bọn họ cũng sẽ không chờ Đông Quốc diệt thanh quốc, hoặc thanh. Quốc phản diệt Đông Quốc sau mới lấy trứng trọi đá, càng đừng nói dắp tâm bất lương bắc man cùng phụ cận tiểu quốc. Ta triều tương lai yêu cầu chính là có thể trình chiến tư phương, không sợ huyết chiến bá chủ, không thể lại là không có tiếng tâm gì chung dung chi chủ, ngươi nhưng hiểu buồn vương ý tứ. Lao Hoàng gia nhìn như không để ý tới sự, kỳ thật trong lòng so với ai khác đều sáng sủa, trên thực tế. Năm đó, Tiên hoàng muốn truyền ngôi cấp lão Cửu sự tình hắn đã sớm biết, Tiên hoàng ý tứ chính là làm lão Cửu khiêng lên đại kỳ, ổn định thiên hạ thế cục, để lại cho hậu thế một cái rồi dào bình thản thiên hạ. Đáng tiếc, lão Cửu chẳng những không tiếp thu tiên hoàng hảo ý, còn tự mình ẩn giấu tiên hoàng di chiếu, hiện giờ tiểu thất thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần bá chủ khí phách, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng với tiểu thất trên người. Là, thịnh Duyệt biết, ở lão hoàng gia trước mặt, Nghiêm Thịnh Duệ cũng có vẻ quy quy củ củ, không, chính xác nói, hoàng tộc mỗi người đều là như thế này, không ngừng là bởi vì hắn bối phận tối cao, càng nhiều vẫn là bởi vì hắn từ trước đến nay công chính, nếu hôm nay không phải tiểu thất biểu hiện ra không giống người thường quyết đoán, đổi làm bất luận cái gì một cái hoàng tử, hắn đều sẽ như thế yêu cầu, hắn để ý, chỉ có Nghiêm Thị hoàng tộc tương lai. Hy vọng ngươi thật sự biết, bổn vương liền không đi vương phủ quấy rầy các ngươi, Thịnh Phúc Người đi theo vương phủ chiếu cố khiếu thanh đi. Lao hoàng gia bất đắc dĩ than nhẹ, nghiêm thịnh duệ không muốn xưng đế sự tình cũng là hắn trong lòng thiết đối, Nghe hà. Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng chính là, ở hắn sinh thời lại xuất hiện một cái năng lực không tồi con cháu, chỉ cần kia hải tử không giải hoài, tương lai tất nhiên có tương lai. Là, ra ra, lao cửu, kính hiên, buồn vương liền quấy rời. Bị điểm danh phúc quận vương cười nhìn về phía nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên. Trên thực tế hắn cùng Nghiêm Thịnh Duệ vẫn luôn không nhiều ít giao thoa, rốt cuộc bọn họ một cái ăn chơi chắc táng, một thiếu niên thành danh, tám gợi tre đều đánh không, bất quá trải qua chuyện này lúc sau, bọn họ về sau quan hệ chỉ sợ sẽ càng thêm chặt chẽ. Không nghĩ tới lại toát ra tới cái đại nam nhân muốn vào ở vương phủ, mặc dù là chính mình đường huynh đệ, Nghiêm Thịnh Duệ cũng các loại khó chịu, trực tiếp đều không nghĩ phản ứng hắn, lang kính hiên bất đắc dĩ lắc đầu, phúc quận vương khách khí. Chúng ta vốn chính là một nhà, chẳng phân biệt người ta, nếu hầu gia cùng lão hoàng gia đều đồng ý, chúng ta đây liền chuẩn bị đem khiếu thanh chuyển rời đến vương phủ đi thôi. Không khỏi nào đó tùy hứng nam nhân nói ra không nên lời nói tới, lăng kính hiên quyết đoán đứng lên, trên thực tế, buổi sáng hắn cũng đã phái lăng vân trở về an bài. Ta đi giúp các ngươi vội. Thằng thiếu khanh thấy thế chạy nhanh đứng dậy, lại không đi hắn liền đi không xong, nhưng... Đứng lại! Tang hầu thanh âm đột nhiên vang lên, lòng bàn chân mặt du trung tẳng thiếu khanh cả người cứng đờ, quay đầu bị bị nói, cha, ta chính là đi hỗ trợ mà thôi, thực mau trở về tới. Trời biết hắn thực mau là bao lâu, từ khi đại trưởng công chúa bắt đầu bước hôn sau, hắn liền tính trở về hầu phủ cũng là lén lút, trong nhà hạ nhân lại đều là nhìn hắn lớn lên, so với bọn hắn còn sùng hắn, chờ bọn họ phát hiện hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng. Hỗ trợ việc đều có đại ca ngươi phụ trách, ngươi cùng bản hầu đi hậu viện gặp ngươi mâu thần. Hồ mắt trường, tăng hầu thẳng đi ra ngoài, chút nào không lo lắng hắn có thể hay không đổi kịp, tưởng ở hắn mỹ mắt phía dưới chạy trốn, hắn còn nộn điểm nhi. Vâng. Bất đắc dĩ, tăng thiếu khanh hai vai một suy sụt không thể không ngoan ngoan theo không kịp đi, lăng kính hiên nhịn không được gâm thầm cười trộm, cùng hắn lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi tà mị kiêu ngạo so sánh với. Tiểu lục tử thật là một lần lại một lần đổi mới hắn đối hắn nhận thức, cũng làm hắn một lần so một lần càng vui vẻ, không biết tiếp theo hắn lại sẽ là cái dạng gì đâu. Này phó lao thử nhìn thấy miêu túng dạng hẳn là chính là điểm mấu chốt đi. Tiểu lục sợ nhất không phải hoàng dượng nắm tay, mà là hoàng cô ngẫu nước mắt, về sau ngươi có rất nhiều cơ hội nhìn đến. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tức phụ nhi suy nghĩ cái gì, nghiêm thịnh duệ bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, ở hoàng cô mâu trước mặt. Tiểu lục mới thật là lao thử nhìn thấy miêu giống nhau, ngoan đến có đôi khi liền hắn đều hoài nghi hắn rốt cuộc có phải hay không hắn nhận thức tảng thiếu khanh. Nga, phải không? Kia nhưng thật ra không dung bỏ lỡ. Lăng kính viên tặc cười nhúng mày, trong lòng ẩn ẩn đã chờ mong đi lên. Cha, khiếu thanh về sau thật sự muốn ở tại nhà của chúng ta sao? Kia hắn về sau có thể hay không cùng chúng ta cùng nhau đi học? Các đại nhân đều bận việc đi lên. Rời đi nghiêm khiếu thanh sự tỉnh có triệu sân ở, đảo không cần lăng kính hiên tự mình đi nhìn chằm chằm, phụ tử mấy người đi ra mai viên thời điểm, đại bao tử ngửa đầu lôi kéo hắn tay, theo chân bọn họ cùng nhau nghiêm khiếu hoa tư không rác gâm thầm buồn cười, bọn họ rốt cuộc như thế nào nghe à, không phải nói chỉ là dưỡng bệnh sao? Sao có thể còn theo chân bọn họ cùng nhau đi học? Đại bao tử muốn khiếu thanh cùng chúng ta cùng nhau trụ sao? Không lương đem nhi tử bế lên tới? Lăng kính hiên yêu thương nhéo nhéo mùi hắn, bên cạnh nghiêm thịnh duệ lại nhịn không được từ lòng trương thị trong lòng ngực ôm quá tiểu đoàn tử. Bất quá đáng tiếc chính là, tiểu đoàn tử mới vừa ăn đồ vật lại ngủ đi qua, tiểu bao tử tắc cùng thiết hoa tử tay trong tay, ngoan ngoan đi theo lăng kính hiên bên cạnh. Ân, khiếu thanh cùng những người khác không giống nhau, hắn là chúng ta bằng hữu chân chính. Đại bao tử gật gật đầu, tuy rằng cụ thể chính hắn cũng nói không rõ vì sao sẽ như thế nhận định, nhưng hắn biết. Hắn cảm giác sẽ không sai Ha ha Bằng hưu không nhất định một hai phải ở cùng một chỗ Khiếu thanh cũng có chính mình ra cùng thân nhân Chờ hắn thương hảo khả năng liền phải rời đi Bất quá hắn cùng tiểu thất giống nhau Đều là ở tại kinh thành Về sau các ngươi nếu là tưởng hắn Khiến cho người đệ bái thiếp đi vương phủ Chính thức tới cửa đi tìm hắn là được Bất quá đến mang lên thị vệ cùng đại hắc tiểu hắc Nga Hai tử cũng có hải tử xã giao vòng Bọn họ nếu có xã giao Hắn cũng sẽ không ngăn cản, chỉ cần làm tốt an toàn thi thố là được. Rốt cuộc, bọn họ cũng không có khả năng vĩnh viên ở hắn bảo hộ dưới, có đôi khi làm cho bọn họ nếm thử bị tinh kê tư vị hoặc trực diện nguy hiểm kỳ thật cũng là có chỗ lợi. Cha, chúng ta về sau có thể mang đại hắc tiểu hắc ra cửa sau. Đại bao tử còn không có phản ứng, nhưng thật ra tiểu bao tử đoạt ở hắn phía trước vẻ mặt kinh hỉ hỏi, trời biết hắn có bao nhiêu muốn chạy chỗ nào đều mang theo chúng nó. Lần này nếu là làm tiểu hắc cùng nhau tới, nói không chừng nó là có thể đoạt ở khiếu thanh rơi xuống phía trước cứu hắn. Hảo đi, ở tiểu bao tử nhóm cảm nhận chung, lang Cha cùng đại hắc tiểu hắc đều là không gì làm không được, mà viên viên cuộn cuộn, trước mắt giống như chỉ biết ăn năn ăn cùng bán manh. Đương nhiên là có thể, chờ đại hắc thương hảo lúc sau, các ngươi liền tính mang chúng nó đi dạo phố cũng đúng. Có chúng nó cùng lôi đỉnh chiến đội đi theo. Lại có hắn cho bọn hắn dược cùng nghiêm thịnh duệ an bài ảnh vệ, những người đó muốn động bọn họ cũng không có dễ. Ơn ơn ơn. Cảm ơn cha. Tiểu bao tử hưng phấn gật đầu, lôi kéo thiết hoa tử một trận dịu rít lăng kính hiên thấy thế không cấm buồn cười, đến nỗi cao hứng thành như vậy sao? chương 375 tiểu đoàn tử bị tội. trưởng công chúa lăng tường ở toàn thành dân trung chứng kiến hạ bị xử cực hình, các ba cánh biết nàng làm những chuyện như vậy sao, đều điên cuồng chửi bậy. Lang Tưởng có thể nói nhận hết chửi rủa cùng vũ nhục mà chết, theo sau công chúa phủ cũng bị kê biên tài sản, vì phong nhất thời trưởng công chúa hoàn toàn biến mất ở mọi người trong tâm mắt, tiêu ra một mạch tuy nói còn có đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử, ở tiêu thị bị phế, thất hoàng tử quật khởi dưới tình huống, dần dần cũng đi hướng xuống dốc, bất quá bọn họ so sở ra thông minh, chịu đựng quá liên tiếp đả kích sau, bọn họ đều yên lặng xuống dưới chuẩn bị tạm thời rời khỏi đại gia tầm mắt nghỉ ngơi lấy lại sức, đại hoàng tử tứ hoàng tử càng là thượng thư hoàng đế, nói phải vì bá tánh cầu phúc, trai giới tắm gội ba tháng không ra, này cử không thể nghi ngờ được đến hoàng đế tán thưởng, bất quá lăng kính hiên đang nghe đến chuyện này thời điểm lại là chào phúng cười, một cái mưu toan quái lực loạn thần hoàng tử, dựa vào cái, gì cuộc đua ngôi vị hoàng đế, trai giới cầu phúc hữu dụng nói, còn bồi dưỡng quân đội tới làm cái gì, không bằng cả nước bá tánh đều xuất ra tính. Nguyên bản lăng kính hiên là tính toán cấp đại trưởng công chúa Mừng Thọ lúc sau khiến cho Nghiêm Thịnh Duệ dẫn hắn cùng bọn nhỏ đi trong cung cấp hiển phi Thình An, bởi vì Nghiêm khiếu thanh sự tình, Phúc Quận Vương cũng chuyển đến Vương Phủ, kế hoạch không thể không hóa lại, lập tức muốn ăn Tết, Nghiêm Thịnh Duệ đi quân doanh việc cũng không thể lại kéo, hai người thương lượng sau đơn giản quyết định tân niên lại đi Thình An, trở lại Vương Phủ chưa hôm đó, Nghiêm Thịnh Duệ liền mang theo. Tiểu bao tử cùng hắn thư đồng chu trường sinh, cùng với bị tiểu bao tử ảnh hưởng, xung bái quân nhân, đam mê võ thuật tống tiểu hổ đi kim châu đại doanh. Phúc quận vương trời sinh ăn chơi chắc táng, chính sự không làm, cả ngày không có việc gì liền chuyển tường vân gánh hát, tuy rằng cũng làm hắn làm cho rất không tồi, bất quá đại bộ phận hoàng thất tông thân đều không hiểu là được, phúc quận vương lại một chút đều không để bụng, như cũ cả ngày đều vùi đầu ở chính mình thích sự tình bên trong. Thậm chí đi nào đều mang theo tưởng vân gánh hát hai cái diễn viên nổi tiếng, tùy thời tùy chỗ làm cho bọn họ sướng cho hắn nghe. Này không, tới rồi thịnh. Thân vương phủ, kia hai cái lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp vài phần danh dắt cũng tới rồi. Không khỏi bọn họ hát tuồng ảnh hưởng đến bọn họ làm việc và nghỉ ngơi. Lăng Kính Hiên trực tiếp đưa bọn họ an bài ở chủ viện mặt sau một tòa 5 tiếng trong viện, tùy tiện bọn họ đi lan lộn. Hoa hoa hoa. Trong nhà thiếu tiểu bao tử. Phàn Phất lập tức liền quặn cu khu e xuống dưới, nguyên bản đại bao tử cũng phải đi, bất quá hắn không yên tâm đại hắc, lại hứa hẹn Nghiêm thượng kính mỗi ngày buổi tối đều sẽ bồi hắn làm thuốc tắm, không thể không lưu lại. Cơm chiều thời điểm, Long Trương thị đột nhiên ôm khóc lớn tiểu đoàn tử từ trong viện chạy ra, Lăng Kính Yên không kìm được mày, vội vàng buông chén đua đứng dậy tiếp nhận hải tử. Làm sao vậy? Tiểu đoàn tử từ khi sau khi sinh liền chưa bao giờ có như vậy khóc lớn đại nào quá. Lăng Kính Hiên hỏi chuyện đồng thời nhẹ nhàng rắc ra hắn tay nhỏ, sắc mặt lập tức đại biến, rắc, làm sơn tử cho ta đem hộp y tế lấy lại đây, nhanh lên. Làm lơ mọi người lo lắng, Lăng Kính Hiên xoay người đem hải tử đặt ở bên cạnh giường em bé thượng, lấy ra một cây ngân châm đâm thủng hắn ngón tay, ô màu đỏ huyết hạt châu xung ra, đơn phượng nhãn cấp tốc ngưng tụ lửa giận. đồng dạng thấy như vậy một màn tư không rắc xoay người cất bước liền chạy. Phụ trách mang hài tử Long Trương thị cùng bà Vú bùn một tiếng quỳ rạp xuống đất, thân thể người nhịn không được liên tiếp run rẩy, mấy cái tiểu hài tử thấy thế càng là nôn nóng vọt tới giường em bé. Bên cạnh, nhìn khóc đến tê tâm liệt phế tiểu đoàn tử, một đám tất cả đều nhịn không được đỏ mắt. "Cha, tiểu đoàn tử hắn làm sao vậy?" Lăng Văn Một mở miệng nước mắt liền dũng đi lên, đệ đệ vẫn luôn là bọn họ bà bối, như thế nào sẽ đột nhiên khóc đến lợi hại như vậy? Không có gì có chút người chăn sống, đại bao tử đừng nóng nội, thức mau liền không có việc gì. Bế lên khóc nháo tiểu đoàn tử nhẹ nhàng run dậy chân an, lăng kính hiên đấy mắt phụt ra ra tầng tầng sát khí, mặc kệ hắn ngày thường như thế nào phun tảo tiểu đoàn tử, kia đều là mang theo nồng đậm tình thương của cha vui lùa đột nhiên nhìn đến hài tử khóc đến như vậy thương tâm, hắn trong lòng so với ai khác đều khó chịu, chỉ là, càng làm cho hắn khó chịu chính là, tạo thành hài tử khóc nháo nguyên nhân. Cha ngươi mau hống hống tiểu đoàn tử đi, lại khóc đi xuống giọng nói nên ách. Đại bao tử mãn đầu góc đều chỉ có khóc nháo đệ đệ, không hề có nghe tiếng lăng kính hiên lời nói. Tiểu đoàn tử không khóc, cha thực mau khiến cho ngươi thoải mái, ngoan à, chờ sơn tử ca đem đổ vật lấy lại đây liền không có việc gì, ngoan ngoãn. Qua lại đi lại dụ hống hài tử, lăng kính hiên một lòng đều nắm khẩn, bên cạnh tiết vũ dương thấu đi lên nhìn nhìn, nhữ mày nói, hài tử chúng đầu. Hẳn là không có khả năng a vương phủ địa phương khắc liền không nói, này ngoại viện nhì trong ba tầng ngoài ba tầng che kín ảnh vệ, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn bất quá bọn họ thai mắt, càng đừng nói phòng bị nghiêm mật nội viện, hài tử sao có thể trúng động. Nghiêm dực ở đâu? Quay đầu liếc hắn một cái, Lăng Kính Hiên cũng không có trả lời hắn vấn đề, mà là dương dọng đem nghiêm dực kêu lên, không chờ hắn thỉnh tội, Lăng Kính Hiên liền giành nói, Xuất động thủ hạ của ngươi sở hữu ảnh vệ bảo vệ cho vương phủ các xuất khẩu. Một con dồi bỏ đều không chuẩn thả ra đi. Lăng vân, đem nội viện nhi tất cả mọi người cấp buồn phi tập hợp lên. Chu quản sự, lập tức điều tra bổn phi sau khi trở về. Có này đó không phải nội viện người ra vào nội viện. Tiểu văn, ngươi đi đem tiểu. Hắc kêu ra tới, mang theo nó lục soát biến toàn bộ nội viện. Xem có hay không trốn tránh người hoặc khả nghi chi vật. Vâng. Bị điểm danh vài người lần lượt thần sắc ngưng trọng lui xuống đi, đại bao tử lung tung mạt mạt nước mắt, mang theo thiết hoa tử cùng Long Đại Sơn cùng nhau chạy vào nội viện, nghiêm khiếu hoa cùng phúc quận vương song song tiến lên, nhưng có cái gì là yêu cầu chúng ta hỗ trợ? Tuy rằng trước mắt bọn họ còn không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng không khó coi ra, vấn đề hẳn là ra ở hải tử trên người. Không cần, các ngươi rửa sạch hảo tự mình mang đến người phân biệt chiếu cố hảo khiếu thanh hòa thượng kình là được lăng kính hiên quả quyết cự tuyệt bọn họ hảo ý ngược lại lại đối tiết vũ dương nói ảnh vệ nhóm có nhiệm vụ này tòa sân an toàn tạm thời liền phiền với ngươi chờ lát nữa hắn phải cho hắn rửa ruột trần trị tạm thời không rảnh băn khoăn đến bên ngoài không thành vấn đề khó được tiết vũ dương cũng không có cùng hắn chơi đùa vừa lúc tư không dắt cùng dẫn theo hỏng thuốc triệu sơn vội vội vàng vàng chạy ra tới lăng kính hiên không nói hai lời Bế lên khóc náo hài tử liền chịu bọn họ chạy qua đi, có chuyện chờ lát nữa lại nói, trước cùng ta đi phòng làm việc. Vâng. Ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, triệu sơn không nói hai lời, xoay người liền theo đi lên, tư không rắc nhưng thật ra không có đi theo, mà là lưu tại tại chỗ, bởi vì hắn biết, hiện tại lăng kính hiên không cần hắn hỗ trợ. Kính hiên có hay không nói sao lại thế này. Trở lại trong đại sảnh, tư không rắc như mày hỏi. Những người khác tất cả đều trầm mặc lắc đầu, mới vừa theo sau Triệu Sơn lại chạy trở về, Long Trương Thị, sư phụ làm ngươi chuẩn bị tốt ấm áp sữa bò, chờ lát nữa tiểu đoàn tử muốn uống. Sau khi nói xong lại vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài, quỳ trên mặt đất Long Trương Thị chạy nhanh đứng lên nghiêng ngả lào đảo hướng nội viện chạy, bà Vũ thấy thế muốn đuổi kịp, lại bị Tiết Vũ Dương ngăn cản xuống dưới. Kính Hiên không cho ngươi đi, ngươi liền lưu lại nơi này. Hải tử tình huống thực không thích hợp, liền tính là hắn cũng biết, kia hải tử phi thường ngoan ngoãn, trên cơ bản ăn ngủ ngủ ăn, căn bản không thế nào ở mỹ. hôm nay khóc nháo quá quỷ dị, hơn nữa rõ ràng có bà Vũ, kính hiên lại phân phó chuẩn bị sữa bò, hắn có lý do hoài nghi, cái này bà Vũ có vấn đề. Là là là, bà Vũ vâng vâng dạ dạ quỳ xuống tới, nàng cũng là mãn đầu nghi hoặc thêm sợ hãi, buổi chiều tiểu quận vương trở về thời điểm còn hào hảo cho hắn uy ngại lúc sau hắn liền ngủ, buổi tối liền. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Ta phải cho hài tử thuốc dục phun, người phụ trách điều chế một ít ôn hòa thuốc giải độc, đo khống chế tốt, hài tử quá tiểu, cùng đại nhân không giống nhau. Phong làm việc, Lăng Kính Hiên đem hài tử đặt ở công tác trên đài, hai tay nhanh chóng cầm lấy vài loại bất đồng dược liệu, đồng thời còn không quên phân phó triệu sơn. Sư phụ, đệ đệ có phải hay không trúng độc? Toàn bộ phòng làm việc đều tràn ngập hải tử nghẹn ngào khóc náo thanh, triệu sơn cũng không dám chần chờ, vừa nói vừa phối trí cùng đi thuốc giải độc tài. Lăng kính hiên đem tuyển ra tới dược toàn bộ nghiền nát thành phấn bỏ vào vật chứa, lại cầm lấy ngày thường gửi ở phòng làm việc túi nước rót vào nguyệt nha tuyển thủy, dùng sức đem thủy thuốc bột trộn lẫn ở bên nhau sau mới âm lênh nói, rất nhỏ ngộ độc thức ăn, hẳn là mạ tính, đối phương nếu không phải cảnh cáo ta, chính là tưởng chấm rãi. Cấp tiểu đoàn tử hạ độc, cuối cùng đạt tới lấy tánh mạng của hắn mục đích, đáng tiếc bọn họ phòng trừng sai rồi dược lượng, tạm thời ta cũng không rõ ràng lắm sao lại thế này, trước cứu hải tử lại nói. Hắn muốn chính là nước thuốc dung hợp sau lắng động lại xuống dưới nước trong, cái này quá trình có điểm dài lâu, không khỏi hải tử càng thêm khó chịu, lăng kính hiên đơn giản cầm lấy dự phòng thìa ôm tiểu đoàn tử một chút hướng trong miệng của hắn uy nguyệt nha tuyên thủy khóc nháo trung hải tử bẹp miệng nhỏ uống hai khẩu lại khóc hai tiếng tiểu dáng vẻ miễn bản có bao nhiêu đáng thương lăng kính hiên đau lòng sờ sờ hắn mặt ngoan chờ lát nữa liền thoải mái lần này là cha không tốt thả lòng cảnh giác về sau không bao giờ sẽ phát sinh loại chuyện này tiểu đoàn tử nghe lời chờ lát nữa thúc dục phun sau lại uống song sơn tử ca cho ngươi xứng dược ngươi liền lại có thể ăn ngủ ngủ ăn ngoan a lúc này đây thật là hắn đại ý Hắn nhưng thật ra nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, những người đó thế nhưng như vậy cấp, hôm qua mới ở hầu phủ trộn lẫn ra như vậy nhiều chuyện tình, hôm nay trực tiếp lại bắt tay rồi đến vương phủ tới, còn dám động hắn tiểu đoàn tử, chuyện này không tra ra cái nguyên cớ tới, hắn lăng kính hiên liền thẹn làm cha mặc kệ là ai, hắn đều phải đem hắn bầm thầy vạn đoạn. Sư phụ, dược xứng hảo, ngươi nhìn xem dược lượng đúng hay không? Không thành vấn đề nói liền bắt đầu ngao chế. Triệu Sơn cầm phối trí tốt dược liệu đưa đến trước mặt hắn, phòng làm việc lập thêm co chuyên môn ngao dược phòng nhỏ, đốt lửa sau là có thể ngao chế. Ân, không thành vấn đề, nhớ kỹ dùng túi nước thủy, thêm chút mật ong đi vào ngao, quá khổ nói tiểu đoàn tử khả năng ăn không vô đi. Lăng kính huyên phiên phiên trong rổ dược liệu, xác định không thành vấn đề sau còn luôn mãi dặn dò, Triệu Sơn gật gật đầu, cầm dược rổ chuyển nhập cách gian. Nhìn xem đại thượng lắng động lại thuốc dục phun nước thuốc cũng không sai biệt lắm, lăng kính hiên ôm hải tử dựa vào trên người mình, dùng thìa múc một chút đưa vào tiểu đoàn tử trong miệng. Hoa hoa hoa. Nhưng, hai tử thật sự là quá nhỏ, nếm đến chua sót hương vị hương vị quyết đoán cự tuyệt hé miệng, phục lại gào khóc, lăng kính hiên mới không thể cha như mày, đơn giản ôm hải tử đứng lên, tạm thời đem hắn đặt ở đại thượng sau đó cầm lấy một cái sạch sẽ chén thuốc đem thuốc dục phun dược lắng động lại ra nước trong đảo ra tới xoay người một tay nắm hài tử cái mũi chờ hắn hé miệng thời điểm mạnh mẽ đem nước thuốc rót tiến đi và hoa hoa, hoa. hai tử khó chịu đến hoa hoa khóc lớn lăng kính hiên tuy rằng đau lòng lại không thể không tiếp tục phân rất nhiều lần mới gian nan đem sở hữu nước thuốc đều rót hết còn sái ra hơn phân nửa bất quá cũng đủ ngoan đừng khóc cha sẽ không lại rót ngươi uống dược Ngon a, thực mau thì tốt rồi. Bế lên hải tử nhẹ nhàng run rẩy chố vỗ, lăng kính hiên nhất biến biến trấn ăn hắn. Ô ô nôn. Thẳng đến hải tử từ khóc lớn đến nức nở, cuối cùng lại bắt đầu buồn nôn, lăng kính hiên mới đưa hắn buông xuống, làm hắn nằm nghiêng ở chính mình trên đùi, miệng nhắm ngay phía dưới thùng rác. Nôn xôn sao. Liên tục run rẩy một hồi lâu lúc sau, đại lượng toàn xú nãi dịch từ nhỏ nắm trong miệng nôn mửa ra tới chờ đến hắn chỉ có thể nôn ra toan thủy sau. Lăng kính hiên lại huy hắn vài lần một lần nữa lắng động lại tốt nước thuốc, lặp lại cho hắn thuốc dục phun, xác định hẳn là không thành vấn đề mới ôm hắn trấn an. Trải qua này một hồi lan lộn hai tử cũng mệt mỏi, dựa vào trong lòng ngực hắn thuốc tha thuốc thít nhắm mắt lại. Lăng kính hiên túi đầu nhìn xem thùng rác mãi màu trắng chất lỏng, không có. Mặt khác tàn lưu vật. Chẳng lẽ là bà Vũ có vấn đề? chương 376 tìm ra nguyên nhân Thẩm vấn bà Vũ, em bé là nhất thành thật, ngày thường làm người cấp hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, ăn ngủ ngủ ăn, cơ bản không thế nào khóc nháo một khi hơi chút có điểm không thoải mái, hắn liền sẽ thành thật dùng tiếng khóc nói cho đại nhân, mà tiểu đoàn tử không thể nghi ngờ lại là trong đó mẫn cảm nhất, dễ dàng nhất dẫn người chú ý, trải qua luân phiên lăn lộn, cấp hài tử giặt sạch dạ dày lúc sau, lang kính hiên ôm hắn đi ra phòng làm việc. Hiên chủ, sữa bỏ đã ôn hảo bưng nhiệt sữa bò long trương thị nhẹ ngào tiến lên đầu hơi hơi buông xuống kích thích bà vai nói cho người khác nàng đang ở khóc thút thít tư cập nàng ngày thường vẫn luôn lấy tiểu đoàn tử đường thân nhi tử xem lang kính hiên khẽ thở dài không cần lo lắng hai tử không có việc gì chúng ta đi đại sảnh đi y lìa đồng đi vào cùng sơn tử nói một tiếng dược ngao hảo sau đoan đến đại sảnh tới hai tử dạ dày đã không ở uống thuốc phía trước tốt nhất là uống điểm sữa bò lót lót đế Bằng không dễ dàng thương dạ dày, tiểu hai tử rốt cuộc sò không được đại nhân. Vâng. Canh giữ ở bên ngoài y ghi đồng gật đầu vào phòng làm việc, Long Trương thị tắt đi theo Lăng Kính Hiên đi đại sảnh. Giờ này khắp này, trong đại sảnh đã tụ tập trong viện sở hữu hạ nhân, biết là tiểu quận vương xảy ra sự tình, không ít người đều sợ tới mức run bẩn bẩn. Lăng Kính Hiên thủ đoạn làm cho bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ, ngẫm lại khiến cho người cả người lạnh lẽo Kính Hiên, hai tử thế nào? Nhìn đến hắn ra tới, tư không giác đám người lo lắng nảy lên đi, lăng kính hiên lắc đầu, không có việc gì, hai tử gặp tội, tạm thời không có gì nguy hiểm. Nhìn trong lòng ngực hắn rõ ràng buộc đôi mắt, lại còn thút tha thút thít, hai chỉ béo đô đô tay nhỏ cũng bất an gắt gao túm hắn quần áo tiểu đoàn tử, đoàn người tất cả đều nhịn không được chua sót, đặc biệt là thường xuyên chiếu cố hắn tư không giác, tiểu đoàn tử ngày thường nhiều đáng yêu à, ăn ngủ ngủ ăn. Muốn đi tiểu gì đó đều sẽ ân ân ân nhắc nhở bọn họ, trừ bỏ không có biện pháp chính mình động thủ giải quyết ăn uống tiêu tiểu, cơ bản không làm cho bọn họ như thế nào nhọc lòng quá, lúc. Này đây lại, đáng chết, rốt cuộc là ai, thế nhưng đối một cái mới mấy tháng đại em bé ra tay. Các vị chủ tử, trước làm nhà chúng ta tiểu quận vương ăn một chút gì đi. Long trương thị biết không thích hợp, nhưng nàng sợ hài tử đói bụng, không thể không ra tiếng nhắc nhở bọn họ. Những người khác cũng không để ý nàng vượt qua, sôi nổi tránh ra thân thể. Lăng kính hiên ôm hải tử ở chủ vị ngồi xuống dưới, thật cẩn thận đem hắn phóng ngã vào chính mình trên đùi. Mặc dù là như vậy, tiểu đoàn tử vẫn là cảnh giác mở hai mắt, miệng nhỏ một bẹp, làm bộ liền phải khóc ra tới. Lăng kính hiên tức khắc vừa tức giận vừa buồn cười, vừa vặn một chút lại tưởng chơi xấu là Không. Ngoan, làm long tẩu uy ngươi ăn một chút gì, bụng nhỏ không đói bụng sao. Khi nói chuyện. Hắn còn thuận tay xoa xoa hắn bụng nhỏ, tiểu đoàn tử thoải mái đến thẳng hư hư. Long trương thị thấy thế phùng ấm áp sữa bò tiến lên, ủy trên mặt đất bà vũ vốn là tưởng tiến lên hỗ trợ, thấy lăng kính hiên chính mình nâng hải tử, cũng không có kêu nàng ý tứ, không tránh được lại mất mát túi đầu, nước mắt hoa lệch cạch lệch cạch đi xuống rớt, nhưng nàng lại không dám thật sự khóc ra tới, chỉ có thể dùng sức cố nén, ngoan ngoãn hải tử ai không thích. Tuy rằng mãi tiểu đoàn tử thời gian cũng không trường đủ để cho nàng thích thượng cái này, ngoan ngoan không phiền nhân tiểu quận vương, nhìn đến hắn khó chịu, nàng trong lòng lại làm sao dễ chịu. Tiểu quận vương ngoan, đây là người ngày thường thích nhất uống sữa bò, long đậu còn thả rất nhiều đường, ăn rất ngon, tới. Có lẽ là ở phòng làm việc làm lăng kính hiên rót thuốc cấp rót sợ, thích nhất sữa bò đưa đến bên miệng, tiểu đoàn tử cũng không cảm kích, đầu nhỏ đổi tới đổi lui cự tuyệt, chết sống không muốn hé miệng, long trương thị dụ hống hoàn toàn vô dụng, bất đắc dĩ. Lăng Kính Hiên dùng ngón tay dính điểm sữa bò mạnh mẽ đưa đến hắn trong miệng, nếm tới rồi nó hương vị, miệng nhỏ bẹp bẹp hút duẫn hắn ngón tay, Lăng Kính Hiên vội vàng rút khỏi ngón tay, Long Trường Thị ăn ý đổi kịp, lần này tiểu đoàn tử không có lại cự tuyệt, giống ngày thường giống nhau bẹp bẹp ăn lên, chỉ chốc lát sau liền uy non nửa chén, không khỏi hắn chờ lát nữa ăn no lại không bằng lòng uống thuốc, Lăng Kính Hiên quyết đoán ngăn lại muốn tiếp tục uy thực Long Trường Thị. Chờ lát nữa lại uy, sữa bò ôn đừng lạnh. Vâng, tiểu quận vương tử hồ đã khôi phục, Long Trương Thị cũng lặng lẽ yên tâm, nhưng nhìn đến nàng bưng sữa bỏ rời đi, tiểu đoàn tử ân ân ân mấp máy phì đô đô tiểu thân mình, miệng nhỏ bẹp đến phảng phất tùy thời đều sẽ khóc ra tới giống nhau, Lăng Kính Hiên buồn cười vô vô hắn ông, tiểu tham ăn, còn không có trưởng giáo hơn sao. Ngoan, chúng ta chờ lát nữa lại ăn. Nói, Lăng Kính Hiên đem hắn bế lên tới nhẹ nhàng vô hắn bối thẳng đến hắn đánh cách sau mới lại lần nữa làm hắn nằm ở hắn trên uỷ tống thủy linh đúng lúc mà cầm lấy giường em bé tiểu chân đắp ở hắn trên người bất quá tiểu đoàn tử không ăn no trong lòng khó chịu cẳng chân nhi vừa dẫm liền đem tiểu chân đặng tới rồi trên mặt đất tống thủy linh kiên nhẫn nhặt lên tới một lần nữa cho hắn đắp lên nhưng hắn giống như là cùng tiểu chân có thủ án giống nhau không ngừng đuổi chân nhi liên tục rất nhiều lần lúc sau lang kính hiên bất đắc dĩ dùng tiểu chân đem hắn toàn bộ bọc lên Ô ô không thể động đẩy tiểu đoàn tử bẹp miệng ủy khuất nước nở, lang kính hiên tức giận trừng hắn liếc mắt một cái, thổi mạnh mùi hắn sủng nghịch nói, thiên nhi lệnh, không chuẩn đặng chăn, chờ lát nữa ăn dược lại tiếp tục uống buồn buồn mãi. Thấy cha giống như một chút mở tròi ý tứ đều không có, tiểu đoàn tử hồng hồ quay quá đầu, cư nhiên lại nhắm mắt lại ngủ đi qua, thấy như vậy một màn mọi người tất cả đều nhịn không được buồn cười, cảm tình hắn vừa rồi kháng nghị chỉ là thử sao. Hảo không nguyên tắc em bé. Vương Phi, làm nô thì ôm đi. Hai tử tạm thời ngủ đi qua, Long Trương Thị nơm nớp lo sợ rửa qua đi. Tiểu quận Vương xảy ra chuyện nàng bụng làm dạ chịu, chờ sự tình xử lý xong sau. Nàng sẽ chủ động tình tội, bất quá hiện tại nàng chỉ nghĩ chiếu cố hảo hài tử. Ân, động tác nhẹ điểm, hắn hôm nay bị kinh hoách, hẳn là ngủ không yên ổn. Chính hắn từ lăng ra thôn mang đến người hắn vẫn là tín nhiệm. Lăng Kính Hiên thật cẩn thận đem hải tử giao cho nàng, Long Trương Thị so với hắn càng cẩn thận tiếp nhận đi, Lăng Kính Hiên trực tiếp nhường ra chủ vị cho bọn hắn ngồi, dĩ vãng bọn họ đều là mang theo hải tử nằm ở chủ vị thượng đầu hắn ngoan nhi, hắn cũng không ngại. Người lại đây, đi đến cái bàn bên ngồi xuống, Lăng Kính Hiên chỉ chỉ quỷ gối một bên bà vũ, người sau một cái giật mình, thực mau qua đi quỷ trước mặt hắn, tư không rắc đám người trên mặt tươi cười trở tát, lần lượt đi qua đi ngồi xuống. Bọn họ đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ai, dám ở bọn họ mí mắt phía dưới sang bậy. Hôm nay trừ bỏ huy mãi, tiểu quận vương còn ăn qua cái gì không có. Mặc dù đã biết hải tử dạ dày chỉ có sữa, lăng kính hiên vẫn là cố ý hỏi. Không có, tiểu quận vương đại cơm đều là buổi sáng cùng giữa trưa ăn, các ngươi trở về thời điểm Long Ma Ma nói tiểu quận vương đã ăn qua, buổi chiều tiểu quận vương đói thời điểm, nô tỳ cũng chỉ huy hắn một lần mãi. Sau đó chính là điểm nước sôi để nguội, còn lại cái gì cũng chưa uy quá. Tuy rằng sợ hãi, bà Vũ vẫn là thành thật nói. kia hải tử có hay không rời đi quá các ngươi tầm mắt, trừ bỏ ngươi cùng long trương thị bên ngoài, có hay không những người khác tiếp xúc quá hải tử. Bà Vũ thoạt nhìn không giống như đang nói dối, hơn nữa loại sự tình này lòng trương thị là có thể chứng minh, lượng nàng cũng không dám bịa chuyện. Lăng kính hiên nhữ mày tiếp tục đi xuống hỏi, bà Vũ nghĩ nghĩ. Phi thường khẳng định lắc đầu, không có. Thứ nô tỳ đi quá giới hạn. Tiểu quận vương ngoan ngoan đáng yêu, nô tỳ vẫn luôn đều thực thích hắn. Này không, không sai biệt lắm hai ngày không thấy được, nô tỳ liền ôm hắn không muốn buông tay. Long ma ma vội thời điểm, vẫn luôn là nô tỳ nhìn. Hán, không có bất luận kẻ nào tiến vào quá tiểu quận vương nhà ở. Dĩ vang có lẽ nàng không dám như vậy khẳng định. Hôm nay vương phi bọn họ hồi phủ, lại mang về tân khách nhân, mọi người đều bận rộn không rảnh đến tham đáng yêu Tiểu Quân Vương, trong phòng trừ bỏ nàng cùng Tiểu Quân Vương, cũng chỉ có thu thập nhà ở Long Trương Thị. Nghe vậy, Lăng Kính Hiên lâm vào tạm thời chờ mặc, bà Vũ là hắn tự mình tuyển, trải qua mấy ngày nay quan sát, cũng có thể nhìn ra nàng là cái tốt, trên nguyên tắc tới nói, hắn cũng không tưởng hoài nghi chính mình chọn lựa người, bất quá, nếu sau khi trở về chỉ có nàng cùng Long Trương Thị tiếp xúc quá hài tử, hài tử dạ dày lại chỉ có sữa. Duy nhất có khả năng hạ độc chính là bà Vũ cùng Long Trương Thị, so sánh với cùng hắn từ lăng gia thôn tới Long Trương Thị, hắn cái thứ nhất hoài nghi. Khẳng định chính là bà Vũ, nhưng xem nàng bộ dáng lại không giống như là sẽ cho hải tử hạ độc người, kia hải tử vì cái gì sẽ trúng độc. Như vậy tiểu nhân trẻ con, trừ bỏ từ hắn nước uống hạ độc, còn có thể như thế nào? Bàn tay ra tới. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, lăng kính yên lạnh giọng mệnh lệnh nói. vâng Tuy rằng không biết sao lại thế này, bà vũ vẫn là vén lên tay háo vươn tay, lăng kính hiên tay nhẹ nhàng đáp ở cổ tay của nàng thượng, nhíu chặt mày dần dần bung ra, một mặt cười lạnh bò lên trên khoẻ miệng, thì ra là thế, độc căn bản không phải trực tiếp hạ ở hài tử trên người, mà là cấp bà vũ hạ, bởi vì đo không phải rất lớn, đại nhân cơ bản không có gì ảnh hưởng, nhưng hài tử liền bất đồng, hài tử sức chống cự kém. Độc tố ở bà vũ trong cơ thể ẩn nút nhất định thời gian sau, lại đi qua sữa. Đốt cho hài tử, hai tử tự nhiên liền ngộ độc thức ăn. Kính Hiên, sao lại thế này? Nhìn nửa ngày cũng không thấy hiểu rốt cuộc sao lại thế này, tư không giác không cấm có chút cấp, bọn họ lo lắng hải tử tâm cũng là giống nhau. Lăng Kính Hiên ném cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, quay đầu lại hỏi, hôm qua ngươi trở về trong nhà thời điểm có từng phát sinh cái gì kỳ quái sự tình? Có hay không ăn cái gì không giống nhau đồ ăn? Không có à, tuy rằng nô tỳ thật lâu không đi trở về, trong nhà cũng chính là nhiều làm hai cái đồ ăn. A, ta nhớ ra rồi, đại khái là hôm qua giữa trưa thời điểm, mới vừa ăn cơm, vương phủ một cái nha hoàn liền bưng một chung nóng hầm hập gà đen canh đưa lại đây, nói là vương phi ngươi tự mình phân phó phòng bếp nhỏ làm. Nô tỳ nghĩ vương phi có thể là sợ xưa không đủ, liền tất cả đều ăn. Ba Vú nói nói liền la lên một tiếng, lúc ấy nàng cũng không có tưởng nhiều như vậy, rốt cuộc Vương Phi đãi nhân thật sự hảo, chỉ cần không xúc phạm hắn cấm kỵ, bọn họ liền tính cùng hắn khai nói giỡn cũng là có thể, cho nên nàng liền. Hiện tại nghĩ đến, Vương Phi mang hài tử đi mừng thọ đâu, sao có thể cố ý làm người ngao gà đen canh cho nàng xuống sữa. Này rõ ràng liền trước mặt đoạn thời gian Vương Phủ không thể hiểu được xuất hiện bản tiệc giống nhau như lúc, là có người cố ý yếu hại bọn họ. Nghĩ đến đây, bà vũ quyết đoán luôn cuống, khóc lóc không ngừng cấp lăng kính hiên dọc đầu, vương phi tha mạ, vương phi tha mạ. Hoảng cái gì? Bổn phi chưa nói muốn giết ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào biết nàng là vương phủ nha hoàn? Nàng có thể nghĩ đến, lăng kính hiên lại sao có thể không thể tưởng được. Bởi vì nô tỳ gặp qua nàng hai lần, nàng trên người còn ăn mặc vương phi mới vừa làm tú phòng làm được quần áo. Kỳ thật này cũng trách không được bà vũ. Nàng nhìn đến quen thuộc người, nàng không tưởng như vậy nhiều cũng là bình thường. Nàng là ai? An mặc tú phòng mới làm quần áo, đó chính là này tòa ngoại viện hầu hạ người, không nghĩ tới cẩn thận mấy cũng có sai sót, ở hắn mọi cách phòng bị hạ, cư nhiên vẫn là để cho người khác gian tế lăn lộn tiến vào. Nô tỳ không biết nàng gọi là gì, bất quá nô tỳ có thể nhận ra nàng tới. Nói, bà vũ không đợi lăng kính hiên phân phó liền đứng lên đi hướng những cái đó quỳ trên mặt đất bọn hạ nhân. Sự tình quan chủ tử an toàn cùng nàng tánh mạng Nàng cũng không dám đại ý Lăng kính hiên cũng không ngăn cản Chỉ là tầm mắt càng thêm âm lãnh Nhìn về phía những cái đó hạ nhân Thời điểm giống như là tôi độc giống nhau Lần này sự rõ ràng cùng lần trước Bàn tiệc là cùng người việc làm Lần trước hắn là lười đến cha Lần này không cha cái cha ra manh mối Hắn liền thực xin lỗi bị tội Tiểu đoàn tử chương 377 tiếp tục đi xuống cha Gian nan uy dược Trải qua liên tiếp do hỏi những người khác đại khái cũng rõ ràng là chuyện như thế nào. Đừng nói thường xuyên trêu đùa hài tử tư không giác, chính là hôm nay vừa mới tới phúc quận vương đều trầm mặt. Hậu Trạch dơ bẩn thủ đoạn bọn họ phần lớn biết, có thể nói mỗi nhà mỗi hộ hậu Trạch đều có loại tình huống này. Mỗi năm đều có không ít con vợ cả con vợ lẽ chịu khổ tai họa bất ngờ, có chút thậm chí còn không kịp sinh ra. Đối bọn họ tới nói loại sự tình này sớm đã xuất hiện phổ biến, mỗi khi nghe. Được hoặc nhìn đến đều hưng không dậy nổi bao lớn đồng tình tâm, mà khi sự tình phát sinh ở bọn họ tán thành nhân thân thượng thời điểm, tình huống liền trở nên không giống nhau. Nguyên bản lăng kính hiên còn cảm thấy chính mình xem nhẹ tàng kính người, ngày hôm qua đối phương mới ở vương phủ cho hắn hạ độc hôm nay lại bắt tay rồi đến vương phủ tới, liền hắn đều không có nghĩ vậy sao nhiều, nhưng hiện tại hắn cơ bản có thể khẳng định, sau lưng tàng kính người không ngừng một cái. Ám sát cùng ngày hôm qua cấp công nhiên cho hắn hạ độc hẳn là cùng cá nhân, bởi vì bọn họ lá gan đều giống nhau đại, mà lần trước cấp vương phủ đưa bản tiệc cùng sấn bà vũ trở về cấp bà vũ. Đưa độc canh gà khả năng lại là một khác bắt người, bởi vì bọn họ thủ pháp tương đồng, sửa đúng sắc nói, người này thủ pháp tương đương thấp kém. Không có, như thế nào không có? Lăng cô nương, toàn bộ người đều tới rồi sao? Ba Vũ ở trong đám người tìm nửa ngày cũng không tìm được nàng người muốn tìm, trong lòng không khỏi càng luôn cuống, đôi tay gần như kích động bắt lấy Lăng Vân cánh tay, nước mắt không cần tiền dường như liên tiếp chảy xuôi, nếu tìm không thấy người kia, Vương phi liền sẽ hoài nghi hắn nói dối, như hại quận vương là muốn xét nhà diệt tộc, nàng chỉ là cái người thường gia nữ nhân, nhận không nổi như vậy sợ hãi. Lăng Vân liễm hạ mắt lẳng lặng xem nàng trong chốc lát sau mới huy khai hắn trầm mặc hướng đi Lăng Tính Hiên, Vương phi Đích sắc có cái nha hoàn không tới, nàng kêu tiểu liên, ngày thường đều ở trong đại sảnh hầu hạ, nô tỉ đã làm người đi tra xét nàng chỗ ở, bên trong cũng không ai, căn cứ chu quản sự từ người gác cổng nơi đó đều tới ký lục, ngày hôm qua chúng ta rời đi sau nàng liền ra phủ, cho tới bây giờ đều không có trở về. Lúc trước lăng kính hiên không hỏi nàng cũng chưa kịp nói, cái này tiểu liên là vương phủ nguyên lai nha hoàn, thoát nhìn thực thành thật. Lúc trước sẽ dùng nàng là bởi vì nàng cần mẫn thành thật không nhiều lắm lời nói, không nghĩ tới. Chẳng lẽ chính là cái này tiểu liên? Hẳn là chính là nàng, chỉ sợ nàng đã không về được. Lăng kính hiên cười lạnh, dương tay chiêu quá trở ở một bên nghiêm dực, lần trước ta làm người ký lục đồ vật nhưng có ký lục hảo. Những người đó thật đúng là cho là chết không thành. Hắn nếu dám yên tâm lớn mật đưa bọn họ nhãn tuyến lưu tại vương phủ, tự nhiên liền sớm có chuẩn bị. Cái này tiểu liên ngày thường muốn ở trong sân hầu hạ Cũng không có khả năng 3 ngày 2 đầu ra ngoài Vương phủ khẳng định có cùng nàng chắp đầu người Hắn liền không tin bọn họ tất cả đều có thể cho diệt khẩu Là, trừ bỏ nội viện lăng cô nương chờ vương phi từ lăng ra thôn mang đến người Mặt khác hạ nhân, bao gồm hoa quận vương phi người Bọn họ mỗi ngày cùng người nào tiếp xúc quá Tất cả đều có kỹ càng tỉ mỉ ký lục Vương phi thỉnh xem, đây là cái kia tiểu liên ký lục Sớm có chuẩn bị nghiêm dực lấy ra một quyển thật dày quyển sách đưa đến trước mặt hắn, nghe được hắn nói gì đó người tất cả đều nhịn không được trừng lớn mắt, Lăng Kính Hiên là thần sao. Như thế nào liền loại chuyện này đều có thể trước tiên dự bị. Còn có cái gì là hắn không thể tưởng được. Tiết Vũ Dương Phúc Quận Vương đám người càng là âm thầm may mắn, bọn họ là Lăng Kính Hiên bằng hữu mà không phải địch nhân, nếu không. Cùng hắn đối nghịch nói, kết cục chỉ sợ sẽ thực thảm đi. Lăng kính hiên tiếp nhận quyển sách tùy tay lật xem, cơ hồ đọc nhanh như gió nhìn mặt trên văn tự, một ít tương đối đặc thù đều lặng lẽ nhớ xuống dưới, kỳ thật hắn sở dĩ sẽ như vậy dự phòng, hoàn toàn là bị kiếp trước điện tử mắt dẫn dắt. hơn nữa bọn họ người một nhà đều tụ tập tại tiền viện, ảnh vệ tương đối tập trung, sử dụng hạ nhân cũng không nhiều lắm, theo dõi ký lục cũng không phải thực phiền thoái, nếu thật toàn bộ vương phủ đều lợi dụng lên, phương pháp này liền vô dụng, bởi vì bọn họ không có như vậy nhiều ảnh vệ có thể phủ kín toàn bộ vương phủ. À, người còn không ít, đi đem này vài người mang đến, thuận tiện đem bọn họ ra phủ, phân biệt đều với ai tiếp xúc quá, hoặc là đi đâu cái trong phủ ký lục toàn bộ cho ta tìm ra, ta đảo muốn nhìn, đến tuột cùng ai to gan như vậy tử, dám lặp đi lặp lại nhiều lần khinh đến ta thịnh thân vương phủ tới. Thực mau liền xem xong rồi quyển sách, lăng kính yên móc ra bút than ở giao diện thượng viết xuống mấy cái tên. vâng. Nghiêm dực sắc mặt cũng không phải rất đẹp, theo tiếng liền cầm quyển sách lui đi ra ngoài, lăng kính hiên ngoắc ngoắc tay chiêu quá lăng vân, đi, làm lôi đỉnh chiến đội hạng nặng võ trang lại đây, chờ lát nữa bổn phi muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi dạo. Hôm nay mặc kệ là ai, liền tính là hoàng đế hoàng cung, hắn đều phải cho hắn trực tiếp hoanh. Vâng, ai biết hắn cái gọi là đi dạo nhưng không ngừng thật sự đi dạo đơn giản như vậy, bất quá không có bất luận kẻ nào cảm thấy có gì không đúng. Ngược lại một đám đều xoa tay hầm hẻ, lang vân rời đi sau, lang kính hiên mắt lạnh đảo qua, ngón tay nhanh chóng chỉ quá mấy cái quỷ trên mặt đất run bẩn bật hạ nhân, Chu quản sự, đem bọn họ toàn bộ an bài đến khác sân đi. Không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, trong lòng vô quỷ, làm sao cần sợ hãi. Vương phủ mặt khác địa phương không sao cả, hắn này chính viện nhi, không cần người khác nhãn tuyến, đương nhiên, hắn cũng sẽ không giết bọn họ, càng sẽ không dám bọn họ đi. Lưu trữ bọn họ hắn mới có cơ hội tìm ra càng nhiều giáp tâm cự chắc người, liền đằng mang dưa hoàn toàn giải quyết bọn họ. Vâng, chu quản sự cũng là nhân tinh nhi, sao lại không biết hắn dụng ý, những cái đó bị tống cổ hạ nhân tự nhiên không dám coi ý kiến, lần lượt đi theo chu quản sự đi ra ngoài. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi không có làm thực xin lỗi vương phủ sự tình, bổn phi liền sẽ không bạc đái các ngươi, càng sẽ không tùy tiện giận chó đánh mèo, tương phản. Các ngươi đều thấy được, viện này nơi nơi đều là ảnh vệ, các ngươi nhất cử nhất động đều ở bọn họ theo dõi dưới, nếu ai làm ra cái gì thực xin lỗi vương phủ sự tình tới, vậy không chỉ là chết đơn giản như vậy. Không go gõ bọn họ, bọn họ chỉ sợ cũng quên ai mới là vương phủ chủ tử. Vâng. Bọn hạ nhân động tác nhất trí cho hắn dập đầu, Lăng Kính Hiên nguyên bản còn tưởng nói hai câu, lại thấy bưng khay triệu sơn cùng đại bao tử thiết hoa tử cùng nhau mang theo tiểu hắc lang cha đã đi tới. Lần đầu tiên nhìn đến như thế thật lớn thành niên cự lang, Phúc Quận Vương thiếu chút nữa thất thố kêu ra tới, thấy mọi người giống như đều thấy nhiều không trách, tư cập trên phố truyền lưu vương phủ dưỡng mấy đầu lang sự tình, Phúc Quận Vương lại không cấm mãn đầu hát tuyến đỉnh đỉnh ngực, này, lao cửu tức phụ nhi Hưng thú có thể hay không quá kia gì, hung mãnh một chút, cha, chúng ta đã mang theo lang cha cùng tiểu hát cha quá toàn bộ sân, không có bất luận cái gì dị thường, cha, đệ đệ hảo sao. Nói còn chưa dứt lời đâu, đại bao tử liền đi hướng ôm hải tử lòng chương thị, thấy đệ đệ ngoan ngoãn nằm ở chủ vị thượng ngủ, mấy cái bánh bao tất cả đều nhịn không được khoa trương thở ra một hơi, lăng kính hiên tiếp nhận triệu sơn trên tay chén thuốc đi qua đi, uống thuốc liền không có việc gì. ân, Đại bao tử gật gật đầu, chủ động tiếp nhận chén thuốc, váy thiê nhẹ nhàng hướng nước thuốc thổi khí, sợ chờ lát nữa sẽ năng hắn đệ đệ, lăng kính hiên tắc ngồi qua đi đem tiểu đoàn tử bế lên tới. Chọc chọc hắn gương mặt đánh thức hắn lúc sau cười sủng nịch không nói, "Ngoan, chúng ta uống thuốc trước đã, ăn xong rồi làm lòng tẩu uy ngươi uống sữa bò được không?" Vừa rồi không phải không ăn no sao? Cũng không biết tiểu đoàn tử là bị hắn đánh thức không kiên nhẫn, vẫn là thật nghe hiểu hắn nói, vừa nghe muốn uống dược, miệng nhỏ lập tức liền bẹp đi xuống, cùng hắn giống nhau như lúc đơn phượng nhãn nháy mắt tụ tập nước mắt, một bộ tùy thời đều sẽ khóc cho hắn xem bị khuất bộ dáng, Lăng Kính Hiên bất đắc dĩ. Ném cho đại bao tử một ánh mắt, ý bảo hắn trực tiếp uy. Cha, tiểu đoàn tử sợ khổ, không có ăn ngon thuốc viên sao. Đại bao tử đau lòng đệ đệ, khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một đoàn, múc dược thìa như thế nào cũng đưa không ra đi. Tiểu đoàn tử con nhỏ, thuốc viên dược tính quá nặng, hắn chịu không nổi, nhanh lên đi, uống một lần thì tốt rồi. Chịu không nổi cái này đệ khống, lăng kính hiên bất đắc dĩ giải thích, đại bao tử chần chờ một lát sau buông thìa sờ sờ đệ đệ mặt. Nếu như thế, tiểu đoàn tử ngươi liền nhẫn nhẫn, an dược đại ca cho ngươi ăn đường, ngoan ngoan à. Tiểu đoàn tử ngoan, sinh ca ca cũng sẽ cho ngươi đường ăn. Chớ sợ chớ sợ, phụ phi nói, thuốc đắng ra tận, uống thuốc thân thể của ngươi mới có thể hảo, giống ta, không, giống văn ca ca giống nhau hảo. Tiểu đoàn tử ngoan, ngươi dược không khổ, so kình ca ca khá hơn nhiều, chúng ta ngoan ngoan uống xong đi nga. thấy thế, thế Thiết hoa tử cùng nghiêm thượng kình cũng lần lượt nói theo, chờ bọn họ lần lượt từng cái an ủi hảo tiểu đoàn tử lúc sau. Lăng văn mới lại lần nữa cầm lấy thìa chuẩn bị vi dược, ôm hài tử lăng kính hiên thiếu chút nữa không trực tiếp tiếp nhận chén thuốc như là ở phòng làm việc như vậy méo hài tử cái mùi rót hết. Giống như tiểu đoàn tử có mấy cái đệ không ca ca cũng không phải gì chuyện tốt như à. May mắn tiểu bao tử không ở, bằng không lấy hắn tính tình, phỏng trừng làm ẩm ý đến lợi. Hại hơn. Ba ba ba, bang. Trang dược thìa mới đưa đến tiểu đoàn tử bên miệng, kinh thiên động địa, tiếng khóc liền bỗng nhiên vang lên. Lang văn trong tay thìa tức khắc rơi trên mặt đất. Nếu không phải bên cạnh triệu sơn nhanh tay lại mát, phỏng trừng chén thuốc đều phải cùng nhau đánh nghiêng. Tiểu gia hỏa không ngừng khóc thút thít, còn liên tiếp mấp máy phì đô đô tiểu thân thể, sức lực đại đến thiếu chút nữa tránh thoát lăng kính hiên kiềm chế. Đệ đệ, ô ô. Mấy cái tiểu bao tử tất cả đều chân tay luôn cuống nhìn phản ứng kịch liệt tiểu đoàn tử. Liền lang cha cùng tiểu hắc đều chen qua đi đối với lăng kính hiên chu lên vài tiếng. Lăng kính hiên nhịn không được đầy mặt đen nhánh, đơn giản kẹp lấy tiểu đoàn tử loạn nhảy cẳng chân nhi. Một bàn tay bắt lấy cánh tay hán, một bàn tay nhẹ nhàng nắm mũi hắn sơ tử, huy dược. Ôn nhu thủ đoạn rõ ràng không thể làm hắn hảo hảo uống thuốc đi, chỉ có thể áp dụng loại này kịch liệt thủ đoạn. Nếu không bọn họ chính là lăn lộn đến sáng mai cũng uy không đi xuống. Ân, hảo. Triệu Sơn cũng là học y gì, còn sót lại độc tố dừng lại ở hài tử trong cơ thể càng lâu càng phiền toái đạo lý hắn vẫn là hiểu, không có biện pháp. Triệu Sơn đành phải một lần nữa cầm lấy một chi thịa, cố nén đau lòng đem dược một ngưỡng muông, muông đưa vào tiểu đoàn tử trong miệng. Mỗi lần bị rót hạ dược nghỉ xả hơi không đương, tiểu đoàn tử đều sẽ gào khóc. Đáng tiếc chính là, không chờ hắn khóc xong. Cái mũi nhỏ lại bị nắm, một khắc muông dược lại bị rót tiến trong miệng. Sơn tử ca ngươi chậm một chút, cha ngươi niết nhẹ điểm, đừng niết hư tiểu đoàn tử cái mũi. Cha nuôi, tiểu đoàn tử khó chịu, chúng ta có thể thiếu uy điểm sao. Ô ô, đệ đệ đừng khóc. lang thúc, còn có bao nhiêu dược a, đệ đệ. Ba bánh bao ở một bên xem đến nước mắt chảy ròng, tâm đều đau lòng muốn chết, lang cha cùng tiểu hắc cũng là ô ô kêu to. Toàn bộ đại sảnh đàn sen đủ loại thanh âm, trong đó lớn nhất khẳng định chính là tiểu đoàn tử tiếng khóc. Không biết người không chừng cho rằng bọn họ sát hài từ đâu, này động tĩnh, thật sự không phải giống nhau đại. Hảo, uy xong rồi. Đỉnh áp lực cực lớn uy xong rồi dược, triệu sơn khoa trường phun ra một ngụm trọc khí, học y cũng đã hơn một năm. Vừa rồi không thể nghi ngờ là hắn cảm thấy nhất khó khăn trải qua. Hảo hảo không khóc, dược đã ăn xong rồi. Chúng ta chờ lát nữa liền uống sữa bò được không? Ngoan a, cha tiểu đoàn tử nhất ngoan, không khóc không khóc. Lăng kính hiên nghe vậy cũng tùng một ngụm, chạy nhanh ôm hải tử đứng lên nhẹ nhàng chuột vô về hắn phía sau lưng, thẳng đến nghe được khuột khịt chung đánh cách thanh mới đưa hải tử giao cho long trương thị huy mãi, mấy cái đi theo cùng nhau khóc tiểu bao tử lung tung mạt mạt nước mắt, chạy nhanh một tổ hong vây công qua đi, thật là đau lòng chết bọn họ, đệ đệ hảo đáng thương. chương 378 bức cung Nghiêm dược động tác vẫn là thực mau, lăng kính hiên cấp hải tử vì song dược đồng thời, mấy cái hạ nhân cũng bị ném ở hắn trước mặt, dùng ngông tưởng cũng biết chính là bọn họ cùng tiểu liên nội ứng ngoại hợp làm ra chuyện này, đừng nói là tư không giác đám người, chính là quỷ gối trong đại sảnh mặt khác hạ nhân đều nhịn không được hung hăng trừng mắt bọn họ, nếu không phải bọn họ, bọn họ làm sao đến nỗi quỷ gối nơi này dọa cái chết kiếp. Sơn Tử, cấp bà vũ khai phục thành độc dược. Ở nàng trong cơ thể độc không thanh trừ sạch sẽ phía trước, tạm thời cấp hài tử vì sữa bò. Quét liếc mắt một cái phẫn hận bà Vũ, Lang Kính hiên vừa nói vừa đi đến cái bàn bên ngồi xuống, không phải không nghĩ tới đổi bà Vũ, nhưng thay đổi lại như thế nào. Ai có thể bảo đảm tiếp theo cái chính là tốt, liền sẽ không bị nhân thiết kế. Cái này bà Vũ là đại ý một chút, cũng may không có gì ý xấu, cũng là thật đau hài tử, nhiều cho nàng một lần quan hệ cũng không gì, nói nữa. Hắn chỉ tính toán làm hài tử ăn 10 tháng mẫu mãi, 10 tháng sau liền phải cho hắn cai sữa, tìm tân bà Vũ quá phiền thoái. Đa tạ vương phi, đa tạ vương phi. Bà Vũ nghe vậy vội không ngừng khóc lóc cho hắn dập đầu, hắn còn nguyện ý dùng nàng liền đại biểu hắn tin tưởng nàng. Về sau nàng nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, không bao giờ sẽ làm người khác mượn tay nàng tới mưu hại tiểu quần vương. Cùng Sơn tử đi xuống đi, về sau ngươi thức ăn muốn đặc biệt chú ý, mặc kệ có hay không gia phủ. Mỗi cách 3 ngày liền đi tìm Y Lee Đồng cho ngươi bắt mạch, xác định không thành vấn đề mới bú sữa Tiểu Đoàn Tử. Lần này sự tình buồn phi sẽ một cha được đế, đến lúc đó Vũ Phủ khẳng định cũng sẽ có việc này đi lại. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hảo hảo chiếu cố Tiểu con Vương, Vũ Phủ bên kia buồn phi sẽ tự giúp ngươi xử lý tốt, sẽ không lưu lại bất luận cái gì ô danh. Những người này đều là vú Phủ bồi dưỡng ra tới, xảy ra vấn đề Vũ Phủ cũng muốn gánh vác trách nhiệm. Nếu hắn không tính toán thường dùng nàng, sẽ tự giúp hắn bãi bình vũ phủ, không đến mức làm nàng về sau không có nơi đi. Là, đa tạ vương phi. ba vũ đứng lên lại cho hắn cúc cái cung, lúc này mới cùng triệu sơn cùng nhau rời đi đại sảnh. Lăng kính hiên mắt lạnh đảo qua quỷ trên mặt đất run bẩn bật vài người, dương tay vung lên. Những người khác nên làm gì làm gì đi, nghiêm dực, trong lúc này nhưng có người ý đổ ra phủ. Được đến đặc xá lệnh. Quỳ trên mặt đất bọn hạ nhân lục tục đứng lên rời đi. Không có, này vài người tất cả đều là hậu viện nhi thô sử hạ nhân, không có tiểu liên thông báo, bọn họ còn không biết chính viện đã xảy ra sự tình gì. Nghiêm dực hổ trên mặt trước, vương gia lúc này mới vừa đi liền phát sinh loại chuyện này, chờ vương gia trở về, phi bóc bọn họ ra không thể. Phải không? Bọn họ chính là một đám người, ngày thường gia phủ đều cùng người nào tiếp xúc. Lại hoặc là đi ai trong phủ cưng cũng chưa ăn no liền bận việc ban ngày Lăng kính hiên tùy tay bưng lên trên bàn nước trà rót một ngụm Đêm nay phỏng trừng còn có đến lan lộn Bất quá nếu hắn ngủ không được Nào đó người cũng liền càng đừng nghĩ ngủ Bọn họ mỗi lần đi đều là cùng cái địa phương Tân nhiệm thuộc phi nhà mẹ đẻ trương gia Cũng chính là tam hoàng tử nhà ngoại Ngày hôm qua tiêu thị bị phế lúc sau Dư lại tam phi đều thuận thế thang vị phân Tam hoàng tử mẫu phi nguyên lai là Đức Phi, hiện tại đã là thuộc phi, tân Đức Phi sở Vân Hàn còn không có dùng định đoạt xuống dưới. Trương gia A. Cái kia trương đại phu người ngày hôm qua giống như còn nhục nhã hắn tới, trương gia lão phu nhân càng là từ đầu tới đôi đều cao cao bưng, một bộ khinh thường cùng bọn họ làm bạn bộ dáng, hắn còn tưởng rằng các nàng thật sự như vậy cao quý đâu, nguyên lai cũng bất quá là trộm cắp hạng người. Hẹp dài mê người đơn phượng nhãn mỉm cười quét liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất phát run mấy người, giống như xếp vào tiến vào người còn không ít, thật khi bọn hắn là chết, nếu như thế, hắn liền sống. Một hồi cho bọn hắn nhìn xem hảo. Các ngươi nhưng nhận tội. Vương phi oan uổng a, bọn nô tài chính là trước kia cùng tiểu Liên cô nương nhận thức, ngày thường nghỉ tạm thời điểm liêu hai câu mà thôi, đến nỗi nô tài ra phủ đi Trương gia liền càng oan uổng. Nô tài Đồng Hương vừa lúc ở Trương gia làm việc, Nô Tài là đi tìm hắn. Một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi nam nhân bỗng nhiên nhảy ra kêu hoan. Những người khác phản phất là thấy được hy vọng, cũng ngẩn đầu chờ đợi nhìn hắn. Lăng kính yên không cấm cười lạnh, xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Loại này hống tiểu hài nhi kỹ xảo cũng dám bắt được buồn phi trước mặt tới khoe khoang. Vương phi không tin nói đại có thể phái người đi trương gia cha. Nô Tài đồng hương kêu vợ phúc. Vừa thấy chính là ngầm nô, một mép đủ xảo quyệt. Có lẽ nhân tâm còn đem lăng kính hiên đương bình thường nồng phu, căn bản không đem hắn đặt ở đáy mắt đi. Một mép nhưng thật ra nhanh nhẹn, không biết ngươi có thể nhanh nhẹn đến bao lâu đâu. Giọng nói rơi xuống, tay phải nhẹ nhàng bắn ra, một tầng vô sắc vô vị bột phấn phi tán đi ra ngoài, ánh mắt nhi không người tốt căn bản nhìn không tới. Nô tài không dám, vương phi ngươi là chủ ngạch ngô đau quá. ngậm nô còn tưởng cùng hắn xính một mép, nhưng lời nói còn chưa nói xong. Sắc mặt liền thay đổi, cả người thống khổ ngã trên mặt đất, còn lại mấy người thấy thế tất cả đều hoảng sợ trừng lớn mắt. Á á đau. Ngã trên mặt đất nô tài thống khổ bóp chặt chính mình cổ, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết đức quăng vang lên. Không bao lâu, bảy khổng chậm rãi chảy ra máu tươi, còn thừa mấy người sợ tới mức thiếu chút nữa ké xỉu. Lăng kính hiên đứng dậy ngồi sổm hắn trước mặt, vươn ra ngón tay dính điểm máu tươi, ngay sau đó lại ghét bỏ bôi trên trên người hắn. Liệm hạ mắt gần như nhìn xuống điệp kiến giống nhau nhìn xuống hắn, có câu nói ngươi nói đúng, buồn phi là chủ tử, chủ tử muốn nô tài mệnh còn cần lý do. Một cái nô tài còn tưởng cùng hắn xinh một mép, là hắn quá đánh giá cao chính mình vẫn là quá khinh thường hắn. Mặc dù hắn trước nay đều không có cái gì giai cấp quan niệm, cùng hắn đấu võ mồm hắn cũng sẽ cảm thấy hạ giá nhi, dù sao nô tài vài cái đâu, khẩu cung hắn chỉ cần một phần nhi là đủ rồi. Ô tha tha mạng. Vương phi tha Mệ Rốt cuộc biết sợ hãi Cuộn tròn trên mặt đất dây rùa nam nhân đấy mắt chảy ra huyết lệ Máu tươi không ngừng từ hắn bảy khổng giữa dòng ra tới Bên cạnh vài người đều có thể ngửi được nồng đậm mùi máu tươi Đặc biệt là xem hắn càng ngày càng thống khổ Mặt khác mấy cái nô tải lá gan đều phải dọa phá Mà lúc này Lăng kính hiên chẳng những không có bất luận cái gì mềm lòng ý tứ Ngược lại đứng lên đi rồi trở về Từ không giác đám người mãn nhãn trào phúng nhìn bọn họ cùng kính hiên xính một mép, hắn không phải tìm chết sao. Đổi làm ngày thường kính hiên tâm tình hảo khả năng còn phản ứng bọn họ hai câu, hôm nay đừng nhìn hắn mặt ngoài không có gì biến hóa, trong lòng không chừng nhiều phẫn nộ đâu, liền bọn họ nhìn đến tiểu đoàn tử bị tội đều đau lòng đến cùng cái gì dường như, huống chi hắn cái này thân cha, hôm nay phỏng chừng nào đó người đừng nghĩ hảo quá. a phúc, nam nhân kêu thảm thiết đột nhiên cất cao, một ngụm máu tươi phu tới cả người cứng đờ run rẩy vài cái cuối cùng chừng lớn mắt đỉnh chỉ hết thể động tác cùng ghen gì trong đại sảnh cũng tùy theo an tĩnh lại không cần xem cũng biết người kia hẳn là đã chết kéo đi xuống vâng chu quản sự vung tay lên mấy cái thô sử hạ nhân tay chân lênh lệch đem nam nhân thi thể kéo đi ra ngoài lăng kính hiên tầm mắt chậm rãi đảo qua dư lại bốn người môi mỏng gần như tàn nhẫn mất máy kế tiếp nên ai nghĩ kỹ lại trả lời Bồn Phi không như vậy tốt nhẫn mại cùng các ngươi chậm rãi khua môi múa mép. Nghe tựa mềm nhẹ thanh âm, trong đó lại hỗn loạn không dung sai biện sắc ý. Bốn người mánh không đinh một cái giật mình, phía sau tiếp trước bỏ lên trên trước. Vương Phi tha mạng, nô tài nói thực ra, nô tài là 7 năm trước bị trương gia phái đến vương phủ tới. Trương đại nhân làm nô tài chú ý vương phủ hướng đi, có cái gì dị chạm liền tùy thời hướng hắn hội báo. Nô tài là 6 năm đi tới tới. Nô Tài trước đó không lâu mới tiến vào, chính là kinh thành thịnh truyền vương phi phải về tới thời điểm, Trương Đại Nhân nói. Nói không thể lưu vương gia con nối dõi, làm Nô Tài cùng tiểu liên tìm cơ hội giết chết thế tử cùng tiểu quận vương nhóm. Nô Tài, làm cho bọn họ như vậy một dọa, bốn người phía sau tiếp trước công đạo chính mình nhiệm vụ, Lăng Kính Hiên khỏe miệng cười lạnh chậm rãi biến mất, không thể lưu vương gia con nối dõi. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng, thịnh duệ không có con nối dõi? Ngôi vị hoàng đế là có thể đến phiên nhà bọn họ tam hoàng tử. Hừ, nếu như thế, hắn liền diệt trừ bọn họ. Nghiêm dực, làm cho bọn họ ký tên, cẩn thận coi chừng bọn họ, nếu ai đã chết, buồn phi vì ngươi là hỏi. Đột nhiên đứng lên, lang kính hiên đầy mặt tiêu sát, lang cha không biết khi nào đi vào hắn bên cạnh, xanh mượt hai mắt không hề chớp mắt nhìn chầm chầm hắn, ý tứ đã thực rõ ràng, lang kính hiên rũi tay sờ sờ đầu của nó, lao lang. Chúng ta cùng đi bưng trương ra Dám đánh con của hắn chủ ý Hắn không ngừng nội dung chính hắn Ngày mai hắn còn muốn đích thân đi trên triều đình Hoàn toàn phá hủy bọn họ sở hữu hy vọng Nga ô Lang cha ngửa đầu một tiếng sói chu Mặc dù là sớm thành thói quen người cũng nhịn không được run run thân mình Nghiêm dực càng là trực tiếp làm người đem bốn cái nô tải chói gô mang theo đi xuống Vương phi Bưng trương ra không hảo đi Đừng nhìn hắn nói như vậy Nha trên mặt rõ ràng lập lệ chờ mong, lăng kính hiên tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, hắn đều dám hại ta nhi tử, còn có cái gì không tốt? Còn không phải là sợ Thụ phi tìm hoàng đế khóc lóc kể lệ, quần thần thảo phạt hắn sao? Một cái không có nhà mẹ đẻ phi tần, muốn chỉnh chết nàng so giết chết một con con kiến còn dễ dàng, cái nào đại thần dám thảo phạt hắn, hắn liền lộng bao độc dược đi cho hắn đích trưởng tử ăn, xem hắn đã chết nhi tử sau còn có thể hay không lý trí hai tử là hắn điểm mấu chốt, bọn họ nếu dâm tới rồi hắn điểm mấu chốt, cũng đừng trách hắn không khách khí, cho dù là hoàng đế nói ra nói vào, hắn cũng không ngại đưa hắn mấy cái nhi tử thượng Tây Thiên, chỉ cần bọn họ có thể tâm bình, khí hòa tiếp. Thu, hắn liền nguyện ý tiếp thu bọn họ chỉ trích. Phốc phốc phốc. Không bao lâu, đại sảnh ngoại chuyển tới đều nhịp tiếng bước chân, mọi người tầm mắt không hẹn mà cùng chuyển đi ra ngoài, chỉ thấy ăn mặc áo ngụy trang. Trong tay ôm mini súng trường, môi đem súng trường thượng đều thượng giao găm đội ngũ huấn luyện có tố chạy tới, theo chân bọn họ cùng nhau còn có thở hồn hển lang vân, nhận ra bọn họ thân phận tiết vũ dương không cấm đồng tử co dù lại, bọn họ thật là hắn trước đó không lâu mới từ thiên lao mang ra tới đám kia người. Ngắn ngủ một tháng công phu mà thôi, hắn rốt cuộc là như thế nào huấn luyện bọn họ. Nhìn bọn họ một đám dáng người hùng tráng, ít nhất so một tháng trước lớn một cái hào. Tinh thần càng là phấn khởi chấn hưng, nghiệm nhiên đã là bất đồng một đám người, còn có bọn họ trên tay vũ khí, kia lại là cái gì? Vương phủ thường xuyên vang lên thanh âm chính là cái kia vũ khí vọng lại. Lôi đỉnh chiến đội toàn viên tập hợp xong, thỉnh chủ tử phân công nhiệm vụ. Làm đội trưởng tần mục nôn ôm thương hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đi đến, thoải mái mại ma già châu dày đi ở trên mặt đất chạm vào vang. Hiện đại hóa áo ngụy trang càng là làm hắn tinh thần tăng gấp bội. Trừ bỏ kia đầu kìm quan cố định tốt tóc, lóa mắt vừa thấy thật là có điểm hiện đại quân nhân cảm giác, theo chân bọn họ cùng nhau chạy tới lăng vân đầy mặt đỏ bừng chạy đến lăng kính hiên phía sau, đừng trách nàng quá không phóng khoáng, nàng rốt cuộc vẫn là không xuất giá đại khuê. Nữ, cùng một đám nam nhân cùng nhau lại đây, không xấu hổ mới kỳ quái. Vũ khí trang bị đều mang tề sao. Lăng kính hiên đứng lên đi qua đi, tầm mắt ở hắn trên người quét quét, trừ bỏ trong tay xuống trường. Đã tốt nhất dao găm, hắn trên eo còn treo vài cái tràn đầy băng đạn, sau lưng hành quân bao cũng là phình phình không khó tưởng tượng bên trong cái gì, ở hắn trên đùi còn bị trói tay dùng dao găm, chuẩn bị nhưng thật ra rất nguyên vẹn. chương 379 An Bài, xuất phát. Đúng vậy, chủ tử. Tân mục nôn phấn khởi giống to, thương pháp luyện hào lúc sau, bọn họ đã sớm chờ đến không kiên nhẫn, vừa nghe có nhiệm vụ, lập tức liền tắc tràn đầy một bao viên đạn chạy tới. Chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức là có thể bình định hắn ngón tay hết thể sinh vật. Hảo, Chu quản sự, bị xe. Là, biết vương phi lần này là động thật nổi giận, Chu quản sự cũng không dám khuyên can. Lăng kính hiên dương giọng nói, đi cửa chờ, buồn phi lập tức liền tới. Là, tần mục nôn cơ bản là một cái khẩu lệnh một động tác, hoàn toàn nhìn không tới lúc trước ở thiên lao kiệt ngạo khó thuần. Bất quá, cả người dã tính không thể nghi ngờ càng sâu. Kính Hiên, ngươi thật tính toán diện trương thị nhất tộc. Từ không giác khỏe miệng run rẩy nhìn đám kia tiểu bộ đội, không hề có hoài nghi bọn họ sức chiến đấu. Lăng Kính Hiên xoay người liếc xéo hắn liếc mắt một cái, trương gia diệt tộc là chuyện sớm hay muộn nhi, bất quá bọn họ còn không xứng làm ta tự mình động thủ, ta bất quá là trước đánh xung phong, thuận tiện giết gà doa khỉ, cấp những cái đó ngoe ngue rục dịch đại gia tộc vài phần nhan sắc nhìn xem thôi. Lăng Kính Hiên vừa nói vừa chuyển hướng nội viện. Hắn cũng yêu cầu đổi thân quần áo. Cha, ta cùng ngươi cùng đi. Lăng văn bông chốc lắp mình che ở bọn họ trước mặt, tròn xoe mắt to kiên định bướng bỉnh nhìn hắn. Hắn biết cha là muốn đi tìm hại đệ đệ người báo thủ, hắn cũng phải đi, ai cũng không thể hại hắn đệ đệ. Ngươi xác định, ta nếu đều tự thân xuất mã, trường hợp khẳng định không phải là tiểu đánh tiểu nháo. Tuy rằng theo ta cá nhân tới nói, các ngươi sớm một chút trông thấy việc đời cũng là chuyện tốt. Nhưng ngươi tuổi tác rốt cuộc thượng ấu, quá nhiều máu tanh ngươi sẽ chịu không nổi. Liễm hạ mắt đối thượng nhi tử hai mắt, lăng kính nghiêm nghiêm túc nói, chỉ có trải qua mới có thể trưởng thành, nơi này không phải lăng gia thôn, một mặt bảo hộ chỉ biết hại chết bọn họ, có thể nói, hắn đương nhiên là hy vọng bọn họ có thể trải qua càng nhiều, trở nên càng cường, nhưng đơn thuần làm một cái phụ thân, hắn lại mâu thuẫn không nghĩ làm hắn tham gia quá nhiều, rốt cuộc, hắn tuổi tác thật là quá nhỏ một chút. Không gì chịu không nổi, cha có thể ta liền có thể, bọn họ hại đệ đệ chính là hại ta, ta không thể làm đệ đệ bạch bị tội. Tiểu thân thể nhi hơi hơi một đỉnh, lang văn càng thêm kiên định, đã trải qua nhiều như vậy, rất nhiều chuyện tuy rằng nói rõ, nhưng hắn trong lòng là phi thường rõ ràng, tóm lại một câu, bọn họ chính là không thể làm người khi dễ đi. Thành, cùng ta đi thay quần áo, tiểu hắc cũng cùng chúng ta cùng đi. Như vậy nhi tử hắn cự tuyệt không được. Lăng kính hiên nắm hắn cùng nhau chuyển tiến nội viện Đáng tiếc chính là Bước chân mới vừa bước ra đi Thiết hoa tử lại che ở trước mặt hắn Lăng kính hiên bất đắc dĩ đỡ chán Ngồi xổm xuống thân sùng nịch vớt đầu của hắn nói Thiết hoa tử Cha nuôi biết ngươi cũng tưởng tự mình cấp đệ đệ báo thủ Nhưng tiểu văn có tiểu Hắc bảo hộ Đại Hắc bị thương tạm thời không có biện pháp bảo hộ ngươi Viên viên cổn cổn là hùng Sức chiến đấu cũng rất mạnh Bất quá Chúng nó rốt cuộc con nhỏ Chờ lát nữa trường hợp khẳng định thực hỗn loạn, vạn nhất cha nuôi không cố thượng ngươi làm sao bây giờ. Hôm nay ngươi liền tạm thời đừng đi, lưu tại trong nhà chờ chúng ta tin tức tốt hảo sao. Nói nữa, cha nuôi cùng tiểu văn đều đi rồi, ngươi chính là cái này ra duy nhất chủ nhân, thay thế cha nuôi bảo vệ cho vương phủ cũng là ngươi trách nhiệm, đáp ứng cha nuôi hảo sao, ở chúng ta trở về phía trước, giúp chúng ta bảo vệ cho vương phủ, bảo vệ tốt đệ đệ. Cho tới nay hắn đều lấy thiết hoa tử đương thân nhi tử giống nhau đối đãi, nhưng hắn rốt cuộc không phải con hắn, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn không có biện pháp cùng triệu hàn phu phu công đạo, hơn nữa, hắn hai cái đại nhi tử chú định là muốn rào nhập nước đục chung, bọn họ thơ hấu ở bọn họ quyết định tới kinh thành thời điểm không sai biệt lắm liền kết thúc một nửa, có thể nói, ít nhất hắn hy vọng thiết hoa tử có thể ở bọn họ dưới sự bảo vệ tận khả năng hưởng thụ thơ hấu tốt đẹp thời gian, mặc dù, Với hắn mà nói, loại này thời gian đã không nhiều lắm. Hảo, thiết hoa tử nhất định sẽ cùng viên viên cổn cổn cùng nhau bảo hộ đệ đệ. Vì khuất xem hắn nhìn nhìn lại lăng văn, thiết hoa tử trung quy vẫn là ngoan ngoan ngật đầu. Lăng kính hiên cúi người hôn, hôn hôn hắn gương mặt, cảm ơn, cha nuôi cũng sẽ thay thế ngươi cùng nhau giúp tiểu đoàn tử báo thủ. Nói xong, phụ tử hai người vào nội viện, thiết hoa tử nghĩ nghị cũng theo đi vào, chờ lăng kính hiên hai cha con đổi hảo quần áo ra tới thời điểm. Thế toa tử đã mang theo viên viên cổn cổn bảo hộ ở tiểu đoàn tử trước người. Ở trong tay của hắn còn cầm nghiêm thịnh duệ lúc trước từ biên quan cho bọn hắn mang về tới tiểu bộ kiếm. tư thế nhưng thật ra chuẩn bị đến mười phần. Lăng kính hiên phụ tử hai người tất cả đều thay cùng lôi đình chiến đội giống nhau áo nguy trang. Lúc trước làm tú phòng cấp lôi đình chiến đội làm quần áo thời điểm. Lăng kính hiên chỉ là nghĩ lo trước khỏi họa Vạn nhất ngày nào đó cùng nghiêm thịnh duệ đi quân doanh cũng có thể dùng được với. Không nghĩ tới lại là dưới tình huống như vậy mặc vào, mà lăng văn bọn họ quần áo còn lại là bọn họ đang xem đến hắn vẽ bản vẽ thời điểm liền yêu cầu bọn họ cũng muốn, trừ bỏ quần áo ra trâu dày, Lang Văn trên lưng còn có đặc chế tiểu cung nỏ cùng cung tiễn, trong tay cũng cầm tiểu bội kiếm, anh tư tắp sảng bộ dáng đảo thực sự có điểm tiểu tướng quân bộ tịch. Kính hiên, ta và các ngươi cùng đi. Tư không rắc soát một tiếng rút ra cũng không rời khỏi người roi búp bê sứ trắng non gương mặt che kín sát khí, kính hiên nhi tử chính là con hắn, dám động tiểu đoàn tử, xem hắn chịu bất tử bọn họ. Không, người lưu lại giúp ta giữ nhà, khiếu hoa, phúc quần vương, các ngươi cũng là, đừng quên trong nhà còn có hài tử, khiếu thanh yêu cầu người chiếu cố, thượng kính thuốc tắm cũng không thể đoạn. Lăng kính hiên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn yêu cầu, chuyện này khẳng định sẽ nháo đại, hắn dù sao cũng là tây quốc tam hoàng tử, muốn đi vào không thích hợp bao thân vương phủ như nghiêm thịnh duệ đoán trước như vậy cũng không có cho thấy thái độ nghiêm khiếu hoa tự nhiên cũng không thích hợp tham dự đến loại chuyện này chung mà phúc quân vương hắn đại biểu chính là lao hoàng gia càng không thể tùy tiện cuốn bảo khiếu hoa có thể bồi thượng kình làm thuốc tám kính hiên đừng nói nữa rác tư không rác bất mãn ngạnh sinh sinh bị nghiêm khiếu hoa đánh gãy chỉ thấy hắn tiến lên ôm lấy bờ vai của hắn ngẩng đầu nhìn lăng kính hiên nói cửu hoàng thẩm Ta biết ngươi làm việc từ trước đến nay có chừng mực, bất quá ta còn là nhắc nhở ngươi một chút, Trương gia dù sao cũng là thuộc phi nhà mẹ đẻ, có một số việc vẫn là giao cho hoàng thượng cho thỏa đáng. Tan hại hoàng tộc con nối dõi, đơn này một cái tội danh liền đủ Trương gia uống một hồ, đừng nói bọn họ nữ nhi là thuộc phi, chính là đương kim hoàng hậu, hoàng đế cũng không dám công nhiên bao che bọn họ, trừ phi, hoàng đế ngôi vị hoàng đế không nghĩ ngồi. Ta biết, nạo nghê nhúng mày. Lăng kính hiên xoay người đi hướng Long Trương Thị, từ nàng trong lòng ngực tiếp nhận ăn uống no đủ ngủ quá khứ tiểu đoàn tử hôn hôn, tiểu gia hỏa, cha hiện tại liền đi báo thủ cho ngươi, ngoan ngoan ở nhà chờ. Vương Phi cẩn thận. Tiếp nhận hài tử đồng thời, Long Trương Thị không tránh được lo lắng nói, ở các nàng cảm nhận chung, Vương Phi là rất có bản lĩnh, bọn họ lo lắng chỉ là nguyên với quan tính, trên thực tế bọn họ cũng không cảm thấy có người có thể bị thương hán giúp buồn phi xem trọng hài tử, lang vân, thủy linh nhi, đại sơn, các người hiệp trợ thiết hoa tử. Ném cho bọn họ một ánh mắt, lang kính hiên lại phân biệt sở sở viên viên cuộn cuộn, các người hai cái cũng là, ngẫu nhiên cũng gánh vác một chút trách nhiệm đi. Người khác không biết hắn còn không biết sao. Gấu trúc sức chiến đấu chút nào không thể so lang kém, chỉ là ở làng cha bọn họ quang hoàn hạ, chúng nó đương nhiên sắm vai nổi lên bán manh nhân vật, hơn nữa chúng nó độc đáo bề ngoài. Thoạt nhìn liền càng manh, trên thực tế, bọn họ phát huy thời điểm, liền rừng dậm bá chủ lão hổ đều không phải chúng nó đối thủ. Ơn ơn ơn. Hai chỉ phản phất là nghe hiểu hắn nói, lại hình như là quán tính bán manh. Song song ơn ơn ơn kêu hai tiếng, lăng kính hiên bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng mới nhìn về phía trận địa sẵn sàng đón quân địch thiết hoa tử. Chúng ta đi rồi, vương phủ cùng đệ đệ liền giao cho ngươi. Không tìm điểm sự tình cho hắn làm. Đứa nhỏ này chỉ sợ sẽ miên man suy nghĩ đi. Phải làm cái hảo phụ thân thật sự hảo khó. Ân, Thiết hoa tử kiên định gật đầu, phục lại đối lăng văn nói, tiểu văn ngươi cũng cẩn thận một chút. Ai. Công đạo hảo hết thảy, hai cha con lần lượt xoay người, Lang cha tiểu hắc đồng thời đi hướng bọn họ, tiết vũ dương cũng khinh phiêu phiêu rừng ở bọn họ bên cạnh, lăng kính hiên nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, cũng không có giống cự tuyệt tư không rác như vậy cự tuyệt hắn đi theo. Gần nhất tuy rằng Tiết Vũ Dương cũng là Tây Quốc người, nhưng hắn bên ngoài nhìn không ra Tây Quốc người là thù, cũng không giống tư không giác giống nhau gả đến thanh quốc tới, không cần nơi trốn cố kỵ, lại. Đến sau, lấy Tiết Vũ Dương võ công, tất yếu thời điểm cũng có thể giúp hắn bảo hộ nhi tử. Vương Phi, ảnh vệ đã bố trí hảo. Nghiêm tư đột nhiên lắc mình mà ra, lăng kính hiên nhướng mày, người trước hiểu ý rửa qua đi giải thích nói, bọn thuộc hạ không có khả năng trơ mắt xem Vương Phi một người đi cánh sẽ bảo vệ tốt vương phủ, vương phi khiến cho thuộc hạ bồi ngươi cùng đi đi. Bọn họ chính là vương gia cố ý lưu lại bảo hộ bọn họ, nếu vương phi hoặc thế tử có cái cái gì sơ xuất, bọn họ chính là có 10 cái đầu cũng không đủ vương gia đình Tuy rằng, hắn cá nhân nhưng thật ra cảm thấy, vương phi tuyệt đối sẽ không có việc gì, hắn trên thực tế chính là đi theo xem náo nhiệt. Đi thôi. Thật sâu liếc hắn một cái, lang kính hiên đạm mạc bước ra bước chân, Đại bao tử sớm đã kỵ đến tiểu hát trên lưng đi, ba người hai lang thực mau biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Kính hiên sẽ không có việc gì đi. Còn không phải thực hiểu biết lăng kính hiên phúc quận vương khó nén lo lắng, tư không rắc trong lòng khó chịu, mặc dù đối phương là đường thúc, hắn cũng không nghĩ phản ứng. Xoay người liền ôm hải tử đi hướng thiết hoa tử, nghiêm khiếu hoa không dám giống hắn như vậy tuy hứng, tha phú hứng thú trả lời, hoàng thúc nên lo lắng chính là trưng nói. Liên cửu hoàng thẩm kia một tay xuất thần nhập hóa độc, chương gia người liền không nhất định kiếm được. Tuy nói bọn họ cũng có ảnh vệ có thể cự ly xa công kích, nhưng hắn mang đi kia chi bộ đội cùng nghiêm tư ảnh vệ cũng không phải ăn chay. Càng đừng nói, thịnh thân vương phi thân phận ở nơi đó bãi, liền tính là ở hôn chiến trung. Chương gia người không dám trắng trận táo bạo bị thương hắn. Giống như là buồn vương nhiều lự, buồn vương đi xem thiếu thanh. Kinh hắn vừa nói, phúc quận vương tựa hồ cũng nghĩ đến lăng kính hiên độc. Trên mặt không cấm nổi lên một chút tự dễ ước, tầm mắt ngó đến tư không giác thời điểm, nhẹ nhẹ mỉm, cười thoáng hiện đáy mắt, tối nay qua đi, hoàng tộc nhất kiêu ngạo vương phi danh hiệu sợ là muốn đổi chủ. Vương phủ cổng lớn, hai chiếc xe đẩy tay thức trên xe ngựa, hai mươi cái thân xuyên áo ngụy trang, ôm ấp súng tự động nam nhân đoan chính ngồi ở mặt trên, ở bọn họ phía trước còn đính một chiếc hoa lệ xe ngựa, nhìn đến lăng kính hiền đám người ra tới, tầm mắt mọi người đều không hẹn mà cùng chuyển hướng hắn. Phụ trách chuẩn bị xe ngựa chu quản sự chạy chậm tiến lên. Vương Phi, như vậy chuẩn bị còn phải đáng. Vương Phủ nhiều năm quản sự cũng không phải bạch đường. Vương Phi rõ ràng là muốn mượn bởi vậy sự cảnh cáo các đại gia tộc thu liễm điểm. Cho nên hắn mới cố ý đem xe ngựa thùng xe đổi thành xe đẩy tay thức. Mục đích tự nhiên chính là làm những người đó xem bọn hắn ra Vương Phi nội tình. Ấn, không tồi, kia chiếc xe ngựa không cần, lao lang, hôm nay muốn phiền toái người chúng ta cứ như vậy đi trường ra nói lăng kính hiên xoay người bò lên trên lang cha trên lưng cười nó huy vũ hướng đi hắn lôi đỉnh chiến đội thấy thế tiết vũ dương thổi nhẹ huyết sáo một con toàn thân đen nhánh tuấn mã không biết từ nơi nào xung ra mũi chân nhẹ nhàng một chút một thân thuần trắng tiết vũ dương liền vững vàng dừng ở trên lưng ngựa xuất phát cười ở lang trên lưng lăng kính hiên ra lệnh một tiếng tiết vũ dương mã cũng theo sát sau đó Hai thất thành niên cự lang đống nhiên lao ra, ở bọn họ dẫn dắt hạ, hai chiếc tái mãn người xe ngửa gào thét mà ra, một đám người cơ hồ nháy mắt liền biến mất ở vương phủ nơi trên đường phố. Chương 380 sát nhập chư phủ. A. lang A. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên A. Kia không phải thịnh thân vương phủ là sao? A. Mới vừa tiến vào bóng đêm trên đường phố, số ít tiểu thương còn ở thu thập đồ vật. Gào thét mà qua làng cùng xe ngựa làm cho trên đường cái gà bay chó sủa, người qua đường sôi nổi tranh né, chờ bọn họ sau khi đi qua lại đối với bọn họ chỉ chỉ trò trò, tin tưởng nếu không bao lâu, các gia tộc liền sẽ thu được tiếng gió, một ít là gan đại người qua đường thậm chí lặng lẽ đi theo bọn họ phía sau, đại buổi tối, mọi người đều tò mò bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Thanh Quốc đối với văn võ đại thần, hoàng thất tông thân. Quý tộc công huân dinh thử phân phối đều có nhất định tập trung tính, bỏ qua một bên số rất ít không nói chuyện, giống nhau văn thần cùng văn thần, võ tướng cùng võ tướng, hoàng tộc cùng hoàng tộc chờ tòa nhà đều là tụ tập ở bên nhau, Trương gia nam nhân tất cả đều là văn thần, hiện tại đương gia, thuộc phi ruột thịt đại ca trương hải thiên quan chức tối cao, trước mắt là triều đình chính nhị phẩm hộ bộ thượng thư, trưởng quảng cả nước thổ, địa, hộ tịch, thuế má, tiền, quan viên bổng lộc tài chính thu chi chờ sự vụ, còn lại trương gia người tắc phân bộ ở văn học các, hộ bộ chờ bất đồng chức vị thượng, quan văn dinh thử phổ biến tụ tập với Bắc Thành, mỗi một mảnh quan trạch khu vực ngoại đều có binh lính thủ vệ, kinh triệu phủ cũng sẽ phái người hàng năm tuần tra, nói đơn giản có điểm cùng loại với hiện đại cơ quan Đại Viện Nhi. Phía trước chính là thịnh thân Vương Phi, xin dừng bước. Liên ở bọn họ tiến vào Bắc Thành trong phạm vi thời điểm, một đạo hô hòa thành đột nhiên vang lên. Ở trong bóng đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng Lăng kính hiên vô vô Lang cha cổ Lang cha hiểu ý dừng lại Bên cạnh tiểu hắc cùng tiết vũ dương mã cũng ngừng lại Hu Giây tiếp theo Mấy con tuấn mã vượt qua bọn họ Trên lưng ngửa mấy người là khẩn dây cương Xoay người xuống ngựa cùng kính quỳ một gối Tham kiến thịnh thân vương phi Thế tử Ti chức mãi kinh triệu phủ nha môn bộ đầu triệu lợ Xin hỏi vương phi ý muốn đi trước nơi nào Nhưng yêu cầu ti chức hiệp trợ Trời biết bọn họ biết được thịnh thân vương phi cưới làng, mang theo một đám quỷ dị người chạy như bay ở kinh thành trên đường phố thời điểm có bao nhiêu khiếp sợ, phủ Doãn đại nhân càng là lập tức liền phái bọn họ tiến đến xem xét, chính hắn tắc suốt đêm tu thư tiến dần lên hoàng cung, thịnh thân vương phủ cũng không phải là bọn họ loại này hạt mẹ đậu xanh tiểu quan nhi đắc tội đến khởi. Buồn phi đi nơi nào còn cần hướng ngươi hội báo. Lan! Vô tâm tình theo chân bọn họ dây dưa. Cao ngồi ở làng cha trên lưng làng kính hiên lạnh giọng vừa uống, cầm đầu triệu lập hổ khu run lên, rồi lại không thể không căng ra đầu nói, thỉnh vương phi chủ tội, phía trước chính là quan trạch khu vực, vương phi nếu là muốn tìm người nào, có không làm ti trước hỗ trợ. Vừa thấy bọn họ liền tới giả không tốt thiện giả không tới, dùng mông tưởng cũng biết bọn họ khẳng định là đi tìm việc nhi, kinh thành dù sao cũng là kinh triệu phủ quản hạt phạm vi, chẳng sợ treo chọc không dậy nổi. Nên làm nên nói hắn vẫn là đến làm được nói. Lôi đỉnh chiến đội nghe lệnh. Nếu đối phương nghe không hiểu tiếng người, Lăng Kính Hiên cũng lười đến theo chân bọn họ vô nghĩa, dương giọng một đề, ngồi ở mặt sau trên xe ngựa lôi đỉnh chiến đội động tác nhất trí đứng lên, là Trình Tề có tự động tác sợ tới mức mấy cái chặn đường bộ khoái hổ khu run rẩy, đón bọn họ hoảng sợ ánh mắt. Lăng Kính Hiên từng câu từng chữ hạ đạt mệnh lệnh, phàm những người cản đường, giống nhau bán chết. Là Bạch bạch bạch. 20 người đồng thời giống ra, ôm ở trên tay súng tự động trước sau không hẹn mà cùng chỉ hướng bọn bộ khoái, kéo ra chốt bảo hiểm thanh âm nghe tới đặc biệt chói tai, tuy rằng xem không hiểu bọn họ trên tay quái dị binh khí là cái gì, lấy Triệu Lập cầm đầu bọn bộ khoái cảnh giác lui về phía sau, cũng gián tiếp tránh ra con đường, Lang Kính Yên nhíu môi, nhẹ nhàng vô vô Lang cha cổ, "Chúng ta đi." Tiếng nói vừa dứt, Lang cha dẫn đầu lao ra, Tiểu Hắc Tuấn Mã theo sát ở hai sườn, xe ngựa chạy lên đồng thời, lôi đỉnh chiến đội lại động tác nhất trí ngồi trở về, bất quá, một cây côn tối om họng súng vẫn như cũ nhắm ngay bọn bộ khoái, không cần hoài nghi, bọn họ nếu là dám động một chút, tuyệt bức lập tức liền sẽ bị bắn thành tổ hong mắt nhi. mau thông chi phủ Doãn đại nhân, thịnh thân vương phi đây là muốn đi nháo sự nhi, thỉnh hắn lập tức phái binh chi viện, chờ đến bọn họ thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm lúc sau. Triệu Lập Khoa Trương lau đem mồ hôi lạnh, vừa nói vừa xoay người lên ngựa, xem thịnh thân vương phi tư thế, chỉ sợ hôm nay lại muốn đại bắn huyết. Đông Nam Tây Bắc đều có liên tiếp Hoàng Cung cửa cung, mà quan trạch giống nhau đều dựa vào gần Hoàng Cung kiến tạo, để các triều thần ngày thường phương tiện ra vào Hoàng Cung lâm triều nghị sự, quan chức càng lớn, dinh thự không thể nghi ngờ liền càng tới gần cửa cung, trương gia ngoại danh môn vọng tộc, trong nhà lại có nhị phẩm quan lại. Bọn họ nơi ở không thể nghi ngờ liền ở quan trạch khu vực bên trong, đến quan trạch khu vực thời điểm, lăng kính hiên xem cũng chưa xem một cái bên ngoài thủ. Vệ, trực tiếp khống chế lang trà tiến lên. Thịnh thân vương phi tại đây, người rảnh rỗi tốc tốc lui ra. Trong bóng đêm chuyển đến nghiêm tư hô quát thành, vừa nghe là thịnh thân vương phi, muốn tiến lên ngăn trở thủ vệ quyết đoán run rẩy hai chân xoay người, không có biện pháp, người khác tọa kỵ đều là mã, thịnh thân vương phi lại là lang. Chỉ tọa kỵ là có thể nháy mắt hạ gục bọn họ. Lộc cục. Đoàn người nhanh chóng xử nhập quan trại khu, không có làm tòa nhà trông cửa hạ nhân nhìn đến bọn họ trải qua đều nhanh chóng xoay người chạy đi vào thông chi nhà mình chủ nhân. Đại khái 15 phút sau, lang kính hiên đoàn người ngừng ở ngõ nhỏ trô sâu trong một tòa hùng vĩ dinh thự trước. Nương A-Lang. A. -lang. Thủ vệ hai cái hạ nhân nhìn đến lang cha cùng tiểu hát xanh mượt hai mắt, tức khác sợ tới mức thẻ ra quần. Ngồi ở trên lưng ngựa Lăng Kính Hiên cách không nói, nơi này nhưng chính là thuộc phi nhà mẹ đẻ cái kia trưng ra. Đúng vậy Vương Phi. Nghiêm tư thanh âm lại lần nữa vang lên, Lăng Kính Hiên khỏe miệng đột nhiên gợi lên một mặt tàn nhẫn thị huyết cười lạnh, tập khai phủ môn, những người cản đường sát. Là. Lôi đỉnh chiến đội một cái khẩu lệnh một động tác, chỉnh tề hoa hạ bước xuống xe ngựa sau, trong tay súng tự động động tác nhất chi nhắm ngay trầm trọng cửa gỗ. Chạm vào. Á á á! Nga ô! Viên đạn như là không cần tiền giống nhau dạy đặc xạ kích phủ môn, hai cái trông cửa hạm nhân sợ tới mức ôm đầu lên tiếng thét trói thai, kinh thiên động địa sói Chu Sen kẽ trong đó, thật lớn oanh động cũng khiến cho đối diện hộ gia đình chú ý, kia một nhà đứa bé giữ cửa đã sớm đi vào bẩm báo chính mình chủ tử, mà trương ra bên trong, nghe thế sao đại động tĩnh, liền tính không có đứa bé giữ cửa bẩm báo, bọn họ cũng biết đã xảy ra chuyện, Quản gia mang theo rất nhiều hộ viện cầm trong tay binh, khí nhanh chóng chạy ra, chạm vào anh. Bởi vì mọi người thương đều là nhắm chuẩn môn hai sườn mục chế lá sen, lại kiên cố cửa gỗ đều chịu đựng không được chúng nó tàn phá. Thực mô liền ẩm ẩm sập, ôm súng tự động lôi đỉnh chiến đội nhanh chóng bổ sung viên đạn, dẫn đầu tiến vào phủ môn, cười ở lang cha trên người lằng kính hiên xoay người mà xuống mà tiết vũ dương cùng chỗ tối nghiêm từ đám người đã sớm bởi vì những cái đó đặc thù vũ khí uy lực dọa choáng váng, chờ đến lang tra nhảy mà nhập, bọn họ chậm nửa nhịp phản ứng lại đây. Tất cả mọi người nhìn không được khoa trương lau lau mồ hôi lạnh, này uy lực, có thể hay không quá hung mánh điểm. Người nào dám ở trương phủ làm càn, ở bọn họ bước vào môn thời điểm, trương phủ quản gia cũng dẫn theo mười mấy tên hộ viện vọt ra, cái gọi là chó cậy thế chủ chính là hắn như vậy đi. Một quản gia mà thôi, lại là lỗ mùi hướng lên trời, trong trắng mắt xem người, thấy sông vào phía trước lôi đỉnh chiến đội quần áo quái dị, lại không có đưa bọn họ đặt ở đáy mắt, tầm mắt ngạo mạn lướt qua bọn họ nhìn về phía lăng kính hiên Tiết Vũ Dương. Thật là trướng mắt. Tiết Vũ Dương đôi mắt trầm xuống, tay phải hơi hơi phất một cái, lưỡng đạo bạch quang cắt qua bóng đêm. a à, à. Giây tiếp theo, cái kia quản gia che lại hai mắt ngã trên mặt đất. Máu tươi chậm rãi từ hắn khe hở ngón tay gian chạy xuôi ra tới, không cần xem cũng biết, hắn hai mắt đã phế đi. Lôi đỉnh chiến đội nghe lệnh, tiếp tục hướng bên trong hướng, những người cản đường giống nhau giết không tha. Lăng kính hiên mắt lạnh đảo qua, tiếp tục ra lệnh, ngoại giới không phải thịnh truyền hắn là thấp kém không giáo dưỡng lại ác độc nông phu sao. Không chứng thực những cái đó đồn đãi không khỏi cũng thật xin lỗi chính mình, hôm nay hắn liền ác độc không giáo dưỡng cho bọn hắn xem cái đủ. Là lôi đỉnh chiến đội một phân thành hai, phân biệt từ tần mục nôn cùng lệ như hoành xuất lĩnh, hai đội binh chia làm hai đường, hướng tới trương gia bên trong đẩy mạnh, che ở bọn họ phía trước hộ viện ý đồ ngăn trở, toàn bộ bị bọn họ một thương một cái cấp giải quyết, mà trương gia ảnh thân với chỗ tối ảnh vệ tắc bị nghiêm tư xuất lĩnh ảnh vệ bước ra tới, trong lúc nhất thời, toàn bộ trương phủ tiếng súng nổi lên bốn phía, đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, giống giống, a. Lang tra tiểu hắc cũng không hàm hồ, trực tiếp ở phía trước cấp lăng kính hiên cùng đại bao tử khai đạo, phàm là che ở phía trước người, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị bọn họ một ngụm cắn đứt cổ. Thiết vũ dương cũng không có gia nhập trong chiến đấu, hắn chỉ là đi theo lăng kính hiên phụ tử bên cạnh, nhìn đến có người đánh lén bọn họ liền lặng lẽ dùng âm khí giải quyết rớt, nắm hài tử lăng kính hiên tản bộ sớm tại đi thông trường phủ tiền viện phiến đá xanh trên đường, ở bọn họ phía trước cùng. Hai sườn đều có người ở huyết chiến, bọn họ phía sau càng là hoành nằm không ít thi thể hoặc người bệnh, bất quá hai cha con như ra một chuyện, phản phất không có bất luận cái gì cảm giác, trầm khuôn mặt duy trì nhất định bước đi đi tới. Dương tay, dương tay, mắt thấy bên ngoài giống như đánh nhau đến càng ngày càng kịch liệt, trương gia gia chủ trương Hải Thiên rốt cuộc mang theo ruột thị huynh đệ cùng nam tự nhóm đi ra, nhìn đến bên ngoài chẳng hướng. Mấy chục cái người tất cả đều nhịn không được hít hà một hơi, đau lòng đến tròng mắt đều đỏ. Chưa hết phản ứng lại đây, Trương Hải Thiên lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Cùng lúc đó, từ hắn phía sau lao ra không ít thân thủ mạnh mẽ hắc ý li ảnh vệ, tiếp tục cấp buồn phi sát, hết thể hậu quả buồn phi gánh vác. Chủ nhân xuất hiện, lôi đỉnh chiến đội cùng nghiêm tư bọn người hơi chút ngừng lại, nhưng lăng Kính Hiên lại cấp Trương Hải Thiên mặt mũi, giết chết lệnh như cũ không có bất luận cái gì sửa đổi. Thanh thân Vương Phi. Nương cây đuốc mỏng manh quang mang nhận ra thân phận của hắn, Trương Hải Thiên trong lòng căng thẳng, phục lại mang theo người nhà đi vào hắn trước mặt, thịnh thân Vương Phi dẫn người sát nhập ta trường phủ ý muốn như thế nào. Hạ quan tuy bất tài, cũng là mệnh quan triều đình, mặc dù phạm vào sai cũng có quốc pháp xử trí, Vương Phi như vậy đàng đẳng sát khí đánh tới cửa tới, chẳng lẽ sẽ không sợ Hoàng thượng truy cứu ngươi lạm sát chi tội. Dù sao cũng là quan lớn, quan huy chơi lên chính là không giống nhau. Lăng Kính Nghiên khinh thường bĩu môi, "Bổn phi cũng muốn biết, là các ngươi mưu hại hoàng tộc con nối tội danh lớn hơn nữa, vẫn là bổn phi vì nhi tử báo thù tội danh lớn hơn nữa?" Họ Trương, "Bổn phi không gây chuyện nhi, không đại biểu bổn phi liền sợ phiền phức, nếu các ngươi dám động thủ hại bổn phi nhi tử, bổn phi liền dám hủy đi ngươi cùng toàn bộ chúng gia." Hai tử là hắn tử huyện, bọn họ dám động tiểu đoàn tử, nhất định phải trước làm tốt thừa nhận hắn phản kích chuẩn bị, cái gì hoàng đế không hoàng đế? Bọn họ đều không sợ, hắn còn có cái gì sợ quá. Cùng lắm thì đại gia trên triều đình thấy, hắn đảo muốn nhìn, làm cho văn võ bá quan mặt, hoàng đế muốn như thế nào giữ được bọn họ, chương gia cần thiết suy sụp, thục phi tam hoàng tử cũng đừng nghĩ hảo quá. Cái gì mưu hại hoàng tộc con nối dõi? Đừng vội ngậm máu phun người, hạ quan nghe không hiểu vương phi đang nói cái gì, hôm nay việc, hạ quan chắc chắn thượng tấu hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng thế cho quan làm chủ. Phủ định hoàn toàn hắn chỉ trích, Trương Hải Thiên tự tin cảm thấy, hắn xếp vào ở vương phủ người không có khả năng bại lộ, bọn họ sau lưng làm những cái đó sự cũng cực kỳ bí ẩn, không có khả năng làm người nhận thấy được, nhưng hắn giống như quên mất, thuyền quá lưu ngân, giấy sao có thể bao ở hỏa. Chỉ cần là bọn họ đã làm sự tình, liền không khả năng một chút dấu vết đều không có, Huống chi, lang kính hiên sớm có chuẩn bị. chương 381 tự mình động thủ Điên cuồng đánh tạp. Lăng kính hiên trắng trận táo bạo cưới làng. Mang theo người sát nhập chư phủ. Không hề có che giấu ý tứ. Cơ hồ ở chiến đấu khai hỏa kia một khác. Phủ cận quan trạch người liền cơ bản đều biết hắn làm hạ chuyện tốt. Lấy hắn nhất quán tuyệt không thụ người lấy bính tắc phong tới xem. Lần này hình như là có chút đột ngột kiêu ngạo. Bất quá. Ai cũng chưa phát hiện điểm này chính là. Rốt cuộc kinh thành không vài người chân chính hiểu biết hắn. Nhìn đến hắn giết tiến chương phủ. Một đám cũng chỉ. Cảm thấy nghe đồn không giả thôi. a, đây là có chuyện gì? Lao ra. Thinh thân vương phi. Ngươi có ý tứ gì? Tiên viện nhi động tĩnh tự nhiên cũng kinh động hậu viện. Một đám nùng trang diễm mà đàn bà nhi cũng ở nha hoàn ngân hạ đi ra. Cùng lăng kính hiên từng có gặp mặt một lần trương đại phu người chỉ vào hắn lạnh giọng chất vấn. Nhưng, giống ô. A lang, có lang A. Lang cha mở ra buồn máu mồm to hướng tới bọn họ mở giống. Một đám đàn bà nhi nháy mắt sợ tới mức hoa dung thất sắc, gì chất vấn gì đó đều biến mất đến sạch sẽ. Trương gia các nam nhân nhìn như vững như Thái Sơn, kỳ thật một đám cũng là hai chân nhi không nghe sai sử run cái không ngừng, kia chính là Lang A, bọn họ đều là văn nhược quan văn, lưu lưu mồm mép còn hành, đối phương một ngụm là có thể kết quả bọn họ. Đáng chết ngoạn ý nhi. Các ngươi đều là chết sao? Còn không mau bắn chết kia hai chỉ súc sinh. Sử quải trượng ra tới trương lão phu nhân run rẩy mắng to, khô khóc hám sâu hai mắt ngoan độc tỏa định làng cha cùng tiểu hắc, tạm thời đình chỉ vật lộn ảnh vệ trở lại bọn họ trước người cẩn thận hộ vệ bọn họ. Là, trong bóng đêm, mấy đạo thanh âm đều nhịp vang lên, võ công người tốt càng là có thể nghe được kéo cung cải tên thanh âm, đại bao tử quýnh lên, đống chốc tránh ra lăng kính hiên che ở tiểu hắc trước mặt, đặc chế tiểu cung nỏ nhắm ngay lão phu nhân. Ai dám động thủ buồn thế tử liền bắn trước khoảnh khắc cái Lao Đông Tây? Hô hô hô! Vì xác minh hắn không phải đang nói dối, tam liền phát tiểu cung nỏ hô hô bay vụt đi ra ngoài, đừng nhìn cung nỏ tiểu, cung tiễn cung tiểu chi, tính năng lại sẽ không thua cấp quân dụng cung nỏ, giống nhau là có thể lấy nhân tính mệnh. Thứ đâu ra cậu tập trùng? Lao phu nhân sợ tới mức liên tục lui về phía sau, thấp thoái mắng thanh lại không có tránh được lăng kính hiên lô thai. Ở trường gia ảnh vệ thế nàng ngăn lại Tam Chi mũi tên lúc sau, Lăng Kính Hiên tiến lên một bước đứng ở nhi tử bên cạnh, giám mắng con ta là cẩu tạp trùng, nghiêm tư, cấp bổn phi cắt nàng đầu lưỡi. "Là? Ngươi dám?" Bị điểm danh nghiêm tư phi thân tiến lên, Trương Hải Thiên giận không thể nghỉ che ở lao mâu thân phía trước, tuy rằng đại gia ngầm đều như vậy mắng, nhưng lão nương làm trò người thịnh thân vương phi mặt mắng thật là có chút quá mức, nhưng dù sao cũng là chính mình lão nương. Hắn cũng không có khả năng thật sự nhìn đến nàng bị người cắt rất đầu lưỡi, liền tính biết do không nên, hắn cũng không thể không căng ra đầu chạm đi ra ngoài. vi phụ tắc cương, khinh nhục đến buồn phi nhi tử trên đầu, không có gì là buồn phi không dám, lệ như hành thương cho ta. Trong bóng đêm, lăng kính yên trảo phúng dơ lên khoẻ miệng, đoán chắc bên ngoài các phủ thám tử không sai biệt lắm đến đông đủ, chẳng những không có bất luận cái gì thu liệm ý tứ, ngược lại càng thêm cùng vọng tiêu ngạo. Không ai biết hắn muốn làm cái gì, bị điểm danh lệ như hoành trầm mặc đem chính mình xuống tự động giao cho hắn. Lang kính hiên bưng lên thương nhắm ngay trương hải thiên che ở phía sau lão phu nhân. Người, người, người, người muốn làm gì? Kia đem quái gì vũ khí uy lực bọn họ đã kiến thức qua, liền ảnh vệ đều trốn không thoát, cho rằng hắn là muốn bắn chết chính mình. Trương Hải Thiên sợ tới mức lắp bắp, lời nói không thành câu. Người nói đi. Chạm vào. A. Ném cho hắn một cái sáng lạng đến cực điểm cười lạnh, tiếng súng đột nhiên vang lên, viên đạn tinh chuẩn xuyên qua trương hải thiên eo sườn bắn vào lao phu nhân bụng, giết heo tiếng kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm, lao phu nhân che lại đổ máu không ngừng bụng sau này ngã xuống. Nương! Giết người! Thịnh thân vương phi giết người! Nương! Nãi mãi! Trong lúc nhất thời, toàn bộ trương gia càng là loạn thành một đoàn, trương hải thiên huynh đệ mấy cái luôn cuống tay chân ôm lấy lao mâu thần. Bọn họ tức phụ nhi còn lại là điên cuồng thét chói tai, một bộ sợ người khác không biết Lăng Kính Hiên làm gì đó bộ dáng, cũng không nghĩ nhân gian nếu dám chính đại quang minh sát tới cửa tới, sao lại sợ hãi làm người biết. Ầm ầm ầm. A a. Liên tục mấy thương bắn ở bọn họ bên chân, những cái đó đàn bà nhi thét chói tai đến càng thêm lợi hại, trông ra người tất cả đều dọa phá gan, Lăng Kính Hiên cũng không giống vừa rồi là như vậy gặp người liền giết. Phảng phất là mèo vờn chuột giống nhau đùa với bọn họ ngon nhi đi theo bên cạnh thiết vũ dương cùng nghiêm tư trên mặt không có gì động tĩnh, trong lòng đã sớm cười nở hoa, nhau ý định muốn cho người người một nhà đều làm ác mộng sao. Đủ rồi, thịnh thân vương phi, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Trương Hải Thiên chịu đủ rồi, làm hai cái đệ đệ đem đổ máu không ngừng lao nương đưa vào trong phòng đi, xoay người đầy mặt tàn khốc trừng mắt lăng kính hiên, hai mắt tràn ngập nồng đầm đoán hận cùng sắc ý. Đáng chết, sớm biết rằng khiến cho người trước giết chết hắn. Không nghĩ làm gì, ngươi làm người hại bổn phi nhi tử, bổn phi cũng muốn giết chết người sở hữu nhi tử, gậy ông đập lưng ông, liền đơn giản như vậy. tùy tay đem súng tự động đưa cho lệ như hành, lăng kính hiên nhún nhún vai nhìn như bị bi nói, người bình thường chỉ sợ rất khó tin tưởng hắn lời nói chân thật tính, chỉ có chính hắn mới biết được, hắn là nghiêm túc, ăn miếng trả miếng, bọn họ đối con hắn hạ đầu hắn liền tất yếu gấp 10 lần gấp trăm lần còn trở về, đây là hắn làm người nguyên tắc, đừng nói cái gì hắn